Tê Thục Phương không dám trì hoãn, chạy nhanh lấy ra thẩm yếu võ thắt nàng mang một kiện toái áo sơ mi bông cùng một cái vải ca kỳ quần, áo sơ mi 9 đồng tiền. Muốn võ, ngươi cho ta 20 khối, ta tìm ngươi 2 khối tiền. Thẩm yếu võ tiếp nhận quần áo cùng tiền, vui dạo rực mà rời khỏi đám người. Ta phải trước thanh minh một chút, ta cùng kiến quốc không có phiếu, này đó quần áo vải dệt đều là xử lý thương phẩm, ở cựu hóa cửa hàng mua, tuy rằng là tân. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tật xấu, vàng không sẽ không tha ở cựu hóa cửa hàng. Cho nên, các ngươi nhìn đến quần áo nút thắt vai, cổ áo tà, hoặc là vải dệt nhuộm màu không đều đều, tuyệt đối không phải chúng ta cố ý lấy hàng kém thay hàng tốt. Bận việc ba ngày, trừ bỏ hạ kiến quốc hai cái kết bái huynh đệ ra cách khá xa, người không ở, tề thục phương thật vất vả mới đem những người khác muốn đổ vật nhất nhất giao cho bọn họ, tiền sao, chính mình thu 73 khối 9 mau tiền. Lui mười khối hai bao tiền. Bắt được đồ vật cùng không mua đồ vật người cũng không chịu rời đi. Một năm miệng mười hỏi nàng tại Thượng Hải hiểu biết. Thượng Hải đặc biệt náo nhiệt, Thượng Hải người đặc biệt tinh thần. Ta còn học được vài câu Thượng Hải phương ngôn lý. Thượng Hải sinh trên màn thầu ăn rất ngon. Hoài hải trên đường Xuân Giang trong tiệm đặc biệt chính tông. Có thể phối hợp lẩu niêu hầm du đầu hủ tuyến phấn canh hoặc là cà di thịt bò canh. Đáng tiếc chúng ta tới quá nóng nảy. Ta không uống đến chính tông cả gì thịt bò canh. Thượng Hải cao ốc đặc biệt cao, có hơn 20 tầng, Banh hóa đại lâu cũng rất cao, bên trong đồ vật đặc biệt nhiều, cửu hóa cửa hàng đồ vật cũng có rất nhiều, mỗi nhà đều có rất nhiều quần áo cũ, không cần phiếu. Tê Thục Phương nói được miệng đều làm, hơn 11 giờ mọi người mới lưu luyến không rời mà về nhà nấu cơm. Hạ Kiến Quốc không ở nhà, giữa trưa phòng trừng cũng, cũng chưa về, hơn nữa trong ngoài cũng chưa quét tước. Tề Thục Phương vô tâm tình nấu cơm, ăn xe lửa thượng dư lại một ít món ăn hoang dã cùng màn thầu, làm qua loa, sau đó quét tức phòng, chỉnh lý đồ vật. Nàng hoa hơn một giờ, đem đồ vật chỉnh lý đến nên phóng địa phương, thẩm yếu võ dầu dĩ không vui mà đi vào tới, nước mắt một cái kính mà đi xuống rớt. Thục Phương, ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói ta dễ dàng sao? Ta thật vất vả mới tích có 20 đồng tiền, thắc ngươi cho ta mua thân quần áo. Ta không nghĩ ra cửa luôn là mượn quần áo. Kết quả ta muội thấy xả muốn, ta nương khiến cho ta đem quần áo nhường cho nàng. Tề thục phương cả kinh, ngươi cho nàng. Thẩm yếu võ muội muội kêu thẩm lênh canh, cùng tề thục phương là cùng năm sinh ra, nhưng so tề thục phương non nửa năm, còn không có kết hôn, bất quá đã nói tốt nhà chồng, liền chờ thẩm yếu võ xuất giá sau nàng lại xuất giá. Hiện tại thẩm yếu võ hôn sự thất bại, thẩm Lanh canh nhà chồng giống như chờ không kịp thầm lênh canh khả năng sẽ trước xuất giá, ở đi thượng hải phía trước, tề thục phương nghe qua một lô thai nhàn thoại. thẩm yếu vo khóc đến đặc biệt thương tâm, ta không nghĩ cấp. Thục phương, ta không nghĩ cấp. Chính là ta nương một phen liền đoạt lấy đi. Còn nói ta không đối tượng, không vội mà kết hôn, này thân quần áo liền cấp lanh canh kết hôn xuyên. Lanh canh hôn kỳ định ở 3 tháng sơ 8. Đối thẩm tam chứng lao bà cách làm, tề thục phương cảm thấy vô ngữ. Ngươi muội đoạt ngươi quần áo, chưa cho ngươi tiền. Nếu là đưa tiền nói, nàng nơi này có bao nhiêu ra hai kiện áo sơ mi, chính là mua cấp chu quốc hồng cùng bạch anh hồng hai kiện, bởi vì nàng đổi ý, sửa đưa khăn tay, áo sơ mi liền nhiều ra tới, có thể cho cấp thẩm yếu võ một kiện. Nếu là cho ta tiền, ta liền không như vậy khổ sở. Kia chính là 18 đồng tiền, không phải một khối tám, càng không phải một mau tám, ta đương lão sư đã nhiều năm. Mới tích cốc như vậy 20 đồng tiền. Ta mỗi tay không bộ bạch lang, ta nương cư nhiên một câu đều không nói, còn nói ta tuổi đại, hẳn là làm tiểu nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta tuổi đại phải làm nàng? Nhị ra ra nhật tử quá không đi xuống cầu chi viện, ta vì cái gì sẽ chịu phê bình? Người khác như thế nào biết là ta thế nhị ra ra viết tin? Nếu không phải nàng mật báo, ta như thế nào sẽ ném công tác? Cuối cùng đỉnh ta công tác người chính là nàng. Thẩm yếu võ khóc đến thở hồn hển, đầy mặt hận ý. Cư nhiên có như vậy nội tình. Tê Thục Phương mở to hai mắt, nàng lúc ấy liền suy nghĩ, thư tín lui tới tương đối tư mật, người khác như thế nào biết người lãnh đạo cấp thẩm nhị gia gia gửi thư gửi tiền? Như thế nào biết là thẩm yếu võ thế thẩm nhị gia gia viết thư cầu chi viện? Nguyên lai là thẩm lệnh canh cáo mật khó trách thẩm nhị đản ra thực bình tĩnh mà tiếp thu công xã phê bình cùng xử trí nước phủ xa không lưu người ngoài điện nhà thẩm yếu võ hiển nhiên bị thương thấu tâm tề thuộc phương buổi tối cùng hạ kiến quốc đi đại bá gia sau khi ăn xong đi xuyến môn vương xuân linh từ bên ngoài vội vàng tiến vào nói thẩm nhị đản trong nhà nhưng náo nhiệt thẩm yếu võ đem thẩm lệnh canh cướp đi quần áo điển tiến chính thiêu lòng bếp đốt thành hôi cái gì thẩm yếu võ cư nhiên làm như vậy nàng buông ra tinh thần lực bao phủ thẩm nhị đảng ra chỉ thấy thẩm nhị đảng lao bà cùng thẩm lệnh canh mẹ con hai cái đau hầu thẩm yếu võ trong miệng hùng hùng hổ hổ đơn giản là nói thẩm yếu võ là bại gia tử quỷ hẹp hòi không hiểu đến lễ nhượng muội muội chờ lời nói mà thẩm yếu võ không cam lòng yếu thế xoay người áp đảo thẩm lệnh canh chiếu mặt cho nàng vài bàn tay đánh đến thẩm lệnh canh khỏe miệng vỡ ra máu tươi chảy dòng. thẩm yếu võ một bên đánh một bên phản bác mẫu thân cùng muội muội chỉ trích Thẳng đến kinh động hàng xóm láng giềng tiến đến can ngăn khuyên can mới dừng tay, thấy thẩm nhị ra ra run rẩy mà tiến vào, thẩm yếu võ một bên khóc, một bên nói mâu thân bất công, muội muội tham lam. Này! Đây là quần áo mới dẫn phát huyết án. Tê Thục Phương còn muốn lại xem, nghe được Vương Xuân Linh hỏi chính mình phu thê lại đây có chuyện gì, vội thu hồi tinh thần lực, trả lời nói, thật vất vả đi một chuyến Thượng Hải, cấp cha mua một thân kiểu áo tôn trung sơn, chờ sửa hảo đưa tới. Hôm nay tặng điểm ăn, chúng ta mua một hộp tiểu bánh kem, một hộp mười khối, cấp bọn nhỏ một người một khối, dư lại tam khối cấp trang một khối, đại ca đại tẩu một khối, nhị ca nhị tẩu một khối. Còn có bơ bánh kem, chia ra làm tam, đại bá nhị bá ra các một phần, chính mình ra lưu một phần, gạo nếp điều cùng bánh quy một nhà một cân. Bánh kem, gạo nếp điều, bánh quy, người mãn phòng hương khí, Vương Xuân Linh mừng đến cả người run dậy. Bốn cái hài tử đã sớm một người phụng một khối bạch bánh kem cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn, một bên ăn, một bên không ngừng mà nói thúc thúc thẩm thẩm là người tốt. Hạ kiến đảng hôm nay bởi vì giáo sư Kim sinh tức giận cũng tiêu giảm đến thất thất bát bát, dặn do hạ kiến quốc nói, ta mặc kệ kia giáo sư Kim là cái dạng gì người, hắn thành phần như vậy hư, hải ngoại có quan hệ, hải ngoại có quan hệ đều là phản quốc tặc, liền tính phát đến chúng ta nơi này, ngươi cũng không thể cùng hắn có điều lui tới nếu là làm ta đã biết, ta nhất định đại nghĩa di thân. Đại ca ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không cấp trong nhà gây họa. Nhìn đến Hạ Kiến Đảng nghiêm khắc biểu tình, Hạ Kiến Quốc bất đắc dĩ cực kỳ. May mắn hắn cùng tề thuộc phương không tính toán minh cùng giáo sư Kim lui tới. Chương 38 chương kế tiếp, hai vợ chồng lại đi Hạ Kiến quân ra một chuyến, sáng sớm hôm sau sách theo tiểu bánh kem đi tìm hoắc kiếm phong còn tiền. Tề Thục Phương chạy nhanh chọn mấy cái tỉ vết ít khăn tay mang lên. Nàng không thích thiếu nợ cảm giác, sớm còn sớm nhẹ nhàng, bất quá nhân tình nợ tạm thời là trả không được lạc. Chu Quốc Hồng không ở nhà, Hoắc kiếm phong cùng Hoắc lao nhân ở, phụ tử hai cái thu bánh kem cùng hai điều khăn tay, chết sống không chịu lấy tiền. Hạ Kiến Quốc đem bao tiền khăn tay hướng Hoắc ra trên bàn trà một ném, lôi kéo Tề Thục Phương đoạt môn mà chạy, cưới xe đạp bay nhanh mà trốn. Chỉ đem bóng dáng để lại cho cầm tiền đuổi theo ra môn hoắc kiếm phong, tái hiện hoắc kiếm phong đưa tiền khi hành vi. hoắc kiếm phong tiền là thật vất vả còn đi trở về, hạ lao đầu lại không thành công. Hạ lao đầu cấp kia cuốn tiền có 70 nhiều, hạ kiến quốc cùng tề thụ phương một chút cũng chưa động lén còn cấp hạ lao đầu khi, hạ lao đầu khăng khăng không cần, các ngươi đi Thượng Hải một chuyến, trong tay tiền đều hòa sạch xe đi. Lại là quần áo dày, lại là bánh kem bánh quy. Các ngươi cũng qua ăn xài phung phí, nạn đói còn không có còn. Hai người các ngươi nếu là lại đem này tiền cho ta, quần áo dày gì ta liền từ bỏ, các ngươi ta cho người khác đi, mấy chục đồng tiền, đủ các ngươi quá một năm. Mấy chục đồng tiền quá một năm. Người khác có thể làm được, nguyên chủ cũng có thể làm được, chỉ có thể thục phương làm không được. Nàng cái kia thời đại vô dụng trả tiền, đối tiền không gì khái niệm, chỉ cảm thấy mua nên mua đồ vật liền không tính tiêu xài. Bọn họ cấp hạ lao đầu mua một thân kiểu láo tôn trung sơn cùng hai song giải phóng dày hạ lao đầu trước kia liền không thích xuyên giải ra, cho nên không mua. Hạ kiến quốc bất đắc dĩ thu hồi, qua tay giao cho tể thục phương. Cũng hảo, này một chuyến tiêu tiền rất lợi hại, tính tính tể thục phương trong tay tiền cũng liền thừa trên dưới 100 khối đi, này 70 nhiều đồng tiền đều để lại cho nàng, chính mình ra cửa liền an tâm rồi. Tính thượng này số tiền cùng nhiều lui thiếu bổ tiền. Tề Thục Phương trong tay còn thừa 570 nhiều, trong đó có hạ kiến quốc không biết 500. Mua đồ vật thời điểm không cảm thấy đau lòng, hiện tại tính toán chứng, T. Hảo tâm đau. Kiến quốc, kia mấy cái ghế dựa ngươi cấp trang thượng. Về đến nhà, Tề Thục Phương nhớ tới chuyện thứ nhất chính là góc tường bao tải bị tháo dỡ ghế dựa, ngươi mua mấy thứ này thật là đồ cổ. Ta cũng chưa nhìn ra manh mối. Mới có là thật sự Ta trước kia cùng lao sư học quá một chút ra lông. Cái kia trang sức hộp là đời minh, nhưng có đời thanh sửa chữa dấu vết, sửa chữa thượng được hảm qua gương, đáng tiếc đã bị tẩy rớt. Đời minh thanh sơ thời điểm tử đàn bởi vì quá độ chặt cây mà từ từ thưa thớt, đời thanh trung hậu kỳ liền lấy nhan sắc sắp xỉ tử đàn hồng toàn chi làm ra cụ, hiện tại nói gỗ đỏ, tuyệt đại bộ phận chỉ chính là hồng toàn chi. Hạ kiến quốc đem bao tải kéo dài tới sáng sửa địa phương, tìm ra công cụ. Len ken len ken mà lắp ráp ghế rửa. Cái này đâu? Tề Thục Phương chỉ vào đặt ở tủ năm ngăn thượng phấn màu xứ vại. Hạ Kiến Quốc xem một cái, cái này là đời thành, ung chính trong năm quan diêu đồ sứ. Người đem này hai bình rửa sạch sẽ, bên trong gì đều được, đừng bãi ở bên ngoài nhận người mắt. Phấn màu đẹp, người thấy khẳng định sẽ hỏi. Tề Thục Phương đáp ứng rồi, lấy ra ngăn kéo ly bàn bắt trà. Này đó đâu? đều là đồ cổ. Nga. Ta sở học hữu hạn, có mấy cái có thể xác định niên đại, có đời Minh, có đời Thanh. Nhưng là, trong đó có một cái mâm cùng một cái chén trà không quá xác định, có điểm như là dân quốc thời kỳ cao phòng hóa, cụ thể phải hỏi lao sư. Ghế dựa là đời Thanh, hơn nữa là giang nam lưu hành tiểu dáng. Hạ Kiến Quốc nhanh chóng đem ghế dựa lấp giáp hảo, lau đi cho bụi, bày ở phòng ngủ. Từ từ. Tề Thục Phương bỗng nhiên nhớ tới chính mình xem qua tạp ký con chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Ta xem, ngươi vẫn là đem ghế dựa hủy đi, chúng ta cất giấu vật liệu gỗ đi. Chờ tiếng gió không khẩn, lại đem ghế dựa lắp ráp ra tới sử dụng. Ngươi không nói sớm, chờ ta trang hảo mới nói, bạch bật việc. Hạ Kiến Quốc buồn bực mà tháo rỡ vừa mới lắp ráp tốt ghế dựa. Tế Thục Phương lẽ lưỡi, vừa rồi ta không phải không nghĩ tới sao? Tháo rỡ xuống dưới vật liệu gỗ ở nàng chỉ huy hạ, Hạ kiến quốc hết thể cấp nhét vào giường phía dưới, liền trang sức hộp đều cấp hủy đi đặt ở cùng nhau, phía dưới lót bao tải, quý báo vật liệu gỗ có độc đáo mùi hương, không chịu con kiến chi hại. Từ giường phía dưới chui ra tới hạ kiến quốc đầy đầu đều là cho bùi mạng nện, đặc biệt là đỉnh đầu một trường mạng nện, tề thục phương buồn cười đến rôi tay trọn rớt, sau đó nấu nước nóng làm hắn rửa mặt gội đầu, vừa mới xử lý sạch sẽ, thẩm nhị ra ra run rẩy mà từ bên ngoài tiến vào, kiến quốc ra. Ngươi có hay không nhiều ra tới quần áo mới. Ta cấp tiêm một kiện, tiền em không ít cấp. Như thế nào lạp đây là? Tê Thục Phương đem khăn lông đắp ở lượng y dề thẳng thượng, vẻ mặt kinh ngạc. Nga, nàng liền nói chính mình có chuyện gì quên mất, nguyên lai là chuyện này. Sáng sớm liền bận bận rộn rộn, rộn. nàng đều quên đi xem thẩm nhị đản ra huyết án kế tiếp phát triển, cũng không biết thẩm yếu võ hiện tại thế nào. Thẩm nhị ra ra không để thẩm yếu võ đánh nhau sự tình. Trên mặt mang theo điểm hưng phấn thần sắc, nhị đản ra cảm thấy yêm một cái góa bữa lao nhân thực đáng thường, bằng không yêm sẽ không hướng người lãnh đạo cầu chi viện, cho nên quyết định đem muốn võ quá cấp tiêm đương cháu gái, cấp yêm dưỡng lao tống trung. tiêm cao hứng hoa, tiêm không có con cái, mau chết thời điểm đến cái đại cháu gái, có thể không cao hứng sao. Muốn võ lớn như vậy, không có mặc quá một kiện quần áo mới, tiêm liền muốn tìm người mua một thân quần áo mới cho nàng xuyên, tiêu đội sản xuất người đều biết muốn võ đi theo yêm sẽ không chịu khổ. Thẩm nhị gia gia nói chuyện thời điểm, rớt hết hàm răng miệng đều cười đến khép không được. Thẩm nhị đản ra muốn đem thẩm yếu võ quá kế cấp thẩm nhị gia gia. Nghe thấy cái này tin tức, tề thục phương đột nhiên ăn cả kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay sau đó lại cảm thấy thẩm nhị đản quả nhiên khôn khéo. Thẩm nhị gia gia không có hậu nhân, nhưng hắn trong tay có người lãnh đạo cấp 300 đồng tiền. Hơn nữa, công xã mở họp phê bình thẩm nhị gia gia. Ở hội nghị sắp kết thúc thời điểm, vì làm ra quốc gia cán bộ phi thường quan tâm tầng dưới chốt nông dân sinh hoạt thái độ, công xã cán bộ, các đại đội sản xuất bí thư chi bộ, đội trưởng, kế toán đám người cấp thẩm nhị ra ra quên hơn 30 đồng tiền cùng 100 nhiều cân phẩm chất lương thực. Đây là Tề thuộc Phương sau lại nghe Vương Xuân Linh nói, nhắc mãi thật nhiều thứ, nói hạ kiến đảng ước chừng quên hai khối tiền. Vương Xuân Linh ngày thường một phân tiền đều phải bẻ thành hai nửa tới hoa hai khối tiền đối nàng mà nói thật sò so cắt thịt còn đau, có thể đương đội sản xuất đội trưởng người không đơn giản nột, Thẩm nhị đản này cử đã đem không được sủng ái đại nữ nhi đuổi ra khỏi nhà, cũng sẽ không làm nước phù sa chạy tới người ngoài ngoài ruộng. Nói không chừng còn có thể là cái hảo thanh danh. Thẩm nhị đản hai vợ chồng sắc thật tương đối bất công thẩm lanh canh. Thẩm nhị đản lão bà cùng thẩm lanh canh hai người đánh thẩm yếu võ khi, tề thuộc phương chú ý tới thẩm nhị đản không có bất luận cái gì làm. Ngược lại cùng, có nữ hài tên Nhi Tử Thẩm, kiều kiều ở bên cạnh đau mắng Thẩm Yếu Võ bại ra tử hành vi. Nhưng là, đương Thẩm Yếu Võ chuyển bại thành thắng ngoan tấu Thẩm Lệnh canh khi, Thẩm nhị Đản cùng hắn lao bà đồng thời tiến lên đi kéo Thẩm Yếu Võ, Thẩm nhị Đản còn chiếu đầu cho Thẩm Yếu Võ vài cái, bàn tay dừng ở Thẩm Yếu Võ đỉnh đầu thanh âm so Thẩm Yếu Võ tấu Thẩm Lệnh canh thanh âm còn văng dội, Thẩm Kiều Kiều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu không có người tiến vào can ngăn, Thẩm nhị ra ra cũng tới, tứ cô vô thân thầm yếu võ khẳng định đến suối quậy. Tê Thục Phương khai ngăn tủ cầm một kiện trường tụ áo sơ mi ra tới, thiện phấn nền tử thạch lựu hoa, nhan sắc tươi đẹp, đa dạng đẹp, Thẩm nhị ra ra đặc biệt cao hứng, cầm ở trong tay nhìn lại xem, tỏ vẻ thực vừa lòng, ngượng ngùng xoắn xít nói, Thục Phương à, có thể hay không thấu ra một bộ quần áo. Muốn võ tối hôm qua liền theo hiêm về nhà, yêm đến làm muốn võ quá tốt nhất nhật tử quần lá đã không có, lần này liền cho người ta mang theo hai điều vải ca quần. Thấy thẩm nhị ra ra trên mặt hiện lên một tia thất vọng, tề thục Phương chạy nhanh nói, nhưng là màu lam vải may đồ lao động còn thừa một nửa, đủ làm một cái quần, ngài muốn hay không? Nàng ở Mao chủ nhiệm hỗ trợ hạ mua Hoàng Mỹ vô khuyết vải may đồ lao động, nhuôn màu không đều đều nàng liền không quá thích. Lúc ấy Phương tiện tính sổ, nàng mua 10 thước vải may đồ lao động, kỳ thật người khác chỉ thắc nàng mang năm thước. Cho nên còn thừa năm thước, người khác cho rằng nàng là thay người mang, liền không mở miệng muốn, nếu là biết là nàng mua, khẳng định lưu không đến hiện tại. Muốn muốn muốn. Thẩm nhị ra ra gấp không chờ nổi mà mở miệng, hỏi rõ giá, thanh toán 14 khối tiền cấp tề thuộc phương, ôm quần áo cùng vải dệt vui mừng mà về nhà, một cổ não mà nhét vào thẩm yếu võ trong lòng ngực, hoa à, xem im hỏi thuộc phương mua tân áo sơ mi. Thục phương nói cái này màu đỏ so ngươi thiêu kiêu kiện tiểu hòa cúc đẹp. Vài may đồ lao động là màu lam, làm tốt sau khẳng định cũng so hắc quần đẹp. Thục phương còn làm yêm cho ngươi mang hai khối khăn tay, nói là tại thượng hải mua, đưa ngươi. Thẩm yếu võ ngơ ngác mà nhìn tân áo sơ mi cùng vải may đồ lao động, khăn tay, hoa một tiếng khóc lên. Thẩm nhị ra ra chân tay luôn uống, hoa à, ngươi đây là sao lạp? Sao nhìn thấy quần áo mới còn khóc? Ngươi nếu là không thích như vậy đa dạng, yếm đi tìm thuộc phương đổi khắc quần áo. Không, không đổi. Ông nội, yếm là cảm động. Từ nhỏ đến lớn, yếm cha yếm nương cũng chưa đối yếm tốt như vậy quá. Yếm trước kia đều xuyên yếm cha mẹ quần áo cũ, tân ba năm, cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, cùng người gặp mặt đều đến mượn quần áo. Thẩm yếu vò gắt gao mà ôm trong lòng ngược đồ vật, yếm cha cùng yếm nương cảm thấy yếm mất mặt. Càng ngày càng bất công lênh canh, không cần yêm, yêm cũng không cần bọn họ. tiêm về sau hảo hảo làm việc tránh công điểm, tiêm tìm cái có thể đem hộ khẩu dừng ở chúng ta đội sản xuất đối tượng, tiêm cấp ông nội dưỡng lao. Hảo hảo hảo, hắn đây là có người kế nghiệp. thẩm nhị ra ra vuốt cháu gái đỉnh đầu, thâm hoa nộ phóng. thẩm yếu võ dùng ngu bàn tay hung hăng mà xoa xoa nước mắt, lộ ra ánh mắt kiên nghị, ông nội, mau buổi trưa, ta đi nấu cơm. Chúng ta ra hai hảo hảo ăn một đốn, hôm nay không bắt đầu làm việc, tiêm ăn cơm xong đi đào rau dại, buổi tối làm rau dại cháo. Thầm nhị ra ra tuổi lớn, không nha, một ngày tam đốn đều đến ăn cháo, nàng đã sớm ghi tạc trong lòng. Thầm nhị ra ra một cái kính gật đầu, hành. Ngươi đi nấu cơm, lương thực đủ, đừng luyến tiếc ăn, tiêm dùng để trước tích cốc đầu gỗ cho ngươi đánh trừng giường đỡ phải ngươi giống ngày hôm qua giống nhau ngủ dưới đất. Thẩm yếu võ ngày hôm qua lại đây, cùng ý ngủ ở cỏ tranh đôi, nhưng đem thẩm nhị ra ra đau lòng hỏng rồi. Thẩm nhị ra ra nguyện ý muốn thẩm yếu võ, thẩm yếu võ cũng nguyện ý cho hắn làm cháu gái, Quá kế thủ tục phi thường đơn giản, chỉ cần đem thẩm yếu võ hộ khẩu dịch đến thẩm nhị ra ra danh nghĩa là được, hộ khẩu là viết tay, thẩm nhị đảng lại là đội trưởng, thực dễ dàng liền sửa hảo. Thẩm yếu võ liền ăn mặc trên người phá quần áo trụ tới rồi thẩm nhị ra ra ra, Thứ gì cũng chưa có thể mang đi Hoa a, ta đừng khổ sở Yêm có tiền Yêm trong tay tiền về sau đều cho ngươi hoa Thẩm nhị ra ra thấy thẩm yếu võ hồng vánh mắt Rõ ràng nàng là bởi vì thẩm nhị đảng không chút do dự sửa hộ khẩu gây ra Về đến nhà Hắn chiều thẩm yếu võ vây tay Sau đó rôi tay đến chính mình từ địa chủ gia đoạt tới một trường giường lớn phía dưới Lấy ra một cái ấm sành Len ken len ken đảo ra một tiểu đôi đồng bạc Ngân quang lấp lánh ở thẩm yếu võ khiếp sợ dưới ánh mắt cười hihi hì hì nói đừng lộ ra ngươi nhưng đừng học những cái đó ngốc tử có gì đồ vật đều hiến cho cấp quốc gia đây là yêm trước kia ở nhà địa chủ làm đứa ở tích cốt sùng dưới tổng cộng 28 khối viên đầu to vài thập niên yêm cũng chưa lấy ra tới quá chờ tiếng do không khẩn yêm lấy nảy viên đầu to cho ngươi đánh vòng tay mang thẩm yếu võ có chút do dự ông nội chi viện quốc gia xây dựng là mỗi cái xã viên ứng tấn nghĩa vụ Hiến cho cấp quốc gia, quốc gia cũng không phải không ràng buộc tiếp thu. Tiêm nghe nói, đồng bạc bắt được trong thành ngân hàng, một khối đồng bạc có thể đoáy một khối tiền. Nó qua, tiền tiêu liền không có, ta hiện tại không thiếu tiền, lại nói viên đầu to có thể gửi trụ, đương nhiên là viên đầu to hảo. Thẩm nhị ra ra đem đồng bạc từng khối từng khối mà thả lại ấm sành. phong hảo vại khẩu, một lần nữa nhét vào giường phía dưới, dặn do thẩm yếu vào nói, nghe ta. Ngươi nhưng đừng khởi hiến cho hoặc là đổi tâm tư, về sau ngươi liền biết Tiêm quyết định cỡ nào chính xác. Ân, Tiêm nhớ kỹ, Tiêm không đi. Tiêm nếu là đi, khẳng định có người cho rằng chúng ta trong tay còn có nhiều hơn viên đầu to. Tiêm nhớ rõ đầu to mẹ nó nhà mẹ để là phú nông, đầu to mẹ nó trước kia hưởng ứng quốc gia chính sách, tích cực chi viện quốc gia xây dựng, đem đầu to hắn mỗ nương cho nàng làm của hồi môn đồ trang sức cùng đồng bạc đều quên mấy năm trước khiến cho thật nhiều người đi đầu to mỗi nhà mẹ để xét nhà, nghe nói đều đào ba thước đất tới, nói đầu to mua nương tư tàng đồ vật, đem đầu to mua nương cấp tức chết rồi. Thẩm nhị gia gia dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tại không lộ bạch mới là đạo lý lớn. Nói đến những lời này, Thẩm nhị gia gia nói tiếp, ngươi xem đi, Kiến quốc hai vợ chồng chính là ngốc, tiêu tiền ăn xài phung phí, lại đi thượng hải chơi, lại mua đồ vật trở về. Tài lộ bạch, khẳng định có người tới cửa vay tiền. Lao nhân ra một lời trung đích. Thẩm yếu võ sửa rời hộ khẩu đến thẩm nhị ra ra danh nghĩa thời điểm. Mã diễm linh nương đi hạ kiến quốc gia vay tiền. Hạ lâu đại đội họ lớn là hạ, thẩm, chiêm, nhưng cũng có linh tinh mấy cái khác dòng họ, là từ nơi khác rời lại đây rơi xuống hộ, một cái dòng họ liền một hai hộ nhân ra, mã ra chính là tiểu họ trí nhất. Tê Thục Phương nói không có tiền. Mã Đại Nương đều không tin, cầu xin nói, Thục Phương, ngươi liền phát phát từ bi, mượn 100 đồng tiền cấp tiêm đi. Nhà ngươi như vậy có tiền, vài nỉ áo khoác xe đạp đồng hồ gì đều có, còn đi Thượng Hải chơi vài thiên, mua bao lớn bao nhỏ đồ vật, sao có thể không có tiền. Chờ yêm cưới tức phụ thu lễ tiền, tiêm liền đem tiền cho người đưa tới. 100 khối, há mồm chính là 100 khối, cũng quá nhiều đi. Mã Đại Nương, không phải ta không mượn. Thật thật tại tại là không có tiền. Ngươi nếu là ở ta cùng kiến quốc ra cửa tiến đến mượn, khi đó chúng ta trong tay có mấy cái tiền, nhiều ít có thể mượn điểm cho ngươi, hiện tại là thật không có. Ta cùng kiến quốc tại Thượng Hải chơi mấy ngày tiêu dùng nhưng lớn, trong tay tiền tiêu đến không còn một mảnh, đang định hỏi người vay tiền cấp kiến quốc làm lộ phí đâu. Tê Thục Phương trong tay xác thật có tiền, số lượng không nhỏ, nhưng trong đó có một tuyệt bút không nói cho hạ kiến quốc. Hạ Kiến Quốc chỉ biết nàng trong tay có hạ lao đầu không muốn 70 nhiều đồng tiền. chương 39 chương. Nga, còn có chính mình ra tích tụ hoa thừa tiền cùng thẩm nhị ra ra mua quần áo 14 khối tiền, tề thuộc phương suýt nữa đã quên này hai bút. Tại Thượng Hải hoa tiền đều có trướng mục nhưng theo, chính mình ra tích tụ hẳn là còn thừa trên dưới 100 khối. Hạ Kiến Quốc trong lòng rõ ràng này số tiền số lượng, nhưng là nàng lén lút mua đồng hồ. Mã đại nương thở phì phì mà sau khi rời đi, Hạ Kiến Quốc hỏi ra khẩu, tính lên, hai số tiền thêm ở bên nhau có 100 nhiều, đủ mượn. Tê Thục Phương thăm dò ra cửa thấy cửa không ai, thần bí hề hề mà lôi kéo Hạ Kiến Quốc đi phòng ngủ, sau đó đem trang đồng hồ hộp lấy ra tới phủng đến hắn trước mặt, ta cho ngươi mua một khối đồng hồ, nhập khẩu anh lạc cách, 188. Cho nên nhà ta là thật không có tiền mượn cấp Mã đại nương. Ở trong lòng bổ sung một câu Nàng không nói dối, mặt khác 500 là nàng tiền riêng. Hung chi, diễm linh tẩu tử làm người còn hào điểm, mã đại nương thanh danh nhưng chẳng ra gì. Ta nghe đại tẩu nói, trước kêu mã đại nương mặt dày mày dạn hỏi đại ca đại tẩu mượn 20 cân khoai lang đỏ làm, 5 năm cũng chưa còn. Đại tẩu mỗi lần đi muốn, nàng đều la lối khóc lóc lăn lộn, nói đại tẩu vô nhân tính, làm cán bộ người nhà, đối xã viên không có đồng tình chi tâm thương hại chi tình, nhà nàng có lương thực. Nhưng chính là an vạ không chịu còn. Đại tẩu cùng nàng đánh một trận, đại tẩu miệng lươi sắc bén, tao đến mã đại gia mặt đều nâng không đứng dậy, mới còn. Đừng nói nàng bên ngoài thượng thủ không có tiền, chính là có tiền cũng không mượn. Hiện tại mua cái gì đồ vật đều dùng phiếu, không cần phiếu có thể mua đồ vật đại đa số nhân ra đều không mua. Mã đại nương nói là cưới vợ dùng, nhưng ai không biết nhà bọn họ sớm cấp thẩm lệnh canh ra hạ qua xính. Sinh kim là 66 đồng tiền cùng 100 cân bồn ô. Mã ra là ngoại lai, trừ bỏ mã diễm linh là thân nữ nhi khả năng lấy 10 nguyên trở lên, mặt khác hữu hạn thân thích có thể thượng hai khối tiền tiền biếu liền không tồi, dưới loại tình huống này nhà bọn họ có thể thu 100 lễ tiền. Không phải nàng keo kiệt, mà là nàng cảm thấy vay tiền cần thiết có độ. Thật tới rồi cùng đường nông nỗi tới vay tiền, nàng tuyệt đối sẽ đem tiền riêng móc ra tới hỗ trợ, không chút nào chối tử. Chính là mã ra rõ ràng không phải phi mượn không thể, mã ra nhật tử quá đến không tồi, nếu là điều kiện kém, khôn khéo như thẩm nhị đản sao có thể đáp ứng việc hôn nhân này. Có thể làm thẩm yếu võ có hại thẩm lanh canh nhưng cũng là cái khôn khéo người. Mã ra liền 20 cân khoai lang đỏ làm cũng không chịu còn, có thể nhanh nhẹn mà còn 100 đồng tiền. Tê Thục Phương nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, nếu dùng ác ý phỏng đoán, chính mình đi đòi nợ. Mã ra rất có khả năng sẽ ra sức khước tử. Hạ Kiến Quốc không thèm để ý Mã Đại Nương ra sự tình, hết thể lấy thế tử ý tứ là chủ, cho nên hắn nhìn trước mắt đồng hồ, giật mình nói, ngươi gì thời điểm mua? Ta như thế nào không biết? Ngươi mua này làm gì? Hạt lãng phí tiền. Ta có, ngươi không có, này nào thành A. Ngươi cho ta mua đồng hồ, ta cũng cho ngươi mua, về sau ngươi liền không cần lo lắng đi làm đến muộn. Tê Thục Phương một chút đều không cảm thấy lãng phí, này đồng hồ ta trước thu, ngươi ở nhà đừng mang, chờ ra cửa sau lại mang, quần áo mới đi, đỡ phải người khác nhìn đến đỏ mắt, ngày khác trở về liền nói ở bên ngoài mua. Tê Thục Phương nghĩ đến thực chu toàn. Ngươi nha hạ kiến quốc cũng không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm động chi tình. Cảm tình càng tiến thêm một bước, mỗi ngày điên loan đảo phượng thuận lý thành trương. Được đến dễ chịu Tê Thục Phương ra cửa, nét mặt tỏa sáng. Gặp người liền cười, chính là đương nàng nghe được Mã Đại Nương xuất công khi gặp người liền nói chính mình có tiền tiêu xài lại không chịu vay tiền cho nàng nhàn thoại, tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Mã Đại Nương nếu là cho rằng chính mình không chịu nổi đồn đãi vớ vẩn liền vay tiền cho nàng, kia thật đúng là tưởng sai rồi. Thục Phương, Kiến Quốc đâu? Hôm nay sáng sớm mới ra môn, con đường chuồng bò khi, liền nghe Hạ Kiến Đảng hỏi Hạ Kiến Quốc, tề Thục Phương dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn hạ kiến đảng, cười nói, đại ca tìm kiến quốc có việc sao. Kiến quốc ở nhà xoa dây thừng chát cỏ tranh, nói xuân mùa hè thời điểm nước mưa nhiều, năm trước nhà của chúng ta nóc nhà liền không sửa chữa lại, năm nay hắn tưởng ở đi phía trước đem nóc nhà tu một tu. Nàng đương nhiên sẽ không nói chính mình tối hôm qua đem hạ kiến quốc cấp mệt, chính mình ra cửa khi hắn còn ở nghỉ ngơi lý. Hạ kiến quốc quanh năm suốt tháng bên ngoài, nàng tưởng sinh cái hài tử cũng không biết có thể hay không trúng thầu. Ở nhân sinh quy hoạch chung, nàng nghĩ tới, mấy năm nay sinh hải tử, 7 năm sau tham gia thi đại học đi vào đại học, hải tử trước tiên đưa trường học, hoàn toàn không cần chính mình mỗi ngày nhìn. Bất quá tu nóc nhà xác thật là hạ kiến quốc đêm qua nói ra. Hạ kiến đảng ngừ một tiếng, ta chính là hỏi một chút. Hắn hôm nay không gặp hạ kiến quốc, cho rằng hắn đi tìm giáo sư Kim, chính là hắn ở chuồng bò bên này chuyển động vài vòng. Chỉ nhìn đến giáo sư Kim ở chuồn bò hỗ trợ chẳng thảo, Kim bà bà bên hông hệ dây thường hợp với giáo sư Kim phần Eo, trừ bỏ Mã Thiên Long cùng Trần Tam Xuyên, không ai phản ứng bọn họ. Nga T. Thục Phương cực kỳ thông minh, nhìn đến giáo sư Kim cùng Kim bà bà, thực mau liền minh bạch hạ kiến đảng suy nghĩ cái gì. Từ hạ kiến đảng công đạo chính mình phu thê không chuẩn cùng giáo sư Kim lui tới, nàng cùng hạ kiến quốc liền không trước mặt người khác cùng giáo sư Kim nói qua một câu. Mỗi ngày đều là cơm chiều sau nương tản bộ tiêu thực cơ hội, trộn hướng trong phòng nhỏ thả xuống một phần đồ ăn. Nàng mấy ngày nay tận lực cho bọn hắn nấu cơm đồ ăn hợp nhất đồ ăn, như mang nhân hoa màu mản đầu, bánh bao thịt, đồ ăn bánh rán trở. Giáo sư Kim cùng Trần Tam Xuyên Mã Thiên Long những người này đồng bệnh tương liên, chung bò liên ở bờ sông, phương tiện châu ngửa con la uống nước, cũng phương tiện bọn họ rửa mặt, ở Trần Mã hai người dưới sự trợ giúp Giáo sư Kim tự thân hình tượng có lộ rõ tăng lên, tay mặt cùng quần áo đều sạch sẽ không ít. Bọn họ hiện tại là kết nhóm ăn cơm. Giáo sư Kim hai chân gãy xương, Kim bà bà điên điên khủng khủng, chỉ có thể làm điểm tràng thảo, biên rổ sống, nuôi nấng tam sinh chủ yếu dựa trần tam xuyên cùng mã thiên long, tương đương với hạ lâu đại đội phí công nuôi dưỡng hai người bọn họ. Hạ kiến đảng càng ngày càng hối hận đáp ứng đệ đệ khẩn cầu, nhưng đã không thể lui về. Chỉ có thể an ủi chính mình làm sống thiếu, nhớ công điểm thiếu, về sau phân lương thực hữu hạ. Hạ kiến đảng càng nghĩ càng giận, oán hận mà trừng mắt nhìn trần kim mã vài người, phủi tay tránh ra. Tê thục phương thẻ lưới, cho dù quanh thân không ai, nàng cũng không có cùng giáo sư kim nói chuyện, không màng kim bà bà chiều chính mình rối tay một cái kinh kêu níu níu hành động cùng đầy mặt khát vọng, trực tiếp quay người rời đi. Không thể quay đầu lại, không thể mềm lòng. Ta lão mã là cái thô nhân, khổ hài tử suốt thân, vào nam ra bắc hơn phân nửa đời, giết qua người, hưởng qua phúc, phú quý quá, nghèo túng quá, chuyện tốt đã làm, chuyện xấu cũng làm quá, không nghĩ tới lúc tuổi già thê ly tử tán, lại cùng các ngươi hai cái lịch sự văn nhã người đọc sách cùng nhau trụ trùng bò. Mã Thiên Long cầm sẻn đem hợp lực trạng tốt của khô sạn đến thái tào, cười đối giáo sư Kim cùng Trần Tam xuyên. Trần Tam xuyên thở dài ta cũng không nghĩ tới văn nhã cả đời sẽ cùng người này thôi nhân làm bạn. người lão nhân này chính là không bỏ xuống được cái giá này đều khi nào? nhìn xem lão kim, nghi thoáng. mã thiên long cười nhạo hắn, thừa dịp không ai nói lên nhàn thoại. lão kim, cái tiêu tiêu kiến quốc chính là người học sinh. giáo sư kim cười cười không nói chuyện. mã thiên long một phép đầu, xem ta, hồ đồ, sao hỏi như vậy? nhiều ít sư sinh đều trở mặt thành thủ quan hệ tốt khẳng định xui xẻo. Bất quá kia hoa thực không tồi, đủ nghĩa khí, ta lão mã đã nhiều năm không hưởng qua thịt vị, thắc hắn hai vợ chồng phúc, ở xe lửa thượng ăn hai đốn cơm no. Bên ngoài thượng là cơm thừa canh cạn, bọn họ đều rõ ràng đồ ăn phong phú trình độ. Giáo sư Kim Trấn An một cái kính niệm nữ nữ muốn chạy đuổi theo tề thục phương bạn già, vẫn là không tiếp lời. Đem sở hữu cỏ khô đều sạn đến thạch tàu bên trong, mã thiên long ngồi sổm cửa phơi nắng, khi mắt. Có điểm mơ màng sắp ngủ, xuân vây thu mệt hạ ngủ gần, trước giải phóng lúc này ta chính ăn mặc mới làm áo dài, nằm ở la hán trên giường nghe con hát nhóm hát tuần đầu. Hán tương ứng mang phái, ở cút thượng hải địa vị phi thường cao thượng, chính là chính phủ quan viên cũng không dám không cho mặt mũi. Hán cả đời có nhị thê sáu tiếp, có tiểu thư khuê cát, có tiểu gia bích ngọc, cũng có thanh lâu nữ tử, tuấn lê viên tử, ca thính vũ nữ, có cưới hỏi đàng hoàng, cũng có cường thủ hào đoạn. Sinh có thất tử sau nữ, có sông chết, có khỏe mạnh, có tham gia kháng chiến, có cử báo chính mình. Nhân sinh thất thập cổ lai hi, hắn đến tuổi này cư nhiên không có một cái hậu thế ở trước mắt, tồn tại đều đối chính mình tránh mà sa chi, mà chính mình cũng liên lụy không ít. Hồi ước ngày xưa phong cảnh, Mã Thiên Long thật sâu mà thở dài một hơi, nhớ năm đó, nhà của chúng ta một năm chi tiêu liền có hai ba mươi vạn đại dương. Ta cấp tứ di thái mua đối phỉ thúy vòng tay đều giá trị thượng vạn, hiện tại trên người liền một mao tiền đều không có. Trước hết ruồng bỏ hắn cũng là tứ di thái, mang theo chính mình vốn riêng không biết là đi Đài Loan vẫn là đi hưởng cổng. Khắc thê thiếp nhi nữ học theo, hắc, ở nhà sản bị tịch thu phía trước, sôi nổi cuốn khoản đào tẩu, sau đó trưng bày tội danh trở về cử báo chính mình. Bao nhiêu năm trước sự tình ngươi còn đề, tiểu tâm bị người nghe được. Nói ngươi hoài niệm trước giải phóng hủ bại sinh hoạt, đem ngươi xách đi ra ngoài một đốn tàn nhẫn phê. Giáo sư Kim Vội vàng uống chủ hắn đề tài, vẻ mặt nghiêm túc, láo mã, ngươi đến minh bạch họa là từ ở miệng mà ra. Trước kia quá ngày mấy, đều đừng nói ra tới, chúng ta trước kia quá đến càng tốt, hiện tại người càng hận chúng ta. Thù phú chi tâm, từ xưa đến nay liền không thiếu quá, bao nhiêu người thừa dịp lần này cơ hội vặn ngã trước kia đại phú đại quý nhân gia là Phú quý nhân ra đích sắc có người xấu, giống Long Mã, sát thật chuyện xấu làm hết, cũng có rất nhiều bị đả đảo nhà tư bản, bang phái phần tử là hắn người như vậy, nên xử lý nghiêm khắc. Nhưng hắn kim chấn hương đâu? Hắn có thể vô bộ ngực nói chính mình chưa làm qua một kiện chuyện xấu, là quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài đưa tới họa sát thân, là đầy bụng kinh luân đưa tới họa sát thân, cũng là thủ phú chi tâm đưa tới họa sát thân. Còn có rất rất nhiều không có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài phú quý xuất thân người, rơi xuống cùng hắn giống nhau nông nỗi, là bởi vì thủ phú hai chữ. Đúng vậy, Lao Kim nói được có lý. lão Mã, chúng ta thật vất vả tới rồi nơi này, ngươi nhưng đừng cho chúng ta gây chuyện. Đồng dạng là du học trở về học sinh, đồng dạng ở hải ngoại có quan hệ, có đồng dạng vận mệnh, trần tam xuyên cùng giáo sư Kim là nhất kiến như cố. Hắn còn riêng cấp giáo sư Kim chết hai căn mang chạc cây thô nhanh cây kẹp ở dưới nách đảm đương quả trượng. Mã Thiên Long ha hả cười, lấy tay ngầm miệng, nhớ kỹ, các ngươi này hai lão nhân, chính là hạt nhọc lòng. Giáo sư Kim lắc đầu, không phải hạt nhọc lòng, này thế đạo, một câu không đúng, ngươi là có thể suối quậy. May mắn nơi này dân phong thuần phác, hơn nữa ở nông thôn không hiểu lắm trong thành những cái đó biện pháp, không ai làm loại sự tình này. Chúng ta mới có thể lạc cái an ổn. Trần Tam xuyên thập phần tán đồng, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, cũng liền đến nơi này, ta mới ngủ cái an ổn rác. gì đó là ngươi học sinh đi. Như thế nào hướng bên này? Hán ca chính là nhìn chầm chằm vào chúng ta đâu. Mã Thiên Long trong miệng cắn căn thảo lá cây, đồng nhiên nhíu lại mắt. Giáo sư Kim xem qua đi, xác thật là hạ kiến quốc, đẩy xe ba gác hướng bên này. Thực mô liền có tan tầm về nhà nấu cơm ăn cơm người chú ý tới hạ kiến quốc, xa xa mà nhìn qua, ánh mắt lập lệ không chừng. Chưa bỏ hạ kiến quốc vợ chồng chính mình cùng hạ lao đầu, hạ kiến đảng, hạ kiến quân, hạ lâu đại đội những người khác đều không biết giáo sư Kim cùng hạ kiến quốc quan hệ, bọn họ chỉ là nhìn chằm chằm phần tử xấu mà thôi. Nghe được có người hỏi, hạ kiến quốc sang sàng cười, ta đang ở trong nhà tu nóc nhà, kết quả thuộc phương không chuẩn bị cắt cỏ tranh không đủ phô nóc nhà đại ca nhị ca gia cũng không có hảo cỏ tranh ta liền tới kéo mấy bó không chạm làm cỏ tranh hoặc là dơm dạ trở về ta đã ở kế toán nơi đó đăng ký qua chờ đến cuối năm từ chia hoa hồng khấu rất này một bút phí dụng loại sự tình này thường thường thấy đại bộ phận nhân gia đều là nhà tranh tu nóc nhà cỏ tranh không đủ đều sẽ đi đội sản xuất lấy lấy không phải miết phí cần thiết ghi sổ cuối năm từ chia hoa hồng khấu trừ Nghe Hạ Kiến Quốc không có bởi vì chính mình ca ca là cán bộ liền lấy không đại gia tâm huyết, rất nhiều người trên mặt lộ ra tươi cười, lại xem hắn đến gần trùn bò, với mặt hất hàm sai khiến mà kêu Trần Tam Xuyên cùng Mã Thiên Long hỗ trợ dọn dâm dạ, không có bất luận cái gì thân cận hành động, đại đa số người cười mà tán, chỉ có 3 năm cá nhân ngưng lại ở trên đường không chịu đi xa. Hạ Kiến Quốc trong lòng biết rõ ràng, lớn tiếng nói, hai lão nhân động tác nhanh lên, Ta còn phải chạy về ra tu nóc nhà. Trần Tam xuyên cùng Mã Thiên Long lập tức nhanh hơn tốc độ. Hai mươi bó chỉnh tề cỏ tranh, dơm dạ đôi ở xe ba gác thượng, hạ kiến quốc cũng không quay đầu lại mà rời đi, nói cho tề thục phương về sau hành sự cẩn thận điểm. Hắn như vậy quang minh chính đại mà đi kéo thảo, đều có người nhìn chằm chằm, nhìn dáng vẻ là hận không thể tìm ra nhà bọn họ sai lầm. Ta lưu ý, trong đó có một người là Mã Gia Đại Tiểu Tử Mã Tiểu Bình. Xem ra ta không vay tiền, nhà bọn họ đây là ghi hận thượng. Mã Tiểu Bình chính là thẩm lệnh canh vị hôn phu tề thục phương sắc mặt rất khó xem, chính là ta sau lại cẩn thận điều tra nghe ngóng một chút, nhà bọn họ căn bản liền không thiếu tiền. Cho nên, không nhất định là vay tiền nguyên nhân, cũng có khả năng là ghen ghét chính mình ra ngày lạnh. Phòng bị, cần thiết đến phòng bị. Nô, no, đỏ mắt người khác mà cử báo người khác sự tình chính là nhìn mãi quen mắt. Tê Thục Phương trong mắt hiện lên vài tia tinh quang, món ăn hoang dã thừa không nhiều lắm, đến cho ngươi mang theo trên đường ăn, không cần lo lắng bị cử báo. Ta ở phế phẩm trạm thu mua làm cho những cái đó thư, trừ bỏ sách giáo khoa, mặt khác làm giống như đều không thể giữ lại, ngươi nói dấu ở nơi nào tương đối hảo. Hạ Kiến Quốc ngẩn đầu nhìn nhìn nóc nhà, nóc nhà cỏ tranh đều đã gỡ xuống tới, hiện tại chỉ còn chuỗi lùi xa nhà cùng chống đỡ cỏ tranh quân đồng. Chờ ta đem nóc nhà của tranh phô hảo lại nói. ân Hạ kiến quốc đem kéo tới cỏ tranh rơm dạ một bó một bó mà chất hảo. Giá cây thang bò lên trên đi. Cẩn thận mà đem sở hưu thảo cầm tê tê ai ai mà mật mật phô ở trên nóc nhà mặt. Hạ lao đầu lại đây hỗ trợ. Cùng bùn thang cuốn đệ thảo đem. Tê Thục Phương đứng ở rào tre trong viện. Nhìn tân nóc nhà ở hạ kiến quốc cùng hạ lao đầu thuộc hạ dần dần thành hình. Chương 40 chương. Tu xong nóc nhà lúc sau 2 ngày. Hạ kiến quốc giá từ đội sản xuất mượn xe ngựa, chạy biến thị cùng với quanh thân các huyện thành phế phẩm trạm thu mua, lấy một phân tiền một cân giá cả, thu thập một đám minh thanh thời đại cũ gia cụ, nguyên vật liệu có tử đàn, hồng toan chi, hát toan chi, cánh gà mục, hương chương mục, dường bàn dài bàn ghế dương ghế đều có. Căn cứ hạ kiến quốc mang về quý báo vật liệu gỗ, tề thuộc phương có thể xác định, hán xác thật thực sẽ giám định đồ cổ. Hạ kiến quốc ngay tại chỗ ở kho hàng tháo dỡ mang nhìn không ra tướng mạo săn có vật liệu gỗ ra tới cân, sau đó mang về nhà sau chọn lựa nhặt gõ gõ đánh đánh, lắp ráp ra một ngụm trương dương gỗ cùng hai khẩu gỗ đàn cái dương, đem ban đầu khóa đầu đổi thành chẳng ra cái gì cả muốn mũi, treo lên tân mua cái khóa, nháy mắt ngã xuống vài cái cấp ở, lại đông một khối tây một miếng đất đinh thượng mấy khối mỏng một phiến ở cái dương bên ngoài, cùng quần áo đánh mụn và giống nhau, tuyệt đối không ai. Hoài nghi đây là gia đình giàu có kiểu cũ gia cụ. Từ đàn trong dương có ám cách, dùng để giấu kín tơ lụa xa lăng cùng thư tịch tranh chữ, ám cách ở ngoài không gian thịnh phóng quần áo. Hạ kiến quốc nguyên bản tính toán đem thư tịch giấu kín với lương gian, nhưng lại sợ nước mưa nhiều thời điểm làm cho thư tịch bị ẩm, trong nhà lao thử cũng sẽ bò đến lương gian tán loạn gặm cắn thư tịch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lao sư nói qua. Gia đình giàu có dương quảy giường đều có cực kỳ tinh xảo cơ quan cùng ám cách, hắn liền đi thu thập cũ gia cụ, cẩn thận xem xét quá, sắc có ám cách tồn tại. Từ đàn trong dương ám cách có cơ quan không chế, có thể quay cuồng Này bức họa là trương đại ngàn chân tích. Nhìn nhìn tề thuộc phương từ phế phẩm trạm thu mua bí mật mang theo ra tới hai bức họa, hạ kiến quốc nói cho nàng, này một bức không phải chỉnh cầu gỗ chân tích, là hậu nhân vẽ lại, giống nhau mà thần không giống có một bức là bút tích thực, ha, chương đại ngàn là danh nhân, hắn họa thực đáng giá, tê thuộc phương đắc trí, đắc ý giàu dạng, xem ra chính mình rất có ánh mắt, hai bức họa chúng có một bức là bút tích thực, một nửa tỷ lệ, rõ ràng bị mù miêu đụng phải chết lao thử, giống nhau sao gia đình giàu có mà tịch thu tranh chữ chờ thu tàng phẩm đại đa số đều là bút tích thực, hạ kiến quốc trong lòng nói thầm một câu, không mặt mũi đã kích nàng, đương nhiên, cũng là hắn nghĩ tới chính mình thường xuyên bị đả kích sự thật. Ngươi như vậy hiểu, người bí mật mang theo ra tới mấy quyển thư tịch cùng mấy bức tranh chữ là bút tích thực. Thế thuộc phương nhìn hạ kiến quốc mua ra cụ khi mang về tới đồ vật, có đóng chỉ thư, có chữ viết họa, có đồ sứ, còn có một mặt gương đồng, tổng cộng có mười mấy kiện. Sách, hạ kiến quốc thực gan lớn à, dám làm người khác cũng không dám làm sự tình, nàng cũng chưa dám phó chư với hành động có đều có thể xác định là thật sự có ta lấy không chuẩn đuổi mình có thể lấy ra tới hỏi một chút lão sư hạ kiến quốc thực mau liền đem đồ vật đặt thỏa đáng lão sư trước kia liền thích mấy thứ này về sau nếu là thấy khẳng định cao hứng ta phía trước cùng ngươi đã nói quý báu đầu gỗ làm ra cụ có đặc thù hương khí đặt ở bên trong đồ vật không dễ dàng tao trùng chú trong nhà lương thực về sau đặt ở kia khẩu trương dương gỗ tới giúp ta đem giường nâng hai Đào cái hô sâu, đem tạm thời không lắp ráp vật liệu gỗ trốn lên. Đặt ở giường đế dễ dàng bị người phát hiện, không bảo hiểm. Bị phát hiện, khẳng định có người hỏi cái này chút vật liệu gỗ lai lịch, người đều hiếu kỷ, đến lúc đó không hảo giải thích. Tê Thục Phương một bên ghi tạc trong lòng, một bên nói, ngươi sẽ không sợ có người tới nhà ta đào ba thước đất. Đào ba thước đất? Hạ kiến quốc ha ha cười, nhà ta mấy đời bần nông, lại không phải địa chủ hướng ngầm tường tàng vàng bạc. Có gì đáng giá bọn họ đảo bà thức đất? Lại nói, đào khai nhìn đến một đống đầu gỗ, bọn họ không nhất định nhận được. Những cái đó xét nhà người đến nhà người khác đánh tạp thiêu đoạn, nhưng ta không nghe nói ai đem nhân ra tử đàn dường lớn tử đàn đại ngăn tủ cấp dọn đi, nhưng thật ra kệ đi rồi mặt trên được khảm châu Ngọc Đa Quý, có thể thấy được bọn họ đều chỉ nhận vàng bạc châu áo. Tê Thục Phương cầm phản đối ý kiến, kia cũng không nhất định. Lao sư liền ra cũng chưa tất cả đồ vật không cũng đi theo không có. Ta chính là nghe nói qua, mấy năm trước có không ít người ra bị đánh tạp đến hoàn toàn thay đổi, lang la tơ lụa thư tịch tranh chữ cùng gia cụ đều bị thiêu đến không còn một mảnh, có lẽ liền có người xấu đem này đó đầu gỗ đảo ra thiêu hủy đâu. Yên tâm đi. Nhà ta này phòng ở che lại không mấy năm, lúc trước đánh nền khi có rất nhiều làm việc người đều đang nhìn, nên đánh đến đặc biệt thâm, một phân tiền đồ vật không đảo ra, Khẳng định sẽ không có người tới nhà ta đào ba thước đất. Cho rằng hắn không nghĩ tới điểm này. Như thế, tề thuộc phương tiến lên cùng hắn cùng nhau đem giường dịch khai, huy sẻng đào ra một cái lại đại lại thâm hố. Vật liệu gỗ chỉnh tề mà bày biện ở hố, điền thượng một thước hậu thổ, lại đem gương đồng cùng đại bộ phận đồ sứ bỏ vào đi, tiếp tục điền thổ, thẳng đến so trong phòng mặt đất cao hơn ba thước, chậm rãi dâm kín mít, dần dần tề bình, giải một tầng làm thổ. Đem dường dịch hồi chỗ cũ. Dư lại không chỗ điền thổ sấn đêm vận đi ra ngoài chất đống ở trong viện góc tường chỗ. Cùng tu nóc nhà dư lại thổ quệ với nhau. Toa ủng bảo sơn tư vị sao liền như vậy Mỹ đâu. Tê thuộc phương nỗ lực hồi ức chính mình xem qua sách sử tạp ký. Trừ bỏ đồ cổ bên ngoài, còn có cái gì đồ vật có thể ngồi chờ tăng giá trị. Ở nàng nỗ lực hồi ức như thế nào làm giàu thời điểm. Hạ kiến quốc tiếp theo tu rào che tường, tu chuồng gà, đáp vị vòng. Lại dùng lao phụ cắt cảnh liễu biên ra dụng lồng gà, tay cái làn, cảnh liễu sọt, đồ hốt phân, lại đi sửa sang lại đất phần trăm. Tê Thục Phương mỡ lợn ăn nhị, muốn ăn dầu thực vật. Trước mắt dầu thực vật chia làm đậu nành du, dầu phộng, miên tử du, dầu hạt cải, hạt hướng dương du cùng dầu mẹ từ từ. Căn cứ đội sản xuất cây nông nghiệp quyết định cuối năm phát du là cái gì chủng loại, nếu năm nay thu hoạch rất nhiều đậu nành, như vậy cuối năm phát dầu nành. Thu hoạch đầu phộng liền hoa mắt dầu thô, năm trước loại đồng, phát chính là miên tử du, ấn đầu người phân, một người bốn lượng. Tê Thục Phương mới vừa xuyên qua lại đây khi, trong nhà kia nửa vại miên tử du là một năm phân lượng, nàng nửa tháng liền cấp ăn sạch, ăn xong sau nàng mới nhớ tới, thu luyện miên tử du đối nam tinh có hại mà vô ích. Bất quá, nàng hoàn toàn không lo lắng hạ lâu đại đội sở hữu nam tính thân thể, từng nhà một năm có hơn 200 thiên không dính du. Chính là dùng ru xào rau phỏng trừng cũng chính là tích vài giọt ru lau lau đáy nổi, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản nàng nghĩ tới đoạn thời gian loại đậu nành, ép dầu nành, bã đậu y gà vịt, chính là hạ kiến quốc nói cho nàng đậu nành thu hoạch cứ thấp. Một mẫu đất thu 5-60 cân đậu nành đều là ông trời từ bi, vài phần mà liền 20 cân đều thu không đến, không bằng trồng hoa sinh, trừ bò ép ru, ăn sống thủ ăn đều là mỹ vị, đậu phộng bánh cũng có thể làm đồ ăn. Hơn nữa chính mình ra đất phần trăm là vùng núi, vùng núi thích hợp trồng hoa sinh, khoai lang đỏ. Quyết định loại sớm đậu phộng, chính là không hạt giống, hạ kiến quốc phí thật lớn kính nhi mới thắc hoắc kiếm phong đem đậu phộng loại làm tới tay. Đội sản xuất có đậu phộng loại, nhưng đó là nhà nước, không cho phép tư nhân vận dụng. Kỳ thật lúc này trồng hoa sinh nói có điểm sớm, trước kia đội sản xuất đều là qua thanh minh mới bắt đầu trồng hoa sinh, hiện tại còn không đến tiết thanh minh. nhưng là Hạ kiến quốc sợ chính mình ra cửa sau, tề thục phương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền trước cấp loại thượng. Hán Vội vàng hai ngưu một con ngựa lôi kéo thiết lê, thực mau liền đem ba phần mà cày quá một lần, tùng tùng thổ. Tề thục phương chống cằm ngồi ở hai đầu bờ ruộng nhìn hắn bận việc, nhớ tới chính mình đã từng xem qua châu cày đồ, kiến quốc, một con châu không đủ dùng sao. Dùng như thế nào hai đầu ngưu cùng một con ngựa mà không phải tam đầu ngưu, mã cũng có thể cày ruộng. Đây là tam sinh lê, đương nhiên đắc dụng tam sinh tới kéo, một con trâu kéo không đứng dậy, tam đầu ngưu cũng không thích hợp, mà kéo thiết lê thời điểm tốc độ tương đối trưởng, vừa lúc cùng ngưu phối hợp làm việc, cho tới nay đều là hai ngưu một con ngựa hoặc là hai ngưu một loa. Hạ kiến quốc cày hai lần mà, trở lại hai đầu bờ ruộng dừng lại, múa may sẻng đào thổ đánh luống. Áo lót hạ cơ bắp cố lấy, tề thục phương một đôi mắt sáng lấp lánh, hảo có nam tử khí khái. Nhà nàng kiến quốc thật là khổng võ hữu lực, nhưng vẫn là quá yếu, đến hảo hảo rèn luyện rèn luyện, ai, tinh lực so lão công hảo cũng là một loại buồn dầu nột. Không, nhà nàng kiến quốc không thiếu rèn luyện, ngày thường làm việc liền mệnh thật sự, chủ yếu đến ăn chút có nước luộc thứ tốt bổ bổ mới được, đối, đến bổ bổ, đại bổ. Hiện tại người nào, ăn không ngon, mà không đủ ấm, còn phải thân thể lực sống, đều là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh. Nô. Nếu không ngày mai đi trong núi tìm xem có hay không mai hoa lộc. Mai hoa lộc cả người đều là bảo, lộc đung, lộc ra, lộc huyết, lộc thịt, lộc tiên. Thế Thục Phương đang nghĩ ngợi tới kế tiếp như thế nào cấp lão công bổ thân thể, nghĩ đến mặt đỏ hai hồng, kia đầu chuyển đến lão công thanh âm hỏi, Thục Phương, hai đầu bờ ruộng ta để lại không sai biệt lắm nhị ly mà, có đủ hay không trồng rau. Đủ rồi, đủ rồi, ta một người ở nhà có thể ăn nhiều ít ta. Nàng khẳng định vẫn là lấy ăn thịt là chủ. Bọn họ tính toán loại 3 phần mà đậu phộng, mặt khác 1 phần mà chung có 8 lim mà trước mắt loại cọng hoa tỏi non, lớn lên xanh um tươi tốt, xuân phong thổi qua, cuộn sóng vấp phồng, thập phần khả quan, chờ đến đoan ngọ mấy ngày hôm trước mới có thể thu hoạch tỏi, hai đầu bờ ruộng 2 lim mà lưu trữ loại cơm nhà, qua tết thanh minh, tỏi thu hoạch phía trước phải tại ớt hay, cà tím, khoai tây cũng loại đậu que, bí đỏ chờ rau dưa. Thế thuộc phương đột nhiên nhảy người lên Nàng nhớ tới chính mình quên ơm giống Đậu que, bí đỏ Bí đao chờ cùng đậu phộng giống nhau Có thể trực tiếp gieo giống Nhưng là ớt cay cùng cả tím không được Này hai loại đến trước âm giống Chờ mạ trường đến một thước tới cao Thời điểm lại di tải đến trong đất Còn có khoai tây đến trước thiết khối chôn Ở đống phân lệnh này nảy mầm Trồng trọt thời gian ở ớt cay Cả tím phía trước May mắn không tính vãn Loại xong đậu phộng Tề thuộc phương chạy nhanh tiếp đón hạ kiến quốc ở trong sân tích ra một tiểu khối địa lộng mấy thứ này. Các gia các hộ sân đều không nhỏ, quốc gia quy định, không được ở trong sân trồng rau, bất quá cho phép âm um giống. Hạ lâu đại đội đất phần trăm là mỗi người nhị phân mà, phân cho xã viên trồng rau ăn thổ địa, thuộc về tư nhân sở hữu, nhưng căn cứ quốc gia chính sách, không thể loại tiểu mạch, hạt thóc, bắp, khoai lang đỏ chờ cây lương thực, cũng không chuẩn loại đồng, một khi phát hiện. Lập tức nổ, có thể loại hành, khương, tỏi, các dạng rau dưa, đậu nành, đậu phộng, hạt mè, cây cải dầu, hoa hướng dương trở. Tê Thục Phương phát hiện loại hành gừng tỏi người đặc biệt nhiều, nhưng rất ít có nhân chủng đậu nành đậu phộng hạt mè trở cây công nghiệp, hỏi hạ kiến quốc mới biết được, không phải không nghĩ loại, mà là không có hạt giống. Sở dĩ loại hành gừng tỏi là bởi vì mấy thứ này có thể bán được phó thực phẩm chạm thu mua, cơm nhà ngược lại loại đến thiếu. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Kiến Quốc ngủ đến chính thủ, Tề Thục Phương lặng lẽ ra cửa khi trời còn chưa sáng, toàn bộ đội sản xuất một mảnh yên tĩnh, khói bếp chưa khởi, nàng cưỡi xe đạp nhanh như chấp dường như tới rồi Tây Sơn dưới chân, bung ra tinh thần lực, phiên biến vài tòa liên miên sân lĩnh, rốt cuộc bắt được đến một con mai hoa lộc, đánh gãy chân, không muốn mệnh, một phen nhét vào hậu tòa đại sọt tre đắp lên cái nắp mang về nhà. Buổi sáng lộc bánh bao thịt, buổi trưa lộc thịt yến buổi tối một đạo lộc tiên làm canh thực thấy được. Hạ kiến quốc thẹn quá thành giận, tề thục phương. a. tề thục phương giảng ngu, cười hì hì đem canh đoan đến hắn trước mặt, kiến quốc, mau tới ăn cơm, ta ban ngày cấp đại tẩu nhị tẩu các tặng một khối lộc thịt, buổi tối cha liền bất qua tới. Lộc tiên chính là thứ tốt, không bạn lao nhân không cần ăn lạc. Buổi tối ta kêu ngươi biết ta năng lực. Hạ kiến quốc tức giận bất bình mà mồm to ăn canh, thiếu chút nữa năng rớt đầu lưới. Kiến quốc ngươi chậm một chút uống, cấp gì? Không ai cùng ngươi đoạn. Hừ. Tê thuộc Phương thật sâu mà cảm thấy lộc tiên hiệu quả không ra sao, không có đại chiến 300 hiệp. Tuy rằng không ra sao, nhưng so không ăn trước lợi hại đến nhiều. Hạ kiến quốc không ở nhà, nàng lại đi tìm mai hoa lộc. Lộc tiên liền lưu chữ chờ hắn trở về bổ thân mình. Hi hi. Khi nghỉ thực mau liền đến thứ 18 thiên, hạ kiến quốc quyết định mua buổi tối xe lửa, cơm trưa sau xuất phát trà cấp tiền ngươi mang lên, đem nợ trước còn một bộ phận, đừng thiếu. Ngươi đừng lo lắng ta, trong nhà cái gì đều có, lại nói ta trong tay còn thừa hai ba mươi đồng tiền, thực đủ hoa, ngày thường cũng liền mua điểm nước tương giấm muối. Tê Thục Phương cho hắn thu thập hành lý, bộ đồ mới tân giày tay mới biểu cả nước phiếu gạo hết thể trang đến dây mây dương, lại canh chừng làm món ăn hoang dã cùng ướp sau treo lên tới đã phơi khô hơi nước bộ phận lộc thịt đóng gói. Đồ ăn rổ trang sáng sớm trưng tốt màn thầu cùng hong gió món ăn hoang dã nấu trứng gà, lộc thịt khô, cùng với tề thuộc phương ngày hôm qua cho hắn lạc một đại điệp hoa màu bánh rán, bảo tồn tốt lời nói đủ hắn đương món chính ăn nửa tháng, nôm chế hộp cơm tràn đầy. Đều là giữa chưa xào đồ ăn. Hạ kiến quốc thực liên tiếp, dặn dò nói, chờ ta tới rồi liền cho ngươi viết thư, ngươi thu được tin lại cho ta hồi, ta không biết nào một ngày liền điều đến địa phương khác đi công tác. Ta không ở nhà, ngươi buổi tối khóa kỹ môn, thiếu ra cửa, có chuyện gì giải quyết không được liền đi tìm cha cùng đại ca nhị ca, bọn họ nếu là giải quyết không được, ngươi đi tìm kiếm phong cùng ái quốc bọn họ, đường chính mình kiêng. Hắn trần chờ một chút, thấp giọng nói, cha, lão sư cùng sư mẫu nơi đó liền làm ơn người chăm sóc. Công tắc bên ngoài, hắn nhất không yên lòng chính là thê tử cùng này ba vị trưởng bối. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi ở bên ngoài không cần lo lắng lão sư cùng sư mẫu. Tê Thục Phương gật đầu, đẩy hồi hạ kiến quốc một lần nữa đưa cho nàng tiền, sắc mặt chấm xuống. Ta không cần, ngươi lại cho ta lưu trữ, ta liền sinh khí. Ngươi không nghĩ làm ta chịu khổ, ta muốn cho ngươi thiếu nợ. Thiếu nợ tư vị nhưng không dễ chịu. Này tiền ngươi phải cầm, đem nạn đói còn. Ai, Thục Phương ngươi đừng nóng giận, ta cầm. Trả hết nợ. Là có thể trước tiên đem lánh tới tay tiền lương gửi về nhà. Kiến quốc, thu thập hảo không? Đừng đi chấm mua không được phiếu. Tới. Tới. Hạ kiến quân giá xe ngựa đưa hạ kiến quốc. Hạ kiến quốc đem hành lý dọn lên xe, không làm tề thục phương đi theo, qua lại đi một chuyến, quá mệt mỏi. Hơn nữa tề thục phương đi nói, Trương Thúy Hoa phải thiếu một ngày công, đi theo làm bạn. Cho nên, tề thục phương chỉ có thể đứng ở cửa nhìn theo bọn họ huynh đệ càng lúc càng xa. Chương 41 Chương Hạ Kiến Quốc rời đi sau, trong nhà nháy mắt trống rỗng, tâm theo sát thiếu một góc. Một mình ngủ ở trên một cái giường, vượt qua quãng cu é ban đêm, Tề Thục Phương cảm thấy thực không thích hứng. Ai, thật là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Kiến Quốc không trở về trước nàng không cảm thấy tịch mịch. Hiện tại, ai, Ếch, Kiến Quốc là xa. Là xa A, Tề Thục Phương ở trong lòng đối chính mình thẳng gật đầu. Nàng nỗ lực thích ứng 2 ngày không có hạ kiến quốc ở nhà sinh hoạt, đánh lên tinh thần xuất công, phát hiện trong đất trước mắt không có gì việc nhà nông, rất nhiều người đều là đông du tây dạo mà ở bên ngoài tốn thời gian, có phơi nắng nói xấu, có thậm chí trên mặt đất đầu ngã trái ngã phải mà hô hô ngủ nhiều, cũng có tương đối cần mẫn người cắt thảo nhặt tuổi giao cho đội sản xuất tránh công điểm. Kiến quốc ở nhà khi, nàng đốn đốn làm món ăn mặn, thực phí tuổi. Nguyên chủ tích có một năm tuổi bị bọn họ dùng hết, tuy rằng có kiến quốc cùng cha chồng ở trong núi nhặt hai đống tuổi, nhưng đối với tề thuộc phương mà nói không đủ dùng, vì thế nàng liền mượn đội sản xuất xe ba gác vào núi. Núi sâu rừng già bởi vì không vài người dám vào đi, có không ít rơi xuống trên mặt đất nhánh cây khô, thật dày một tầng, phía dưới đều hủ bại. Hiện tại vạn vật sinh trưởng, cỏ dại đủi cây tươi tốt mà nồng đậm, xanh un tươi tốt cây cối che trời rất nhiều lớn lớn bé bé dã thú kết bè kết đội mà ra tới kiếm ăn lúc này núi rừng so thu đông tháng riêng thời kỳ càng thêm hung hiểm tề Thục phương không đến một giờ liền nhặt một đống lớn nhánh cây khô chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở xe ba gác thượng lại thuận tay rút một ít rễ cây đại cảnh khô thô đuổi cây đôi ở nhánh cây mặt trên dùng dây thừng vững chắc mà buộc chặt ở xe ba gác thượng quay đầu lại nhìn đến bụi cỏ chúng ngẫu nhiên thoáng quá dã thú tề Thục phương phát rồ mà trực tiếp ra tay Chuyên chọn công gà rừng, công thỏ hoang, ga mái, mẫu đám thỏ con, vì về sau tốt đẹp sinh hoạt, thỉnh gánh bác khởi sinh sản vĩ đại trách nhiệm đi. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn kêu hoa gà rừng, tê thục phương không ngừng mà dùng tinh thần lực nhìn quét núi rừng, ba bốn phân đất phần trăm không đủ dùng, liền tính công điểm cao, đội sản xuất phát lương thực cũng hữu hạn, nếu có thể ở núi rừng khai ra một khối hoang điển, tự cấp tự tốt. Ý kiến hay nha? Sơn lĩnh liên miên Cũng không tất cả đều là cục đá cùng cây cối, ngẫu nhiên cũng có mấy khối thổ địa phì nhiêu đất bằng có thể loại hoa màu. Người thường không dám thâm nhập núi rừng, gần đây nàng còn nghe được Tây Sơn chuyển ra quá sói tru tiếng động, xã viên nhặt tuổi cũng không dám tới Tây Sơn dưới chân, như vậy núi rừng không sai biệt lắm là nàng một người thiên hạ. Tê Thục Phương sờ sờ cảm, đem tuổi đưa về nhà, buổi chiều cưới xe đạp mang theo sẻng đã tới tới xem xét. Cuối cùng lựa chọn một khối tới gần sơn khê phía trên lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời đất trống. ở vào hẻo lánh ít dấu chân người núi lớn chỗ sâu trong địa thế hiểm trở thổ chất phì nhiều, vì phong ngừa núi rừng trung giá thú đạp hư hoa màu nàng tại đây khối ước chừng hai mẫu ba bốn phân thổ địa bốn phía đào một cái thâm mương làm bấy dở nay một vòng thâm mương bề rộng chừng 1m bề sâu chừng 5 thước cái đáy đào cắm rậm rạp tức tiêm cây gậy trúc thô nhánh cây sau đó liên tiếp sơn khê dẫn thủy nhập mương, phương tiện ưới. Mấy ngày kế tiếp, tề thuộc phương đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nơi này, mỗi lần đều là nương nhặt tuổi danh nghĩa vào núi. Nàng ỉ vào một đống sức lực dùng sẻn tỉ mỉ mà tung một lần thổ, cũng đem trong đất hòn đá, thảo căn cùng bụi cây căn chờ tạp vật rửa sạch đi ra ngoài, lại đi đảo chung quanh lớn lớn bé bé thỏ hoang hoa, lộn không ít thỏ phân sen lẫn trong thổ nhưỡng, đánh hảo luống, thừa dịp thanh minh thời tiết mấy tràng mưa nhỏ, thổ nhưỡng Nhanh chóng ở luống thượng bà hố, gieo giống tam luống đậu phộng, là đất phần trăm loại xong đậu phộng sau thừa một chút hạt giống, còn lại các luống tắc gieo. Giống bắp, bên cạnh lại giải loại một ít rau dưa. Nhà bọn họ chỉ có bắp có thể làm hạt giống, lúc này loại thuộc về xuân bắp, tề thuộc phương chọn lửa kỹ càng ra nhất no đủ thả mang theo trồi mầm bắp viên. Tam luống đậu phộng chi rằn cũng trồng xen hai hàng bắp, nghe nói có thể gia tăng sản lượng. Lo lắng bị người phát hiện, Tề Thục Phương lại ở trung quanh làm bố trí. Ở xác định này khối địa phía trước, nàng Liên ở phụ cận cẩn thận xem xét quá, không có bất luận kẻ nào tích, vận khí tốt nói, về sau cũng sẽ không có người xuất hiện ở chỗ này, nếu vận khí không tốt, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hạ Sơn, trở về đi, đồ kinh chuồng bò khi, giáo sư Kim thừa dịp bốn phía không người, cho nàng xử cái ánh mắt, Tề Thục Phương cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng tìm chính mình. Nàng vào đêm sau lén lút mà lại đây, phát hiện Trần Tam Xuyên cùng Mã Thiên Long đều ở phòng nhỏ cửa, giáo sư Kim cũng ở cửa chờ nàng, Kim bà bà dựa giáo sư Kim không được nhắc mãi tiểu níu níu, Quần áo sách sẽ, Kim bà bà biểu tình vẫn như cũ dại ra, nhưng cử chỉ gian ẩn ẩn toát ra một tia ưu nhã. Giáo sư Kim chấn ăn mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nhỏ giọng đối tề thục phương nói, đến chuồng bò nói. Hắn dưới nách kẹp hai căn thô nhánh cây tiên tiến chuồng bò. Tề Thục Phương chạy nhanh tiến lên đỡ Kim bà bà. Tiểu Nữu Nữu, Tiểu Nữu Nữu. Kim bà bà bắt lấy Tề Thục Phương không bỏ, trong mắt phát ra già, già kinh hỉ chi sắc. Mỗi lần nhìn thấy Kim bà bà, đều sẽ bị Kim bà bà làm như Tiểu Nữu Nữu. Nhớ tới Hạ Kiến Quốc nói Tiểu Nữu Nữu bị ẩu đả khi dễ thế tròn nên hôn mê bất tỉnh, nàng bất kham chịu nhục mẫu thân hứng kéo nàng cùng nhau nhảy lầu tự sát. Tề Thục Phương trong lòng chính là một trận buồn bã. Mã Thiên Long cùng Trần Tam Xuyên ở bên ngoài nhìn xung quanh một lát, lục tục theo vào chuồng bò, ngay tại chỗ ngồi xuống. Lão sư, các ngươi ăn trước điểm đồ vật đi, ăn xong lại nói. May mắn hôm nay vào núi, nhiều mang theo điểm đồ vật lại đây. Tê Thục Phương đem giỏ tre đưa qua đi, đồng thời buông ra tinh thần lực chú ý bốn phía, một khi có người xuất hiện, chính mình có thể lập tức rời đi. Giáo sư Kim tiếp nhận giỏ tre, liền nghiêng chiếu tiến vào ánh trăng vừa thấy. Trần Tam xuyên cùng Mã Thiên Long thấp thấp mà kinh hô một tiếng. Một con kêu hoa gà rừng, một con nướng con thỏ, một vại chim cút canh cùng một ít hoa màu mặt mà hoa hoa đầu, thập phần phong phú. Mã Thiên Long động tác đặc biệt nhanh chóng, sẽ xuống một con thỏ hoàng chân nhét vào trong miệng, một bên đại nhai, một bên nói, Nha đầu, ngươi cũng thật có bản lĩnh, khó trách ta mỗi ngày nghe người ta nói toan lời nói, nói ngươi am hiểu săn thú, trong nhà thường xuyên truyền ra mùi thịt, phiêu đến thật xa. Ta liền nói sao, lão kim như thế nào đi vào nơi này sau ngược lại béo, ta đoán khẳng định có ngươi công lao. Tê Thục Phương hơi hơi mỉm cười, lão sư, ngươi tìm ta có việc sao? Có. Giáo sư kim cấp đem hai điều đùi gà sẽ xuống tới cấp bạn già, chính mình cùng Trần Tam Xuyên chia đều dư lại. Lão mãi nhàn dỗi nhằm chán, khiêng sẻ nơi nơi loạn đào, nên hắn vận khí tốt, đào ra một cái bình gốm. Hắn nói ai gặp thì có phần, hiện tại bình giấu ở Trung bò. Chúng ta cầm vô dụng, nói không chừng còn sẽ bị phát hiện, ngươi nắp bắt tay rút một chút, đem bên trong đồ vật đoái thành tiền, phân bốn phân, một phần cấp la mã, một phần cấp lao chuẩn, mặt khác hai phân ngươi thù, một phần là ta và ngươi sư mẫu, một phần là của ngươi. Nha đầu, ta kêu một phần ngươi cũng cầm, chỉ cần ngươi thường xuyên cho ta đưa điểm ăn. Mã Thiên Long gầm xong con thỏ chân, từ chính mình ngủ rơm dạ đôi nhảy ra một cái cái miệng nhỏ viên bụng bình uống. Quét khai trước mặt trên mặt đất cọng cỏ, len ken len ken đảo ra một đống đồng bạc, kẹp ba bốn đạo kim quang. Tê Thục Phương cầm hạ kiến quốc để lại cho tay nàng đèn tin một chiếu, kim quang là hai cái kim vòng tay cùng một cái nhẫn vàng, hai cái kim hoa thai. Thực lao kiểu dáng, vòng tay mặt trên là tinh tế long phượng đồ án, rất dày trọng. Đây là Tề Thục Phương nhìn về phía Mã Thiên Long. Mã Thiên Long cười hắc hắc, mặc kệ trước mặt vàng bạc, lấy ra chính mình chén bể. Đổ một chén chim cút canh ở bên trong, phao một cái hoa hoa đầu, canh còn có một con hầm đến lạn lạn chim cút. Lao tử tuổi trẻ khi liền dựa trộm đào đất chủ góc tường, sờ đến một vại ngân nguyên bảo mới có tư bản làm giàu. Những cái đó địa chủ thích nhất đem đồ vật trôn đến dưới nền đất, hoặc là xây ở gạch tường, cảm thấy như vậy thực bảo hiểm, lại không biết làm như vậy người nhiều, liền một chút đều không bảo hiểm. Lao tử chính là rõ ràng loại sự tình này. Sau lại tàng đồ vật không như vậy trải qua, kê biên tài sản ra sản khi đem lão tử phòng ốc hủy đi đến rơi rất tan tác, còn có người đào ba thước đất, không một người tìm được lão tử tàng vài thứ kia. Lão tử tới nơi này mấy ngày, nghe người ta nói này chuồng bò trước kia chính là địa chủ đại viện tử, hủy đi ra tới ngói che lại hiện tại đại đội sản xuất phòng ở lão tử tìm kiếm, rất nhiều địa chủ đều là một cái niệm tính, nói không chừng dưới nền đất có cái gì. Quả nhiên Lão tử liền ở phòng sau rễ cây phía dưới đào ra như vậy một vại bạc đại dương. Hắc, vị này địa chủ lao ra khẳng định đề phòng có người đào nhà hắn nền, cho nên đem tiền gần đây chôn ở rễ cây phía dưới, đáng tiếc không giấu giếm được lao tử hỏa nhãn kim tinh. Ngày khác lao tử lại đi phòng sau bờ sông đều đào đào, nói không chừng còn có thể đào đến bà bối. Tê Thục Phương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng như thế nào không này phân vật khí. Một vại đồng bắt đầu. Còn có vài món kim trang sức. Trước mắt vàng bạc giá tuy rằng rất thấp, nhưng đổi nói, cũng là một bút không nhỏ số lượng. nha đầu, cho ngươi. nay vài món trang sức thô giáp thật sự, giá trị không bao nhiêu tiền, trọng lượng đảo không nhẹ, có 4 năm lượng, ngươi trước lưu trữ, ngày khác tiếng gió không khẩn đánh tân trang sức. Mã Thiên Long đem kim trang sức đẩy đến tề thục phương trước mặt, sau đó đem đồng bạc nhặt lên tới bỏ vào bình uống, này đó đồng bạc tổng cộng có 100 khối. Ngươi cầm đi ngân hàng đoái, tam phân cho ngươi, một phần cấp lao trường, ngươi quản ta ăn uống là được. Ta tuổi này không nhiều ít sống đầu, liền tưởng ở hữu hạn thời gian ăn ngon uống tốt, tương lai không làm đói chết quỷ. Trần Tam xuyên lịch sự văn nhãm mà ăn kêu hoa gà rừng, lắc đầu nói, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, ta cũng không cần. Nha đầu, ngươi đều cầm, ngẫu nhiên cho chúng ta đưa điểm món ăn hoang dã đánh bữa ăn ngon, ta lão nhân liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn nghiêm túc mà ăn đồ ăn, xem đều không xem đồng bạc kim sức liếc mắt một cái, giữa mày toàn là chính khí. "Hắc, ngươi này cổ hủ lão nhân, ngươi thật cổ hủ cũng đừng ăn tiểu nha đầu lấy tới món ăn hoang dạ. a." Mã Thiên Long chê cười hắn một đốn, không để ý tới hắn xem thường, nhìn thẳng vào Tề Thục Phương, "Nha đầu, ngươi đáp ứng không đáp ứng?" Tề Thục Phương không biết làm sao, "Lão sư đều không cần." "Đều cho nàng." Giáo sư Kim trầm tư một lát, cười nói: Cầm đi. Nay đồng bạc đặt ở chúng ta trong tay không an toàn, thay đổi tiền, chúng ta cũng không chỗ hoa, nếu mua đồ vật, khẳng định sẽ có người điều tra tiền lai lịch. Người cầm, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không ai hoài nghi. lão sư nói như vậy, ta đây liền cầm, về sau ta buổi tối cấp Lao sư đưa cơm, cũng sẽ chuẩn bị mã Lao cùng Trần lão một phần. Không ai sẽ đem tiền ra bên ngoài đẩy, tề thục phương tưởng đem đồng bạc lưu trữ nhưng không nghĩ làm đối phương biết, liền dùng một chút tâm kế, ta nghe nói ngân hàng đoái tiền, một khối đồng bạc có thể đoái một khối tiền, quá mấy ngày ta liền đi đoái, đồng bạc đặt ở ai trong tay đều không an toàn. tùy ngươi, Mã Thiên Long ngửa đầu cầm chén canh uống đến sạch sẽ, vô vô cái bụng, đánh cái no cách, lao tử trước kia cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, hiện tại một chén chim cút canh cho ta cảm giác cư nhiên tái qua chính tông Phật khiêu tưởng Hảo Hán không đề cập tới năm đó Dũng, trước kia phong cảnh có gì hảo thuyết? Tề Thục Phương chửi thầm. Người này trước kia khẳng định không phải thứ tốt. Bọn họ hiện tại là cùng chiếc thuyền người trên, chính mình thật không thể cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Mã Thiên Long người này đừng nhìn hắn tuổi tác lớn, chính là hắn có tâm, kế có quyết đoán, hiện tại bất quá là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là chính mình không bằng hắn mong muốn, hắn đi cử báo chính mình cùng bọn họ lui tới, vậy chuyện xấu. Ai Lão sư như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ kéo chính mình nhập bọn. Nàng cũng không biết nói giáo sư Kim trong lòng khổ hoa, ngay từ đầu liền cự tuyệt Mã Thiên Long, Nghe hà Mã Thiên Long thẳng nhãi này khôn khéo thật sự, cười hì hì nói mỗi ngày buổi tối có thể nhìn đến có bóng người tiếp cận bọn họ trụ phòng nhỏ, nhìn dáng vẻ là hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương. Uy hiếp, đối, chính là uy hiếp. Giáo sư Kim là cái văn nhã nho nhã người đọc sách, nào gặp qua Mã Thiên Long nhân vật như vậy. May mắn Mã Thiên Long rơi xuống hiện tại tình trạng này, chỉ cầu ăn uống no đủ, không có khác yêu cầu. Bản lĩnh không bằng người, giáo sư Kim chỉ có thể tự nhận xui xẻo, bất đắc dĩ tiếp thu Mã Thiên Long yêu cầu, nhưng cũng nhân cơ hội cấp tề thuộc phương tranh thủ bộ phận chỗ tốt. Mã Thiên Long không có nửa điểm không tha, dựa nghiêng rơm dạ đống, lao trong mắt lập lòe tinh quang, nha đầu, đừng nhìn ta lão Mã hiện tại nghèo túng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chính là lao mã ta tàng đồ vật còn không có bị người tìm được quá. Ta biết một khi đem đồ vật rơi xuống thổ lộ cấp những người đó biết, những người đó không những sẽ không bảo ta, khẳng định cho rằng ta trong tay ẩn giấu càng nhiều đồ vật, cho nên ta cắn chặt rằng, liền nói đồ vật bị kia mấy cái vô tình vô nghĩa xú cuốn đi. Ta tàng vài thứ kia, liền tính 10 kiện có thể bảo tồn tiếp theo kiện, cũng so hôm nay vàng bạc quý trọng mấy chục lần. Ta trong tay có không ít thanh trong cung chảy ra thứ tốt, Biết từ hi kia láo thái bà không? Lăng mộ cấp họ tôn dẫn người tạc, trôn cùng vô số kỳ chân dị bảo bị đoạt lấy không còn, quang rừng ở ta trong tay liền có không ít. Đây là lấy lợi dụ chi. Không thể phủ nhận, hắn đề nghị thực dễ dàng làm nhân tâm động. Chính là tề thục phương tương đối nhận đồng trần tam xuyên nói, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, đối với mã thiên long miêu tả viễn cảnh hoàn toàn không có hứng thú, ai biết hắn tàng đồ vật có thể hay không giống hắn hành vi giống nhau bị người khác phát hiện, ta cái gì đều không nghĩ, loại chuyện này ly ta quá xa xôi. Ta lão sư chân cẳng không tiện, làm phiền mã lao cùng trần lão ngày thường nhiều chiếu ứng điểm. Về sau ta cấp lão sư đưa cái gì ăn, cũng cho ngài nhị vị đưa cái gì ăn. Tuy rằng ta là nữ lưu hàng người, nhưng ta cũng không phải là dễ khi dễ, ta cái gì đều không nói, ngài nhị vị cũng đừng nói cái gì. Ta giết được lợn rừng, đương nhiên cũng có khác bản lĩnh. Tê Thục Phương trên mặt mang cười, tùy tay đụng chạm đến bên cạnh giao cầu, ngón tay ở sống giao thượng nhẹ nhàng nhéo, lưu lại thật sâu chỉ ngân. Trần Tam xuyên trợn mắt há hốc mồm, trong miệng thịt gà thiếu chút nữa rớt ra tới, thật lớn sức lực, kia chính là tinh thiết. Mã Thiên Long cũng lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó chụp chân cười to, cực lực đẻ thấp tiếng cười, sau đó dơ ngón tay cái lên, hảo một cái cân quắc không nhường tu mi. Nha đầu, người có này phân bản lĩnh. Trời sinh nên ăn ta này chén cơm. Ta cảm thấy, đủ săn thú liên hảo. Giết người, nàng nhưng không thành thạo, nhưng nguy hiểm cho đến chính mình tánh mạng tắc bằng không. Mã Thiên Long Tán Đồng nói, đúng vậy, đủ săn thú là được, nhưng đừng đả thương người mệnh. Hắn thật đúng là không dám đem tề thuộc phương bức nóng nảy, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao như vậy nhiều nhân đấu kỵ tề thuộc phương ra ngày lành lại không dám có điều hành động, phỏng chừng rõ ràng nàng bản lĩnh. Hai ngón tay ở tinh thiết thượng lưu ngân, này phân sức lực thực đáng sợ. Tê Thục Phương không nói chuyện nữa, bọn họ ăn no sau, nàng đem kim bà bà cùng giáo sư kim đưa về phòng nhỏ, chờ kim bà bà ngủ hạ, mới lặng yên không một tiếng động mà đứng dậy rời đi, trang đồng bạc kim sức bình gốm cùng trang canh bình cùng nhau đặt ở trong rổ mang về nhà. Bạch bạch bạch một bình đồng bạc ngã vào trên bàn, Tề Thục Phương khêu đèn nhìn kỹ. Nàng nhớ rõ đồng bạc có một loại đặc biệt đáng giá. Trân Dung là tôn Tổng thống, vài thập niên sau, một quả giá trị 40 dư và nguyên, này đôi đồng bạc có tiền chim ưng, có lòng dương, có viên đầu to, duy độc không có chính mình tìm cái loại này. Vẫn là được voi đòi tiền, chuyện tốt sao có thể đều kêu chính mình gặp được. Tê Thục Phương đem đồng bạc bỏ vào bình gốm, tính cả kim trang sức cùng chính mình nhặt của hợi một đôi láo bạc vòng tay, phong khẩu sau, chôn ở núi sâu. chương 42 chương. Đột nhiên nhiều gia trần tam xuyên cùng mã thiên long hai há mổm, tê thục phương đầu vai gánh nặng lập tức liền tăng thêm rất nhiều. Đem trong nhà tồn kho lương thực kiểm kê một chút, Tề thục phương lại hối hận lại phát sầu. Như thế nào liền thấy tiền sáng mắt đâu. Nàng hận không thể cho chính mình một cái tát. Nàng không lo món ăn hoang dã, đi trong núi một chuyến là có thể bắt được, hơn nữa ăn pháp đa dạng, nhưng ở núi rừng loại quá bắt sau, trong tay món chính số lượng giảm đi. Rất khó chống đỡ đến hai ba tháng sau tân lương xuống dưới nay vại đồng bạc kim sức cũng thật phỏng tay a Tê Thục Phương trong lòng phi thường kiêng kỵ mã thiên long Thông minh đến gần như đáng sợ một người Năm tháng cùng cực khổ đều không có ma diệt hắn khôn khéo quyết đoán Đồng bạc kim sức thật là thứ tốt Nhưng ở cái này niên đại tiền chỉ là thoạt nhìn tốt đẹp mà thôi Tiền nhưng mua không được lương thực Mà cứu mạng lương thực lại có thể ở chợ đen trung xào ra giá trên trời Mã Thiên Long không cần tiền chỉ cần thức ăn, là thông minh cử chỉ. Cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn khi, Tê Thục Phương không thể không giảm bất món chính, nhiều săn giã thú, hoặc đưa thịt nướng, hoặc đưa canh thịt, ngẫu nhiên mới đưa một lần bánh rán hoặc là hoa hoa đầu. May mắn thịt dinh dưỡng hơn xa hoa màu, càng dễ dàng chắc bụng, thơm trịu Mã Thiên Long yêu thích. Vì trả thù Mã Thiên Long đa mưu túc trí, Tê Thục Phương tặng một vại mỹ vị vô cùng xà canh. Ngủ đông xả theo mùa xuân bước chân mà sống lại, mãn sơn bơi lội, vào núi người không cẩn thận liền sẽ chịu khổ xa hôn. Nhưng này thịt chất tươi mới, mã thiên long ăn đến cao hưng phân chấn, thịt rắn đại bổ ai nha đầu, người đưa cái này chính hợp ý ta. Đây là thái hoa xà đi. Hàm răng không có độc, ta khi còn nhỏ nghèo đến ăn không được cơm, đầy khắp núi đồi mà chảo loại rắn này hầm ăn, còn ăn qua rắn độc, hết xanh, chuột đồng từ từ, tiêu kêu một cái mỹ vị. Hiện tại ta cũng muốn bắt lại đây hầm ăn, chính là ta sợ mùi hương chuyển ra đi, bị người điều tra. Ngồi sổm bên cạnh nghiêm túc gặm cá nướng trần tam xuyên thân mình run run, ngồi sổm hai chân ra bên ngoài xây dịch, tranh thủ ly mã thiên long cái này ác nhân xa một chút, trong lòng càng thêm kính sợ tề thục phương bản lĩnh. Giáo sư Kim lại là hai dạng đều ăn, uy bạn già uống xong canh cá, chính mình mới bắt đầu uống xả canh, ăn thịt rán. Thục phương Ta và ngươi sư mẫu mỗi người phân mười mấy cân bột ngô cùng hơn 20 cân khoai lang đỏ làm mặt, hai người thêm lên tổng cộng 80 cân, phía trước ngươi mỗi ngày đưa cơm, cơ hồ không lúc ních. Hiện tại chúng ta cùng lão Mã Lao Trần kết nhóm ăn cơm, tỉnh điểm ăn đủ ăn hai tháng. Kiến Quốc không ở nhà, ngươi một người sinh hoạt không dễ dàng, đồ ăn hữu hạn, không cần mỗi ngày buổi tối cho chúng ta đưa cơm. Trần Tam xuyên gật đầu tán đồng, nói chính mình cũng có mấy chục cân bột ngô không ăn. Ngẫu nhiên ăn một đốn thịt là đủ rồi, hắn nhưng không giống mã thiên long như vậy tham ăn, vì ăn thịt, tính kế nhân ra tiểu nha đầu. Tề thục phương nghĩ nghĩ, cũng hảo. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, buổi tối nhiều đưa đồ ăn đến ngày hôm sau liền siêu, hơn nữa đội sản xuất việc nhà nông càng ngày càng nhiều, mắt thấy nên điểm đầu phộng bá miên loại dục lụa ương. Yêu cầu xuất công thời điểm, ta khẳng định không thể mỗi ngày vào núi săn thú. Như vậy đi, lão sư. Các ngươi thường xuyên lưu ý ta vào núi thời gian, ta vào núi giống nhau đều đi ngang qua trùn bò, chỉ cần ta vào núi, vào lúc ban đêm liền nhất định đưa món ăn hoang dã lại đây, mặt khác thời điểm các ngươi liền chính mình nấu cơm ăn. Nếu lương thực không đủ, ta lại nghĩ cách. Nàng cung Hạ Kiến Quốc có trách nhiệm chiếu cô giáo sư Kim cùng Kim bà bà quãng đời còn lại, Trần Tam xuyên cùng Mã Thiên Long. Ngựa ngùng, nàng không tính toán mỗi ngày quản bọn họ tam bữa cơm, đặc biệt là Mã Thiên Long thật là xảo trá đấu, rơi xuống loại tình trạng này là xứng đáng. như vậy liền rất hảo. kẻ thức thời trang tuấn kiệt, mã thiên long tự nhận là tuấn kiệt, không hy vọng xa vời tề thuộc phương mỗi ngày đưa cơm. đặt thành nhất trí, thực hảo. tề thuộc phương cho dù đầu vai gánh nặng hơi giảm, cũng bắt đầu tính kế phân lượng nấu cơm, tận lực dùng khác đồ ăn thay thế món chính, đồng thời còn phải nghĩ cách lộng tới càng nhiều lương thực. từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Tề Thục Phương là hoàn toàn minh bạch những lời này chân lý. Ân, cái này xa chỉ chính là cơm, không phải hạ kiến quốc. Buổi sáng ăn hai cái nấu trứng gà cùng hai cái trộn lẫn rau dại, Trương Hoa hoa đầu. Tề Thục Phương đối với lương trên đầu còn sót lại một con hong gió gà rừng cùng một con hong gió thỏ hoang, không mùi vị mà uống lên hai chén bột ngô đồ ăn cháo. Mới vừa soát xong chén đũa Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa tới tìm nàng bắt đầu làm việc. Trước điểm đậu phộng, sau bá miên loại. Đêm qua hạ một trận mưa, trên đường cùng trong đất bùn đất đều ướt đấm, đi lên đi, một chân thâm một chân thiện, đế giày thực mau liền dính đầy dính dính bùn, tề thuộc phương đi vài bước liền phải vây vây trên chân bùn. Hôm nay ăn mặc thủ công làm đế giày, vạn hạnh. Hạ lâu đại đội sở hữu thổ địa trước kia thuộc về đại địa chủ, phân thổ địa thời gian cấp hạ lâu 9 đội 500 nhiều mẫu đất, nhưng chủ yếu loại cây lương thực, mặt khác lung tung rối loạn đều rất ít loại cho nên có thể trồng hoa sinh chỉ có tam mẫu vùng núi, hai mẫu 8 phần mà đông cũng chỉ là trước gieo giống. đội sản xuất người đông thế mạnh, thẩm nhị đản thét to làm việc, mọi người nỗ lực hơn, sớm làm xong sớm sự. từng nhà đều có vài phần đất phần trăm, đều tưởng thừa dịp trận này vũ đem đất phần trăm sửa sang lại hảo trồng rau trồng hoa sinh, cho nên bạo phát xưa nay chưa từng có nhiệt tình, thực mau liền vội đến khí thế ngất trời. muốn võ vài thiên không gặp ngươi Ngươi hiện tại quá đến còn được chứ Nhìn thấy thẩm yếu võ tuy rằng không có mặc quần áo mới Nhưng nét mặt tỏa sáng So trước kia càng có tinh khí thần Giữa mày tràn đầy tự tin phong thái Tề thục phương đi đến bên người nàng Hai người cùng nhau tỉnh tiến mà hướng luống thượng hố bá đậu phộng Thẩm nhị ra ra cùng hạ lao đầu múa may cái quốc ở phía trước bà hố Ta hảo thật sự Ta ông nội nhưng đau ta Đối mặt tề thục phương Thẩm yếu võ không tự giác mà vứt bỏ thổ ngữ Trên mặt mang theo nồng đậm cười, nhỏ giọng nói cho Tề thụ Phương nói: "Ta ở ta cha mẹ bên kia khi, buổi sáng chỉ có thể ăn một cái rau dại hoa hoa đầu, uống một chén khoai lang đỏ làm cháo, buổi trưa cũng giống nhau. Cha cùng tiều kiều một đốn lại có thể ăn đến hai cái hoa hoa đầu, lên canh cũng có thể ăn một cái nữa, rộng mở cái bụng uống cơm. Ta nương luôn là cùng ta nói, ta là lao đại, trong nhà lương thực không đủ ăn, đến nhường phía dưới đệ muội, nàng cũng cùng ta giống nhau phân lượng." Chứ bỏ ngày mùa thời điểm, ngày thường, buổi tối ta liền khoai lang đỏ làm cháo đều ăn không được, chỉ có thể uống hai chén không vài miếng lá cải canh căng bụng, đồ ăn đều bị nương vớt cấp cha cùng tiểu kiểu, lanh canh. Ở ông nội bên người, ông nội luôn là làm ta rộng mở cái bụng ăn, bất quá ta ăn một cái nửa hoa hoa đầu liền no lạc. Người trước kia đương lão sư, ta nhớ rõ ngươi một tháng có 10 đồng tiền tiền lương. thẩm nhị đàn lão bà quá bất công đi. Thầm yếu võ hừ một tiếng, là đại đội sản xuất phụ trách phát tiền lương, phát tiền lương thời điểm trực tiếp bị cha ta cấp lánh đi làm Một mao tiền không tới tay của ta, ngẫu nhiên mới cho ta mấy mao tiền, ta tưởng lấy tiền mua công điểm, ta cha mẹ đều không đáp ứng. Ta mua xiêm y dưới kia 20 đồng tiền tích cóp thật nhiều năm, hơn nữa đội sản xuất ấn công điểm giá trị phân lương, cũng là ấn hộ phân. Tiểu tiền mua công điểm. Tê thuộc Phương đôi mắt đầu tiên là sáng ngời. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình cống hiến lợn rừng được đến công điểm có rất nhiều, không cần phải mua công điểm. Sang năm về sau không có lợn rừng có thể làm công hiến, nhưng thật ra có thể thử xem tiêu tiền mua công điểm. Thẩm yếu vỗ cười nói, tiêu tiền mua công điểm người nhưng nhiều lạc, đội sản xuất cho phép. Cái này tiền đến nạp vào sổ cái. Thẩm nhị ra ra cùng hạ lao đầu lùi lại bà hố, đối mặt các nàng tỷ hai, nghe xong các nàng lời nói, không cấm nhìn nhau cười. Hạ lao đầu thấp rộng hỏi nói, lao nhị ca, muốn võ tuổi không nhỏ, nàng việc hôn nhân ngươi có gì tính toán không? Yêm cùng muốn võ quyết định, chiêu cái tới cửa con rể. Như vậy, hắn này một mạch liền không lo con cháu hương khói lạc. Thế Thục Phương nghe xong cả kinh, quay đầu hỏi thẩm yếu võ, ngươi ý tứ. Thẩm yếu võ gật gật đầu, ông nội theo ta một cái cháu gái, ta nếu là đi rồi, ai cấp ông nội dưỡng lao tống trung? Thương đương bạch quá kế ta. Dù sao ta thanh danh như vậy không tốt, gà đến nhà người khác làm người dùng chuyện này đắn đo ta, còn không bằng lưu tại trong nhà chính mình đương ra làm chủ. Ta ông nội đã nhờ người cho ta lưu ý, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Tuy rằng nguyện ý ở rể nam nhân điều kiện đều không tốt, giống nhau sinh hoạt điều kiện không có trở ngại nam nhân đều sẽ không làm tới cửa con rể, cảm thấy thật mất mặt, nhưng chỉ cần này nam nhân có thể làm việc. Phẩm hành hảo, nhật tử thực mau là có thể quá đến rực rỡ. Tê Thục Phương rất bội phục thẩm yếu võ, thẩm nhị ra ra thật được cái hảo cháu gái. Hiện tại có rất nhiều ăn không được cơm người nghèo, cũng có rất nhiều cưới không đến lao bà người đàn ông độc thân, nghe nói thẩm nhị ra ra ra điều kiện không tồi, đều nguyện ý ở rể, còn có không ít lên núi xuống làng thanh niên trí thức tưởng dung nhập địa phương, bà mối thực mau liền cấp thẩm yếu võ tìm được không ít người tuyển. Trong đó thanh niên trí thức không làm tới cửa con rể, chỉ đem hộ khẩu rơi xuống nhà gái trong nhà. thẩm yêu võ có bảy người nhưng chọn, năm gái nguyện ý ở rể, hai cái thanh niên trí thức chỉ ngủ lại, nàng cũng không biết tuyển cái nào mới hảo. Nàng cảm thấy tề thục phương rất có làm việc, lại có kiến thức, nội tâm cũng hảo, liền tới tề thục phương trong nhà hỏi nàng ý kiến. Này bảy người ngươi đều gặp qua sao? ba mối nói như thế nào? Tề thục phương tò mò hỏi. Nàng cũng chưa nghĩ đến muốn kén rể thẩm yếu võ cư nhiên như vậy nổi tiếng, bảy người đâu, nhậm nàng chọn lựa. Thẩm yếu võ không sao cả nói, chưa thấy qua, trước làm ta chọn, chọn thích hợp tái kiến, bằng không gặp mặt số lần nhiều, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Ba mối là nhà của chúng ta thân thích, làm người luôn luôn thật thành, chuyện gì cũng chưa gạt chúng ta. Kia năm cái nguyện ý ở rể bên trong có bốn cái là trong nhà huynh đệ đông đảo, thật sự ăn không đủ no, cưới không thượng lão bà. Người sao, đều thực có khả năng, tính tình cũng thành thật, nếu không phải quá mức hàng hậu, sao có thể bị trong nhà tuyển ra tới cấp người đi ở rể. Người nói đúng đi. Tê Thục Phương gật gật đầu, có đạo lý. Nói như vậy, huynh đệ tỷ muội đông đảo nhân ra, bị tuyển ra đảm đương tới cửa con rể cái kia nhi tử là nhất không được sủng ái, hoặc là chính là trong nhà thế các ca ca cưới lao bà tiêu hết của cải, giữ lại nhỏ nhất thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ở rể. Bốn cái là bị trong nhà tuyển ra tới ở rể, một cái là không cha không mẹ không gia không nghiệp ăn bách gia cơm lớn lên. Tê Thục Phương hỏi thanh niên trí thức là tình huống như thế nào, thẩm yếu vo nghĩ nghĩ, nói, cách vách đội sản xuất, một cái là thượng hải tới thanh niên trí thức, so với ta tiểu một tuổi, một cái là nam kinh tới, so với ta lớn hơn hai tuổi. Người ông nội ý từ đâu? Ông nội muốn tìm cái hiểu tận gốc dễ tới cửa con rể. Nói thành phố lớn tới không bảo hiểm. Người thành phố khinh thường người nhà quê liền không nói, hiện tại người thành phố đến nông thôn đến, không chừng nào một ngày liền đi trở về, hơn nữa sinh hoa cũng không phải lao thẩm ra. Thẩm yếu võ là phần tử trí thức, cũng muốn tìm cái cùng chung trí hướng đối tượng, chính là T. Thục Phương cảm thấy lao nhân là thực sự có kiến thức, nhìn thấu, trong lịch sử, thanh niên trí thức phản hương sự kiện để lại trầm trọng một bút, tuy rằng có bạch đầu dai lão nhưng càng có rất nhiều bỏ vợ bỏ con, cũng có rất nhiều nữ thanh niên trí thức vì trở về trả giá thật lớn đại giới. Ta xem việc này ở chỗ ngươi liên quan đến thẩm yếu võ trung thân hạnh phúc, tề thuộc phương cũng không dám lung tung làm chủ. Thẩm yếu võ thở dài, ta xem ta còn là nghe ông nội nói, lao nhân khẳng định so chúng ta vãn bối thấy được nhiều, từ này năm người chúng tuyển một cái thích hợp trông thấy, nhìn chúng liền kết hôn. sinh cái lao thẩm gia hoa. Ông nội khẳng định cao hứng. Thẩm yếu võ tính cách thập phần dứt khoát, nói được thì làm được. Không qua mấy ngày, Tề Thục Phương liền nghe nói Thẩm yếu võ đối tượng định ra tới, đối tượng là không cha không mẹ nam nhân kia, Tiêu Triệu Thiết trụ, vóc người cao lớn, đặc biệt có khả năng, hơn nữa là cái thành thật đầu, trước kia không ăn ít mệt. Tuy rằng Thẩm nhị ra ra mặt mày hớn hở, không khép miệng được, nhưng là bởi vì trong nhà nghèo, Triệu Thiết trụ lại là ở rẻ. Hôn lễ nghi thức liền tương đối đơn giản, không làm tiệc rượu, có làm tiệc rượu đồ ăn còn không bằng tỉnh xuống dưới sinh hoạt, cho nên chỉ tuyển cái ngày lành, ở bà mối, trưởng bối cùng hàng xóm chứng kiến hạng, thẩm yếu võ cùng triệu thiết chủ đối với người lãnh đạo tượng thạch cao tam không lưng, liền tính kết hôn. Thẩm yếu võ ăn mặc thoái áo sơ mi bông cùng vải may đồ lao động quần túi hộ, sơ một cái đại bím tóc, lại cấp triệu thiết chủ mượn một thân không mụn và kiểu áo tôn trung sơn. Trước ngực đều trang bị hoa hồng Đầy mặt không khí vui mừng So hạ kiểu nha hôn lễ còn cường một chút Vây xem thành hôn lễ tề thục phương như vậy cảm thấy Hôn lễ kết thúc Tề thục phương liền đẩy xe ba gác vào núi nhắc uổi Người khác cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng bóng dáng Không có hảo ý mà đối vương Xuân Linh nói Thục phương thường xuyên vào núi Có phải hay không mỗi ngày ăn mảnh Nói gì a đây là Chân ngồi bọn em chị em dâu ba cái quan hệ Mỗi ngày vào núi sao lạp, lại không phải mỗi ngày có thể bắt được gia thú. Hiện tại trong núi nguy hiểm, nàng cũng không dám đi vào, có mười vài thiên đều là tay không mà hồi. Lại nói, ngươi vừa rồi không nghe thục phương nói muốn thừa dịp không ngày mùa trước nhiều tích cóp điểm tuổi. Thấy nói chuyện chính là mã đại nương, vương xuân linh mặt nghiêm, thức không cao hứng, nàng sắc ghen ghét tề thục phương nhận tử qua đến hảo, nhưng tề thục phương ăn xài phung phí, hầm món ăn mặn khi. Nhà bọn họ nhưng không thiếu đi theo thơm lây, ăn đến so qua năm còn hảo, cho nên tư tâm vẫn là hy vọng tề thục phương mỗi ngày có thể đánh tới con mồi, mỗi ngày hầm món ăn hoang dã. Chính là, nhà yêm sự, ngươi có gì tư cách nói xấu? Trương Thúy Hoa vén tay áo, Mã Đại Nương, ngươi ở bên ngoài nói bữa sự tình yêm đều nhớ kỹ đâu. Nhà yêm thục phương còn không phải là không vay tiền cho người sao? Đừng nói thục phương năm nay đặt mua đồ vật nhiều. Trong tay xác thật không có tiền, chính là có tiền, mượn ngươi là tình cảm, không mượn ngươi là bột phận. Vương Xuân Linh là bí thư chi bộ lão bà, Trương Thúy Hoa là kế toán lão bà, là ngoại lai người mã đại nương cũng không dám đắc tội, trên mặt ngượng ngùng cười, thực mau liền tránh ra. Vương Xuân Linh xì một tiếng khinh miệt, quay đầu về nhà. Trương Thúy Hoa cao mày, gọi tới tiểu nhi tử hạ đạo tinh, tam chứng, ngươi mỗi ngày nơi nơi điên trời, mấy ngày nay ngươi liền nhìn ngươi mã đại nãi. Nàng nếu là nói ngươi tam thẩm nhàn thoại, hoặc là ra xa nhà đi ngươi diễm linh cô cô ra thăm người thân, trở về cùng nghiêm nói một tiếng. Nàng vẫn luôn hoài nghi tề thục phương nàng mẹ cùng nàng ca tới nháo sự, là mã đại nương nói cho bọn họ nhàn thoại. Tụ tập đầy đủ đại đội trước kia là quan lại nhân gia thôn trang, thổ địa phí nhiều, đều là ruộng nước, so với bọn hắn nơi này giàu có, thiên thai thời điểm cũng chưa như thế nào chịu đói. Rất nhiều nữ hài tử đều tranh nhau cấp gã đến đông đủ tập đại đội, nhưng cùng nhà mẹ đẻ lui tới đều không thế nào thường xuyên, sợ chịu nhà mẹ đẻ liên lụy. Chỉ có Mã Diễm Linh thường xuyên về nhà mẹ đẻ, Mã Đại Nương cũng thường xuyên đi nữ nhi ra cỏ ăn cỏ uống. Đại đội sản xuất liền lớn như vậy, nhà ai ra cửa thăm người thân thực mau liền sẽ chuyên khắp, Trương Thúy Hoa nhớ rõ kia đoạn thời gian chỉ có Mã Diễm Linh hồi quá nhà mẹ đẻ, cũng chỉ có Mã Đại Nương đi nữ nhi ra đi qua thân thích. Cho nên các nàng đem hạ ra sự nói cho tề mẫu biết đến tỷ lệ rất lớn. Thục phương cùng kiến quốc đi Thượng Hải chơi vài thiên, tề mẫu nếu là đã biết, có thể không tới nháo sự. Tam thẩm. Mã đại nãi mãi nhưng hỏng rồi, yếm liền nghe nàng nói qua yếm tam thẩm nói vậy, Yếm này liền đi. Tam thẩm như vậy hảo, có ăn ngon liền sẽ cho bọn hắn, hạ đạo tinh trong lòng thích chứ tam thẩm, đều hận không thể tam thẩm là hắn mẹ ruột, như vậy có ăn ngon khẳng định đều sẽ trước cho chính mình. Đáng tiếc không phải. Hạ đạo tinh thất vọng mà thở dài, chạy tới tập kết tiểu đồng bọn chuyên môn nhìn chầm chầm mã đại nương. Chương 43 chương Thẩm yếu võ hôn lễ một quá, cách một ngày chính là ba tháng sơ tám, là thẩm Lệnh canh suất giá nhật tử. Thẩm nhị đảng ra cùng mã đại nương ra bận rộn trong ngoài, không rảnh thăm người thân, hạ đạo tinh nhìn chầm chầm đã lâu cũng chưa lập công, huể hoài cực kỳ. Nếu nói thẩm yếu võ hôn lễ tương đối bình thường không thu tiền biếu cũng không yến khách, như vậy thẩm lành canh hôn lễ còn lại là xa xỉ, thực long trọng, mã ra cùng thẩm nhị đản ra đều là đã thu tiền biếu, cũng mở tiệc tịch. Làm tân nhân cha mẹ, đón dâu thích chạy đoạn hai cái đùi người không phải bọn họ, bọn họ ở nhà tọa trấn chỉ huy, mặt khác mua đồ ăn, rửa rau, đón dâu thích chờ sự đều là nhi tử, gần phòng đám người, sở hữu bạn bè thân thích đều đến ở sơ bảy ngày này thông chi đến, giữa trưa 10 giờ nhiều. Mã gia đáp nổi lên kẻn Sonaban, thổi chính là. Vốn dĩ sao, cùng tề thục phương không quan hệ. Hạ gia cùng thẩm gia, mã gia tuy rằng không phải một nhà, nhưng căn cứ vào một cái đội sản xuất nguyên nhân. Tất cả mọi người đi hỗ trợ làm việc, nhà người khác nếu làm tiệc rượu cũng là như thế. Tề thục phương ngượng ngùng thoát ly quần chúng, liền ý tư ý tứ mà ở thẩm gia đứng lại, cùng thẩm yếu vo nói chuyện, mượn bàn ghế chén đũa, lạc bánh rán, trưng hoa hoa đầu. Rửa rau chờ công tắc có rất nhiều người làm Hạ đạo tinh đột nhiên từ bên ngoài chạy vào Lôi kéo tề thục phương liền đi ra ngoài Tam thẩm, tam thẩm Yêm thấy mã đại nãi nãi ở cửa nhà ngươi chuyển động đã lâu Hai mắt mạo quang, nhất định đánh ý đồ xấu Cái gì? Tề thục phương mày nhăn lại Không đợi nàng tế hỏi Liền nghe đang ở giữa chén trương Thúy Hoa mở miệng nói Thục phương, nhà ngươi đi xem Mã ra hôm nay cưới vợ So bên này còn vội đâu như thế nào có rảnh đi nhà ngươi. Tê Thục Phương gật gật đầu, đã biết, nhị tẩu, ta đây liền trở về. Hướng thẩm yếu võ cáo tử, người sau xua xua tay, mau đi đi, lanh canh này lão bà bà luôn luôn miệng cuồng, hơn nữa trước nay đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nàng phía trước kia kiện hôn sự vốn dĩ đều mau định ra tới, ở chung rất khá, kết quả mã đại nương nơi nơi trường dương chính mình tư tưởng lạc hậu chịu phê bình sự tình. Đối phương lập tức thỉnh bà mới tới hối hôn. Cũng may, triệu thiết trụ thực hảo thực hảo, Thẩm yếu võ quay đầu nhìn về phía đáp bệ bếp triệu thiết trụ, triệu thiết trụ giống như có điều phát hiện, ngẩng đầu, nhìn đến lao bà hướng chính mình cười, hắn gãi gãi đầu, mặt đỏ. Tê Thục Phương hì hì cười, mang theo hạ đạo tinh rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Thẩm nhị đản lão bà sau lưng liền từ nhà chính ra tới, tả hữu nhìn xung quanh tìm không thấy Tề Thục Phương. Tức giận hỏi thẩm yếu võ, thuộc phương đâu? Ta tìm nàng có việc. Về nhà, lênh canh nàng bà bà ở thuộc phương cửa nhà chuyển động, nàng về nhà nhìn xem là tình huống như thế nào. Mẹ ruột đối chính mình không sắc mặt tốt, thẩm yếu võ cũng không hảo tin tức. Nàng hai ngày này cùng triệu thiết trụ tới hỗ trợ làm việc, chính là muốn nhìn tân áo sơ mi cùng tân quần bị chính mình tiêu hủy. Thẩm lênh canh xuyên cái gì quần áo xuất giá? ừ Thẩm nhị đảng lão bà chừng nàng liếc mắt một cái. Vội vội vàng vàng đi ra cửa truy tề thục phương. Tề thục phương không buông ra tinh thần lực, không biết thẩm ra phát sinh sự tình, nàng túi đầu nhìn 6 tuổi hạ đạo tinh, tam chứng nhi, ngươi như thế nào biết ngươi mã đại nãi nãi ở cửa nhà ta chuyển động. Hạ đạo tinh vẻ mặt đắc ý rào ràng, tam thẩm, ngươi đừng sợ, Tiêm mỗi ngày dẫn người nhìn chầm chằm mã đại nãi nãi, chỉ cần nàng ra đại đội sản xuất, Tiêm nhất định có thể biết được, Tiêm nương nói, đến để phòng nàng nói tam thẩm nói vậy. Tam Thẩm, nàng nếu là nói ngươi nói bậy, Tiêm liền đi mắng nàng. Tiêm Tam Thẩm nhưng hảo nhưng hảo, nàng nhất hư. Tam chứng Nhi thật ngoan, tê thuộc phương thực mau liền minh bạch trương thúy hoa dụng ý, vội vàng khen một phen, khen đến hạ đạo tình cái đuôi đều phải nết lên tới. Tam Thẩm, Tiêm nếu là lập công, ngươi có thể hay không cấp Tiêm ăn ngon. Bơ bánh kem ăn ngon không ăn rất ngon, thơm ngào ngạt, ngọt tư tư, Tiêm cả đời cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy bơ bánh kem so thịt còn ăn ngon. Hạ đạo tinh nói chuyện thời điểm, nhịn không được liếm liếm môi, hồi tưởng mỹ vị. bơ bánh kem so thịt quý, đương nhiên so thịt tan ngon lạc. hiện tại vừa không đi thượng hải, trong tay lại không có tiền, là mua không được bơ bánh kem. tề Thục phương nhịn không được buồn cười, nhìn đến hạ đạo tinh thất vọng biểu tình, chuyển qua đề tài. bất quá tam thẩm trong nhà còn có mấy viên đường khối, có thể khen thưởng ngươi. hạ kiến quốc lần thứ hai đưa món ăn hoang gia khi. Lý Lao cùng tề bà bà quà đáp lễ bọn họ không ít dùng ăn đường cùng thập cầm đường, đại bạch tỏ, còn thừa một ít cắp nhị tân thẻ bài thập cầm đường không ăn. Hạ đạo tinh hoan hô một tiếng, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tề thục phương thẳng đến cửa nhà. Nhìn đến tề thục phương thân ảnh, mã đại mãi mãi ra mặt dày chào đón, thục phương A, lần trước ta đây tới vay tiền ngươi một mao tiền cũng chưa mượn cấp tiêm, lần này ta đây tới mượn điểm món ăn hoang dã, ngươi tổng không thể lại nói không nữa đi. Có ý tứ gì? Sao nói chuyện nha đây là? Nghe lời này liền không thoải mái. Nhà yêm này không phải cưới vợ sao? Người trong nhà liên tiếp vải thiên chạy biến các cung tiêu xã cùng trong thành phố thực phẩm cửa hàng. Hơn phân nửa đêm liền bắt đầu xếp hàng. Thật vất vả mới mua được một chút da thịt. Nhà yêm làm tám bàn thiệt rượu. Da thịt xào rau không đủ tám chén. Im liền tưởng nhà ngươi phơi như vậy món ăn hoang dã. Mượn yêm 10 cân 8 cân. Cấp im căng giữ thể diện mượn món ăn hoang dã. Đâu một hồi có người tới mượn món ăn hoang dã. Tề Thục Phương không tính toán mượn, nàng hơi hơi mỉm cười, thật không khéo a mã đại nương, phía trước yêm phơi những cái đó món ăn hoang dã, trừ bỏ kiến quốc ở nhà ăn, mà khác đều cho hắn mang đi, liền thương một con gà rừng cùng một con vọ hoang. Mã Đại Nương lập tức đánh gãy nàng lời nói, hai chỉ cũng đúng a, tổng so không có hảo. Người không vội đánh gãy. Tề Thục Phương ngay sau đó mở miệng, Dư lại này hai chỉ chừng 5 cân trọng, ta vẫn luôn không bỏ được ăn, tính toán cùng người đổi lương thực. Lúc trước phân đồ ăn khi, nhà của chúng ta chỉ có ta, không có kiến quốc, kiến quốc trở về hơn 10 ngày, ăn ta 1 tháng đồ ăn, mắt thấy liền đến thời kỳ giáp hạt lúc, trong nhà lương thực không đủ ăn, ta tổng không thể chịu đói đi. Vì thế ta liền tưởng lấy món ăn hoang dã đổi lương thực. Phó thực phẩm cửa hàng bên trong hong gió gà là 5 mau nhiều một cân, một cân bột ngô 9 phần tiền. Ta nơi này một cân đổi 5 cân, ai cho ta đưa 25 cân bột ngô hoặc là 40 cân khoai lang đỏ làm mặt, ai liền đem này hay chỉ món ăn hoang dã cầm đi. Dùng món ăn hoang dã đổi lương thực, có lợi A. Nông thôn xã viên ăn thịt so với trong thành thật sự là quá gian nan, có tiền cũng chưa biện pháp mua, chính mình về sau ở đội sản xuất tuyên truyền một hai câu, hoặc là thắc hoắc kiếm phong hỏi một chút có người nguyện ý đổi không, đến lúc đó còn sợ không sinh ý. Người thành phố so nông thôn hảo điểm, nhưng cũng thực thiếu thịt. Nàng cũng là nghe được Mã Đại Nương nói, đột nhiên nghĩ ra cái này chú ý. Quốc gia cấm lén giao dịch vật phẩm, nhưng không cấm ngăn trao đổi vật tư. Tại Thượng Hải nàng liền gặp qua có người lấy lương thực tinh đổi lương thực phụ. Mã Đại Nương mặt lập tức liền trầm hạ tới. Tê Thục Phương cười hì hì nhìn nàng, Mã Đại Nương ngươi còn muốn hay không? Ngươi nếu là không cần, ta đi hỏi một chút lành canh nàng cha mẹ. Thẩm gia ngày mai gả nữ nhi cũng làm 4 năm bản thực rượu. Ta xem nhà bọn họ hôm nay giết dưỡng đã hơn một năm 2 chỉ gà trống cùng hai chỉ vịt được, chính là hôm nay tẩy ra thịt không có nhiều ít, phỏng trừng không đủ. Mới vừa nhìn thấy Thẩm gia có người tẩy ra thịt khi, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào không mua thịt hoặc là xương sườn nấu ăn, mà là mua một đống trắng như tuyết hơn nữa dầu chân bị quát đến không còn một mảnh da thịt. Sau lại mới biết được da thịt không cần phiếu thịt. Nghe nói cái nào phó thực phẩm cửa hàng có da thịt cung ứng, người thành phố cả nhà đều sẽ nửa đêm đi xếp hàng tranh mua, có thể mua được da thịt làm thực rượu, vô luận là nông thôn vẫn là trong thành, đều là thượng thượng đẳng thực rượu, húng chi thẩm nhị đản ra còn giết gà vịt, không biết bao nhiêu người hâm mộ. Mã Đại Nương còn không có trả lời, thẩm nhị đản lao bà liền vội vã lại đây, hô to gọi nhỏ nói, muốn, muốn, muốn, thúc phương A. Yêm liền vì việc này tới tìm ngươi, chỉ có thể dùng lương thực đổi món ăn hoang dã. Tê Thục Phương gật gật đầu. Mã Đại Nương không cao hừng nói, thông ra, là yêm trước tới. Yêm biết là ngươi trước tới A, chính là ngươi không phải không đáp ứng sao. Ngươi không đổi, yêm đổi. Thẩm nhị đản lão bà kỳ quái mà nhìn chính mình thông ra liếc mắt một cái. Nhà yêm dân cư nhiều, lương thực không đủ ăn, liên tiếp dùng bột ngô cùng khoai lang đỏ làm mặt đổi thịt. Thục Phương. Ngươi xem im lấy bột mì cùng gạo đổi thế nào? Nhà yêm mấy ngày hôm trước ma mặt ra mễ, còn không có ăn. Có thể, tam cân bột mì hoặc là tam cân gạo nhưng đổi một cân món ăn ho dã. Tê Thục Phương nói như vậy rất hào phóng, bởi vì bột mì cùng gạo tuy rằng thuộc về lương thực tinh, nhưng là hắc mặt cùng bột ngô đồng giá, món chính trung tiểu mạch cùng bắp giá cả cũng kém không lớn, bất quá lương thực tinh cực kỳ khó được, vị hảo, cho nên vẫn là quý trọng một chút. Không được, yếm trước tới, yếm đổi. Mã đại nương thua người không thua trận, cắn răng ứng hạ, nếu là lấy không được món ăn hoang dã, chính mình ra tiệc rượu là thật không thể cùng thẩm ra so sánh với, về sau nhi tử cũng đến bị thẩm lành canh áp một đầu. Thứ tự đến trước và sau, thẩm tẩu tử, ngượng ngùng lạc. Tê thuộc Phương cười đối thẩm nhị đàn lão bà, tẩu tử chờ một chút, nếu là mã đại nương không đổi, hoặc là lấy không tới lương thực, ta lại đem món ăn hoang dã cho người như thế nào. Nếu là Mã Đại Nương đều phải, ta trong chốc lát đi trong núi một chuyến, nhìn xem ta đảo bấy dập có hay không mới mẹ con ngồi. Thầm nhị đảng lão bà vừa nghe nàng nói lấy Mã Đại Nương vì trước, một lòng lệnh đến thấu thấu, lo lắng cho mình sau lại nghe nàng nói vào núi, tức khắc mặt mày hớn hở, hành, hành, hành. Mã Đại Nương về nhà bồi tới 25 cân bột ngô, tê thuộc phương ước lượng một chút liền biết kém một cân. Đảo tiến chính mình ra mặt trong túi phát hiện không có chất lượng vấn đề, cũng liền không so đo, bước mã đại nương chó cùng rất dậu không thú vị, vì thế liền đem hai chỉ hồng gió món ăn hoang dã cho nàng. Trái lại mã đại nương cư nhiên tùy thân mang theo mượn tới cân, xương xương, phát hiện món ăn hoang dã ước chừng có 5 cân nữa, lúc này mới vội vàng rời đi. thẩm nhị đàn lão bà nhìn tề thục phương, thục phương, ngươi nói còn tính toán không? Tính toán, đương nhiên tính toán. Tê Thục Phương cười nói, tẩu tử, ta không đi nhà các ngươi làm việc, ta đây liền vào núi, đánh tới con ngồi lập tức cho các ngươi ra đưa đi. Ta đây liền về nhà chờ, Thục Phương, ngươi nhưng đắc dụng điểm tâm, đây chính là nhà của chúng ta đầu một cọc hỷ sự. Tê Thục Phương khai ngăn kéo bắt một phen đường khối cấp hạ đạo tinh, tam chứng nhi, ta muốn bảo sơn, chính ngươi đi chơi đi, đừng nơi nơi chạy loạn, chính là chơi cũng đến ở có đại nhân địa phương. Biết rồi, tam thẩm. Hạ đạo tinh ăn một khối đường, đem mặt khác giấu ở trong túi, che lại lao ra đi. Tê Thục Phương vào núi liền không có không thu hoạch được gì thời điểm, nàng đánh 6 chỉ công gà rừng cùng 3 con công thỏ hoang, tóm được 2 điều cá chép, chính mình lưu 2 chỉ gà rừng, mặt khác cấp thẩm nhị đản ra đưa đi. Món ăn hoang dã không thu thập, ấn trọng lượng cả bị 1 cân món ăn hoang dã 2 cân mặt hoặc là 2 cân mễ, tổng cộng thay đổi 20 cân mặt, 12 cân mễ. Thẩm nhị đản ra tiệc rượu làm được phá lệ phong phú, bị chịu khen ngợi. Tê Thục Phương cẩn thận quan sát một chút, phát hiện lai khách cũng đều cùng hoắc kiếm phong bọn họ đến chính mình làm khách giống nhau, đều tự mang đồ ăn cùng tiền yếu. thẩm ra trả giá đại giới chính là đồ ăn. Nàng còn phát hiện thẩm yếu võ thực không cao hứng, vừa hỏi nguyên nhân, mới biết được thẩm lành canh rốt cuộc vẫn là ăn mặc quần áo mới xuất giá, kia quần áo là thẩm nhị đản hai vợ chồng tích cóc bố phiếu mua bố làm. Nếm đến món ăn hoang dã đổi lương thực ngon ngọt, cuối tuần, Tề Thục Phương xách theo một con sống gà rừng đi tìm hoắc Kiếm Phong. hoắc Kiếm Phong sớm biết Tề Thục Phương săn thú bản lĩnh, vô đuổi hành A. Khẳng định có người nguyện ý đổi. Hiện tại từng nhà ăn thịt đều không dễ dàng, nhà ai đều có yêu cầu làm việc thời điểm, cũng có người nhà yêu cầu bổ thân mình. Quốc Hồng, người cùng đệ muội ở nhà nói chuyện, ta đi hỏi một chút có người nếu không, nếu có người muốn, định ra tới. Đệ muội lại đưa món ăn hoang dã lại đây, đỡ phải một chuyến tay không? Lần trước được một hộp bánh kem cùng hai khối khăn tay, lần này bạch đến một con gà rừng. Này không phải tới tống tiền bà con nghèo, chú quốc hồng đối 10 cân gạo trắng cùng 10 cân bạch diện đau lòng cũng giảm bất không ít, đối tề thuộc phương đặc biệt nhiệt tình. hoắc kiếm phong thực mau liền mang đến tin tức tốt, vài gia đều nguyện ý lấy lương thực đổi món ăn hoang dã. Tề thuộc phương cách hai ngày liền đưa tới một đám món ăn hoang dã. Thay đổi 50 nhiều cân lương thực tinh cùng 100 nhiều cân lương thực phụ trở về. Mấy ngày kế tiếp, tề thục phương mỗi ngày đều đánh nhặt tuổi danh nghĩa vào núi, một phương diện tiếp tục săn thú, một phương diện chăm sóc chính mình khai kia khối thổ địa Thời tiết dần dần địa nhiệt, xúc lên đậu phộng luống thượng nệm dơm, làm đã trưởng thành đậu phộng hương có thể nhìn thấy thiên nhật. Đậu phộng tương đối kiều nộn, gieo giống khi cần thiết bảo trì thổ nhưỡng độ ấm, đồng thời cũng đến bảo trì hơi nước, bởi vậy đắp lên nệm dơm hoặc là cái một tầng thật dày cỏ chanh, dâm dạng, chờ mại trường ra tới mới có thể đem nệm dơm xúc lên. Sở hữu nệm dơm đều xúc lên, tam luôn tổng cộng 6 lưu đậu phong ương, xanh đun tươi tốt, tự tại mà gian ra lá cây, xanh mượt thoạt nhìn thập phần khả quan, đáng tiếc nảy mầm xuất chỉ có 7 thành tả hữu, có không ít gieo giống chỗ chuỗi lùi không có mạ. Lại xem bắp luống thượng, cũng có không nảy mầm chỗ trống, thoạt nhìn so le không đồng đều. Thế thuộc phương xem xét chung quanh, một lần nữa ra cố bây dập, hôm nay ở thâm mương phát hiện bị tiêm nhánh cây xuyên thấu bụng đổ máu mà chết dã sơn dương một con, chết đuối thỏ hoang một con, từ suối nước lội tới lớn nhỏ cá bao nhiêu. Ngay sau đó, nàng lại ở thâm mương ở ngoài phát hiện không ít giã thu phân cùng dấu chân, cẩn thận phân rõ nơi này đã từng có gà rừng, hiệu bào cùng dã sơn dương, thỏ hoang, lợn rừng trải qua. Lợn rừng Phu cận có lợn rừng Trước kia mỗi lần tới cũng chưa phát hiện lợn rừng để ấn. Mới vừa đem dã sơn dương cùng thỏ hoang bớt đi lên tề thuộc phương tức khắc tinh thần tỉnh táo, đây là phát tài tiết tấu hoa. Gần nhất chỉ cần vào núi, nàng liền không ở nhà nấu cơm, tùy thân mang theo chén đũa dầu muối cùng nồi sắc bình gốm chở vật. Ở núi rừng ngay tại chỗ đôi thổ vì bếp, múc nước làm canh, ăn uống no đủ lại xuống núi, đỡ phải hương khi chuyển tới hàng xóm dẫn người đỏ mắt nàng con ở phụ cận lựa chọn một gốc cây che trời đại thụ thô to chạc cây thượng, đắp một tòa nhỏ hẹp mà rắn chắc thủ ốc. Nơi này không sai biệt lắm tương đương là nàng cái thứ hai ra. Bận rộn bên trong, tề thuộc phương không có quyền tự học, nàng không chịu quá hệ thống giáo dục, liền từ đầu bắt đầu tự học, tiểu học sách giáo khoa cực kỳ đơn giản, sơ trung cũng không khó. Sau này tuy rằng có điểm cố hết sức, nhưng vẫn là có thể xem minh bạch. Nếu hạ quyết tâm tham gia thi đại học. Tề Thục Phương liền không tính toán từ bỏ học tập, học được mệnh mỏi, liền tìm nổi danh làm tiêu khiển. Đào mắt tới rồi Huệ Hoa khai thời điểm, nửa khai Huệ Hoa nhất xuyến xuyến treo ở trên ngọn cây, diệp lục hoa dâm, nhàn nhạt hương, khí phiêu đầy đại đội sản xuất trên không, Vương Xuân Linh cùng Trường Thúy Hoa ước nảng cùng đi loát Huệ Hoa. Chương 44 chương. Loát Huệ Hoa Huệ Hoa bánh, Huệ Hoa canh, Huệ Hoa bánh bao, Huệ Hoa hoa hoa đầu Nguyên nhân chính là chính mình không có mang thai mà giàu dĩ không vui tể thụ phương tinh thần rung lên, nghĩ đến một loạt lấy hỏe hoa là chủ mỹ thực, đầu vai khiêng đội sản xuất mượn tới cây thang, tả hữu khủy tay vác hai cái đại giỏ tre, tìm được hạ kiến đảng phòng sau treo đầy hỏe hoa láo cây hỏe gai thụ. Theo Vương Xuân Linh nói, trước kia trồng cây không phải lấy cây dương là chủ, trừ bỏ thường thấy cây ăn quả như cây táo, cây lê, cây liệu, cây bạch quả chờ. Từng nhà loại đều là cây hoè gai thụ cùng quả du thụ. Đại đa số cây hoè gai thụ thân cây đều lớn lên hình thù kỳ quái, quanh co khúc khuỷu, giống bọn họ hạ ra phòng sau như vậy thẳng tắp tam cây lao cây hoè gai thụ thật không nhiều lắm thấy. Hiện tại một nhà chỉ cho phép tài một cây giữ lại cho mình thụ, hạ ra để lại này tam cây cây hoè gai thụ, phân biệt thuộc về hạ kiến đảng, hạ kiến quân cùng hạ kiến quốc chỉ là đều ở hạ kiến đảng ra phòng sau bởi vì nơi này đã từng là hạ gia nhà cũ. Huệ hoa hương khí sớm đã dụ rô rất nhiều không đi học hải tử dưới tảng cây chuyển động, hạ đạo tinh hàm chứa ngón tay cái, ngửa đầu nhìn chằm chằm ngọn cây. Tam chứng, không chuẩn leo cây, ngươi lại leo cây ma lạn quần áo, ta liền không cho ngươi bổ, làm ngươi mỗi ngày ăn mặc lạn quần áo mất mặt. Theo trương thúy hoa một tiếng quát lớn, hạ đạo tinh thân mình liền run lên run lên. Nương, tiêm nghe được lạc, tiêm không leo cây. Ngươi cùng yêm tam thẩm cấp yêm đủ mấy chi cây hỏe gai hoa xuống dưới đi, yêm muốn ăn lý. Hạ đạo tinh cận nhả, chạy đến tề thục phương trước mặt xung xoe, tam thẩm. Tề thục phương đem cây thang buông rửa vào thụ, buông giỏ tre, được rồi, trong chốc lát cây hỏe gai hoa quản đủ. Hạ đạo tinh cao hứng mà vây quanh tề thục phương xoay vòng vòng. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đã sớm chuẩn bị tốt cột lấy lươi hái trường cây gậy trúc. Dơ cây gậy chúc trước dùng lưỡi hái câu lấy tương đối rửa hạ cây hỏe gai chi, dùng sức đi xuống lôi kéo, cắt cành rơi xuống. Hạ đạo tinh hoan hô một tiếng tiến lên, lôi kéo một chi cây hỏe gai hoa liền đến bên cạnh, tùy tay loát một đống nhét vào trong miệng. Đừng chỉ lo chính mình ăn. Trương Thúy Hoa chỉ thị tiểu nhi tử cấp những cái đó thèm nhỏ dãi bọn nhỏ kéo mấy chi cây hỏe gai hoa hướng một bên đi, miễn cho nhánh cây rơi xuống tạp đến bọn họ, mấy cái hải tử mà thôi. Ăn không hết nhiều ít. Bảy tám cái hải tử vừa nghe lời này, hoan hô một tiếng, ba chân bốn cẳng mà kéo đi chính mình nhìn chúng mấy chi cây hòe gai hoa. Tam trứng, ngươi nương thật tốt. Đối ác, đối ác, ngươi tam thẩm im tam đại nương cùng im đại đại nương cũng thực hảo hoa, cũng chưa nói không cho im ăn. Chính là chính là, thẩm ra kiều bảo bối thật đúng là bảo bối, hán nương hôm nay buổi sáng lấy cây gậy trúc tử đủ cây hòe gai hoa, im ở bên cạnh đứng đã lâu. Nàng nương phải cho yêm một phen cây hỏe gai hoa ăn, thẩm tiểu kiều, kiều kia giả nữ hài tử nhảy bắn ổ nào không cho yêm, nàng nương liền thu hồi đi, tức chết yêm, chờ yêm cha yêm nương đủ rồi quả ru sung dưới, yêm cũng không cho hắn ăn. Thẩm tiêu kiều, kiều nhưng keo kiệt lạp tiểu đông, ngươi về sau không cần cùng hắn chơi. Đúng vậy, chúng ta đều bất hòa thẩm tiểu kiều, kiều chơi. Nghe bọn nhỏ mồm năm miệng mười mà xa lánh thẩm tiểu kiều, kiều tề thục phương nhịn không được bật cười ra tiếng. Dựa hạ nhánh cây câu xong rồi, nàng liền thượng cây thang, dùng cột lấy cây gậy trúc lươi hái tiếp tục câu mặt trên nhánh cây. Không lớn trong chốc lát, trên mặt đất tầng tầng lớp lớp đôi rất nhiều hoa nhánh cây, một chi áp một chi, bỏ đến cây thang trên cùng dơ trưởng cây gậy trúc cũng đã câu không đến nhánh cây. Tề thục phương không nghĩ làm cho đại gia mặt giống con khỉ giống nhau bỏ lên trên thụ, liền xuống dưới buông cây gậy trúc, chị em dâu ba người ngồi trên mặt đất. Một bên loát chi thượng hòe hoa bỏ vào giỏ tre, một bên nói xấu. Thục Phương, im nghe nói lấy lương thực là có thể đổi người đánh món ăn hoang dã. Nghe được Vương Xuân Linh vấn đề, Tề Thục Phương khẽ mỉm cười gật đầu, đem chính mình cùng Mã Đại Nương cùng thẩm nhị đản lao bà nói đổi số lượng nói cho hai cái tẩu tử. Ta thiếu lương thực, không đủ ăn, chỉ có thể dùng món ăn hoang dã đổi điểm lương thực trở về. Đáng tiếc trước mắt mới thôi, chỉ có Mã Đại Nương cùng nhị đản Lão bà tìm ta đổi quá. Vương Xuân Linh cười ha ha, nhà người khác nhật tử quá đến so chúng ta còn không bằng, ai có lương thực đổi thịt ăn? Một cân thịt vài cân lương thực đâu? Ta chỉ thấy qua có người lấy lương thực tinh đi đổi sản xuất đổi lương thực phụ, chưa thấy qua lấy lương thực đi đổi thịt, kia đến có bao nhiêu tiết kiệm giành được lương thực mới đi đổi thịt ăn. Ăn kia thịt, có thể so sánh người khác dài hơn một miếng thịt không? Đại Tẩu, lời nói cũng không thể nói như vậy, hiện tại ăn thịt khó khăn. Một năm liền cuối năm ăn như vậy một đốn, nhà ai không thèm thịt. Thật sự dùng được đến thịt, mấy cân lương thực phụ đi đổi một cân món ăn hoang dã, lại có lời lại có mặt mũi. Chỉ là không ai giống thẩm nhị đản ra như vậy đau nữ nhi, tưởng đại làm một hồi, náo nhiệt náo nhiệt, bỏ được lấy mấy chục cân lương thực đổi món ăn hoang dã làm thực rượu, cùng ngay chỗ ngồi người ai không dựng ngón tay cái nói thẩm nhị đản xa hoa. Trương Thúy Hoa nói một câu công đạo lời nói, mặc kệ khi nào, có người cùng cực. Cũng có người chữ hàng rất nhiều lương thực. Ta cũng không gặp bọn họ nhiều đau muốn võ. Tê Thục Phương lầm bẩm một tiếng, thế thẩm yếu võ cảm thấy không công bằng, nàng kén rẻ triệu thiết trụ ngày đó, làm thân cha mẹ ruột thẩm nhị đàn vợ chồng nhưng không có một chút tỏ vẻ. Ngược lại ở thẩm lệnh canh kết hôn khi ngại thẩm yếu võ thượng hai khối tiền tiền biếu quá ít, phi nói nàng là thần tỷ tỷ, ít nhất được với 10 đồng tiền tiền biếu mới có thể nói được qua đi. Muốn võ a. Đó là cái hảo hài tử, chính là không quán tốt nhất cha mẹ. Trương Thúy Hoa thở dài một hơi. Muốn võ nàng cha mẹ sao như vậy bất công? Chính là không đau muốn võ. Tê thục phương đối này tò mò thật lâu, đau thẩm tiểu tiểu cơ hồ có thể nghĩ đến nguyên nhân. Hiện tại vẫn như cũ là trọng nam khinh nữ, nhưng thẩm lệnh canh so với thẩm yếu võ cường ở nơi nào. Tướng mạo không bằng thẩm yếu võ, phẩm hạnh cũng không bằng thẩm yếu võ đoan chính, càng thêm không bằng thẩm yếu võ có khả năng. Làm đứa bé đầu tiên, thẩm yếu võ không phải hẳn là đã chịu yêu thương sao? Chuyện này a, ta biết. Vương Xuân Linh vào cửa tương đối sớm, biết đến sự tình tương đối nhiều, ở tề thục phương tò mò dưới ánh mắt đem thẩm ra chuyện cũ từ từ kể ra. Nguyên lai thẩm yếu võ cũng không phải lão đại, ở nàng mặt trên đã từng có cái ca ca, têu thẩm minh ngông, so thẩm yếu võ lớn hơn 2 tuổi, khá tốt một hải tử, đặc biệt có đương ca ca bộ dáng, rất đau thẩm yếu võ. Khi đó trong nhà nghèo, ăn không ngon xuyên không tốt, Thẩm Mên Ngông có một ngụm ăn đều sẽ nhớ rõ phân nửa khẩu cấp lúc ấy còn gọi Thẩm Bân Bân Thẩm yếu võ, cùng với so Thẩm yếu võ nhỏ 2 tuổi thẩm lên canh. 10 năm trước một hồi nạn đói thổi quét đại bộ phận nghèo khó khu vực, bọn họ nơi này cũng đã chịu ảnh hưởng, Thẩm Mên Ngông đem Thẩm nhị đản thật vất vả làm ra một chút lương thực trộn phân cho buồn dầu nói đói hai cái muội muội ăn. Vì thế, Thẩm yếu võ cùng thẩm lên canh tồn tại, Thẩm Mên Ngông đã chết. Chết thời điểm tứ chi cốt xấu như xài, cái bụng xương to như cổ. Thẩm nhị đản cùng hắn lao bà liền hận thượng muốn võ. Chính là thẩm lệnh canh cũng ăn nha, như thế nào như vậy đào thẩm lệnh canh. Tê Thục Phương cảm thấy rất kỳ quái, này cũng quá không công bằng đi. Trương Thúy Hoa biểu môi, có thể vì sao? Bất công chính là bất công bái. Bất công còn có yêu cầu cái gì lý do? Ta nhớ rõ thẩm nhị đản hai vợ chồng lúc ấy nói gì tới? Nga! Nói muốn võ tuổi đại, hẳn là lễ nhượng muội muội nàng nếu là không ăn kia một ngụm lương thực, mà là làm mênh mông cùng lành canh ăn, mênh mông không phải có thể sống sót. Cách một năm sinh hạ thẩm tiểu kiều, kiều, bọn họ cảm thấy đây là mênh mông đầu thai truyền thế, trong nhà lương thực liền trước tăng cường thẩm tiểu kiều, kiều ăn. Ngươi xem chúng ta đội sản xuất nào có vài người giống thẩm tiểu kiều, kiều như vậy béo. Quả thực là cái béo đôn. Muốn võ chính là cảm thấy nàng ca ca là thế nàng chết. Mấy năm nay kiếm lương thực cùng tiền lương đều kêu nàng cha mẹ lãnh đi, nàng vẫn luôn chưa nói quá gì. Thẩm nhị đảng hai vợ chồng làm trầm trọng thêm, muốn võ cho nàng nhị ra đương cháu gái, khẳng định là không nghĩ lại chịu đựng nàng cha mẹ áp bách. Tê Thục Phương thở dài, trong lòng hạ định quyết định, nhất định phải quý trọng lương thực, hiện tại sinh hoạt so với nạn đói niên đại thật là được đến không dễ. Thấy bọn nhỏ mùi ngon mà ăn cây hòe gai hoa, nhịn không được cũng lót một phen nhét vào chính mình trong miệng. Bàn tay lớn lên một chuỗi hoè tiêu tốn mặt có nửa rộ, có nửa khai, cũng có nụ hoa đại phóng, gấp không chờ nổi dẫn đầu nở rộ hoè hoa trắng tinh như tuyết, nửa khai bạch mà phiếm thanh, nụ hoa tắc lấy thanh ngạc chiếm đa số, thanh ngạc bao nụ hoa, liền hoa mang ngạc cùng nhau nhai, ngậm, khoang miệng tất cả đều là hoè hoa hương khí. An rất ngon, hoè hoa bánh càng tốt ăn. Cây hoè gai hoa đảo tẩy hai lần, nhặt đi trong lúc vô ý cùng cây hoè gai hoa cùng nhau lướt xuống dưới lá cây. Quá một lần nước sôi, để ráo hơi nước, vải lên ngối, thích ăn cay lại phóng một chút ớt cay mặt, quấy đều sau, hơn nữa bột mì cùng thành hồ rán, nồi sắt thiêu nhiệt đảo thượng du, hồ rán đảo đi vào mở ra, bếp đế một thốc lửa nhỏ, trong nồi hai mặt phiên chiên, ra nồi sau hai mặt kim hoàng trung lộ ra xanh đậm, hương khí phát ngúi. Mấy ngày trước đây đến kia chỉ ra sân dương, trong đó nửa phiến dương đi trong thành đổi lấy mấy chục cân phẩm chất lương thực. Sau lại tề thục phương liền không hề săn thú đi đổi lương thực. Tới rồi mùa hè, không có biện pháp đặt ở trương dương gỗ lương thực dễ dàng sinh trùng. Còn có một nguyên nhân chính là tề thục phương không tính toán thường xuyên như thế, cũng không có đi tìm lợn rừng. May mắn chuyện này chỉ có hoắc gia biết, tề thục phương luôn luôn là lặng lẽ vì này, mà đại đội sản xuất người bao gồm anh chồng cùng nhị bá tử cũng không biết, cho nên cũng không đưa tới cái gì phiền thoái. Mặt khác nữa chỉ dã sơn dương xử lý sau hoặc là nấu chín hoặc là nương chế, cùng hạ lao đầu, giáo sư kim đám người phân thực, dương du nàng đều lưu lại, ước chừng luyện ra một vại nhiều dương du, cho nên nàng lạc hỏe hoa bánh khi thực bỏ được phong du, dùng để trước thừa mỡ heo, dương du có cổ thanh vị, phía dưới điều hoặc là xào cải trắng chăn dê du tương đối ăn ngon, bánh nướng áp chảo vẫn là mỡ heo hương. Đệ nhất trương hỏe hoa bánh ra nổi, đệ nhị trương hạ nổi, tề thuộc phương đem ra nổi hỏe hoa bánh cắt thành từng khối từng khối Cầm chiếc đũa kẹp lên liền ăn, hoẻ hoa bánh hai mặt hơi tiêu, ngoại giòn mà nội mềm, giòn chính là mặt, nộn chính là hoa, thập phần ngon miệng. An Quá ngon lạ, Tê Thục Phương ăn một khối lại một khối, nhịn không được còn tưởng lại ăn, bỗng nhiên nghe được nuốt nước miếng thanh âm, vừa nhấc đầu đối thượng Hạ đạo tinh thèm nhỏ dãi một đôi mắt to. Hắn a, chính ghé vào phòng bếp cửa, thăm tiến một viên tròn xoe đầu nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm thất thượng cắt thành khối hoa bánh, không được mà bẹp miệng. Tam trứng nhi, người nương chưa cho ngươi làm hoẹ hoa bánh. Tề Thu Phương cố ý trước không tiếp đón hắn, cầm chiếc đũa kẹp lên một khối hoẹ hoa bánh bỏ vào trong miệng đại nhai, dẫn tới hạ đạo tinh nước miếng đều chảy xuống tới, nhảy vào phòng bếp. Tam Thẩm, nhà ngươi hoẹ hoa bánh thật hương. Yêm ở nhà Yêm đã nghe đến mùi hương lạ. Tam Thẩm, cấp Yêm một khối nếm thử bái. Yêm nương nhưng không bỏ được phóng du, mỗi đều liên tiếp phóng, nhất định không có Tam Thẩm là ăn ngon. Tề Thục Phương rất rõ ràng Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa tiết kiệm tính tình, cầm một đôi chiếc đuôi cho hắn, hắn ra một tiếng, chạy đến thất trước, rồi chiếc đuôi liền đi kẹp hỏe hoa bánh. Tề Thục Phương tắc đem lạc tốt để nhị khối bánh sạn ra nổi, quán đặt ở thất thượng. Hạ đạo tinh ăn đến đầy miệng đều là du, thấy Tề Thục Phương đảo du tiến nổi, kinh hô, tam thẩm, ngươi phóng nhiều như vậy mỡ lợn. du đa tài ăn ngon nha. Nếu là không du không muối, Ngươi còn sẽ chạy đến nhà ta tới ăn sao? Tề Thục Phương đối hắn cười, chờ du thiêu nhiệt đảo một bộ phận hồ dán tiến nổi, lạc đệ Tam Trương huệ hoa bánh, đương nhiên sẽ không làm. Hạ đạo tinh hắc hắc ngây ngô cười, hắn ăn no sau một mặt miệng, đầy tay đều là du, Tề Thục Phương chỉ vào cửa nói, đi rửa tay. Ngươi ông nội trên mặt đất đầu cắt thảo, ngươi thay ta cho ngươi ông nội đưa một chút. đệ Tam Trương, đệ tứ Trương huệ hoa bánh thiết hảo trang chén làm hạ đạo tinh đi đi một chuyến. Được rồi. Hạ đạo tinh thật cẩn thận mà phùng chân lớn, tìm được đánh cỏ heo hạ lão đầu. Ly đến thật xa liền hét lên. Ông nội, ông nội, ông nội. Tiêm Tam Thẩm làm yêm cho ngươi đưa cây hoẻo gai hoa bánh. Tiêm Tam Thẩm làm bánh ăn rất ngon, thả nhưng nhiều du. Hạ lão đầu chạy nhanh vài bước tiếp ở trong tay. Ngươi Tam Thẩm hôm nay loát cây hoẻo gai hoa. Đúng vậy, tiêm nương cùng yêm đại nương đều đủ rồi thật nhiều, cùng yêm Tam Thẩm kết phường đủ. Hạ đạo tinh thấy hạ lao đầu lấy chiếc đua ăn hỏe hoa bánh, người được mùi hương, sờ sờ tròn trịa bụng, nhịn không được lại nuốt một chút nước miếng. Người ăn qua không có. Khẳng định ăn, hạ lao đầu đều nhìn đến tiểu tôn tử khỏe miệng không rửa sạch sẽ du, cũng chỉ có tiểu nhi tức phụ bỏ được phong du, nói hắn kẹp một khối hỏe hoa bánh đặt ở tiểu tôn tử trong miệng, người sau không chút khách khí mà cắn ở trong miệng, một bên ăn, một bên gật đầu thật sự là ăn không vô liền vẻ mặt hạnh phúc mà chạy đi. Ai nha, Triệu Minh Ca, ngươi cũng thật có phúc khí, nhi tử tức phụ đều hiếu thuận. Nhà yêm kia cây láo quả du thụ mọc đầy quả du tiêm buổi sáng lên vừa thấy, không biết khi nào đã kêu yêm nhi tử con dâu cấp loát đến sạch sẽ, kết quả yêm cũng chưa nhìn thấy một mảnh quả du. Cùng hạ lao đầu một khối cắt thảo hạ triệu bình lão nhân ngửi được hệ hoa bánh hương khí, hâm mộ mà nói hắn. Hạ lao đầu cười hắc hắc, Phân mấy khối hòe hoa bánh cho hắn. Hòe hoa bánh thiết đến độ không lớn, một tấc vông, nửa cm hậu. Hạ triệu bình ăn mấy khối nếm thử vị liền lắc đầu không ăn, đều nói dưỡng nhi dưỡng, giả. Yêm nhìn yêm lúc tuổi già đủ huyền, yêm vẫn là chính mình dựa vào chính mình đi. Yêm ngày mai đi thu rách nát, tránh hai cái tiền, ngươi có gì muốn đổ vật không có. Ngươi có thể thu gì đổ vật ta? Hạ lao đầu nhanh chóng đem dư lại hòe hoa bánh tiêu diệt rớt. Chén đuối liền trong sông lưu động thủy rửa sạch, sạch sẽ, đặt ở xe đẩy tay đống cỏ khô tử mặt trên, chuẩn bị mang về còn cấp tiểu nhi tức. Hạ Triệu Bình cười nói, vẫn là có thể thu được thứ tốt. Trước kia địa chủ nhiều a, hiện tại suy tàn, trong tay hoặc nhiều hoặc ít tồn điểm đồ vật, tiếng gió như vậy khẩn, bọn họ lại không dám đi bán, liền tiện nghi ta này ở nông thôn thu rách nát. Kiểm lần trước thu năm khối viên đầu to, chín mao tiền một khối thu, bắt được ngân hàng đoái. Một khối đồng bạc kiếm lời một mau, ước chừng kiếm năm bao Hạ lao đầu trong lòng vừa động, triệu bình, ngươi lại thu được đồng bạc gì, đừng vội đi ngân hàng đoái. Hảo đầu gô đánh cũ ra củ cũng đừng nóng vội đưa đi phế phòng trạm, ngươi lấy tới trước cho ta xem. Kêu hành, lão đại ca ngươi liền chờ xem. Chương 45 chương. Cây mẻ gai hoa sinh mệnh thực ngắn ngủi, hai ba thiên hậu, lục tục điêu tàn, cho dù không có điêu tàn cũng lao đến không thể ăn. Mấy ngày nay, Tề thuộc Phương biến đổi đa dạng mà làm họa hoa đồ ăn, đều cảm thấy chính mình tay nghề rất có tiến bộ. Hôm nay buổi tối lại lặng lẽ cấp giáo sư Kim đám người tặng họa hoa bánh cùng trộn lẫn họa hoa chưng hai hộp mặt toa hoa đầu, là năm nay cuối cùng một đốn họa hoa cơm. Mã Thiên Long đặc biệt thích ăn ngoài giòn trong mềm họa hoa bánh, khen không dứt miệng, nha đầu người lạc họa hoa bánh thật là ăn ngon vô cùng, ta hận không thể đem chính mình đầu lưỡi nuốt vào. Này thật là Này thật là cái gì tới? Hình dung như thế nào hòe hoa bánh đặc biệt ăn ngon? Không học vấn không nghề nghiệp mã thiên long vắt hết óc cũng nghĩ không ra thích hợp thành ngữ. Trần Tam xuyên cùng giáo sư Kim cũng chưa để ý đến hắn, bởi vì bọn họ phát hiện tề thục phương mày vẫn luôn nắm, tựa hồ gặp nan đề. Hai người bọn họ một cái là hạ kiến quốc lao sư, một cái thực cảm kích tề thục phương trợ rút, nhịn không được hỏi ra khẩu. Ta gặp được không ít đề mục sẽ không làm. Cao trung chương trình học bắt đầu có thể xem hiểu, càng về sau, tề thục phương càng cảm thấy cố hết sức. Từ từ, tề thục phương đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn trước mắt hai vị giáo thụ, này không phải tốt nhất lao sư sao. Vô luận là Trần Tam Xuyên Trần giáo sư vẫn là Kim Trấn Hưng giáo sư Kim, nàng đều có thể thỉnh giáo. Tề thục phương chạy nhanh nói ra chính mình khốn cảnh, thỉnh cầu chỉ điểm. Trần Tam Xuyên cùng giáo sư Kim nghe xong đều phi thường cao hứng. Lập tức khiến cho tề thuộc phương lần sau trực tiếp đem không hiểu vấn đề bày ra ra tới, bọn họ dùng ngắn nhất thời gian cho nàng làm ra giải đáp. Bọn họ đều có điểm văn nhân tật, lại là đại học giáo thụ, đã từng đào lý khắp thiên hạ, cao hứng với tề thuộc phương đối học tập coi trọng, không có bởi vì quốc gia đóng lại đại học chi môn mà từ bỏ học tập. Chi thức chính là lực lượng, đáng tiếc hiện tại chi thức ngược lại thành nhất không quan trọng đồ vật, không chi thức người hèn hạ có chi thức người. Tề thuộc phương ngày hôm sau vào đêm sau lại đưa đồ ăn mang đến sách giáo khoa mặt trên đã vòng hảo tự mình trước sau tìm hiểu không ra để ngủ nàng tinh thần lực cường đại tuy rằng không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh nhưng trí nhớ đặc biệt hảo học bằng cách nhớ đồ vật thực mau là có thể nhớ rõ thuộc đầu toán lý hóa này mấy môn liền không lớn được rồi xuất hiện rất nhiều vấn đề liên chuông bò chung dầu hỏa đèn mỏng manh ánh sáng. Trần Tam Xuyên cùng giáo sư Kim thay phiên cấp tề thục phương giảng giải, chính là giáo sư Kim cấp tề thục phương giảng giải khi, Trần Tam Xuyên ăn cơm, phản chi cũng thế, chỉ có Mã Thiên Long chỉ lo ăn uống thả cửa, chờ hắn ăn uống no đủ, tề thục phương học tập cũng không sai biệt lắm kết thúc. Thật là nghe quân buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư, rất nhiều đề mục đều được đến Hoàn Mỹ giải đáp, tự học hiệu quả kém xa. Trần Tam Xuyên vẻ mặt kiêu ngạo, mà giáo sư Kim lại là hơi hơi mỉm cười. Không tới như vậy nông nỗi. Ngươi cơ sở đánh thật sự kiên cố, rất nhiều đề mục giảng giải một lần ngươi là có thể nghe hiểu, đáng tiếc. Mọi người đều biết đáng tiếc hai chữ chỉ chính là cái gì, Trần Tam Xuyên chỉ có cười khổ tương đối, Mã Thiên Long dối cái lười eo, tùy tùy tiện tiện mà hướng rơm dạ đôi thượng một nằm, Nha đầu, hiện tại đọc sách vô dụng, ngươi còn học này đó toán lý hóa làm gì. Hắn làm chuẩn Thục Phương thu thập sách giáo khoa liền cảm thấy rậm rạp chữ viết xem đến chính mình đầu váng mắt hoa. Tê Thục Phương cười nói, quốc gia yêu cầu nhân tài, văn hóa trung quy sẽ toàn diện sống lại, hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị, miễn cho đến trước mặt luôn cuống tay chân. Liền tính đợi không được kia một ngày, tựa như Trần Giáo sư cùng Lao sư nói, tri thức chính là lực lượng, học hưu ích vô hại. Mã Thiên Long thực nghi hoặc, ngươi liền như vậy có nắm chắc, sẽ không lâu lắm. T thục phương không đầu không đuôi mà trở về một câu, cũng không có nói chính mình có vài phần nắm chắc, vô luận thời đại nào, liên quan đến văn hóa một loại vận động đều sẽ không liên tục lâu lắm, tổng hội có một đường ánh giảm đông, nếu là thật sự không coi trọng học tập, hiện tại tiểu học, sơ trung cùng cao trung liền sẽ nghỉ học. Trần Tam Xuyên cùng giáo sư Kim Tràn đầy kích động, Mã Thiên Long vẻ mặt không sao cả, trước kia đại học không đóng cửa, hắn cảnh ngộ cũng không hảo đi nơi nào. Chính là mấy năm nay càng thiếu chút nữa mà thôi. Thục phương, ngươi nguyện ý cùng ta học tập ngoại ngữ sao? Ta sẽ vài loại ngoại ngữ, tiếng Anh, Nhật ngữ cùng tiếng Nga, ta đều hiểu. Giáo sư Kim hỏi chuyện còn không có rơi xuống, tề thục phương liền chạy nhanh nói, nguyện ý. Nguyện ý học. Tuy rằng lấy chính mình quốc gia văn hóa vì vinh, nhưng ngoại giao ngôn ngữ cũng không phải chính mình quốc gia chữ vùng ngoại ngữ địa vị trọng yếu phi thường, nghệ nhiều không áp thân. Tề Thục Phương vui học tập. Trần Tam Xuyên cũng tinh thông hai môn ngoại ngữ, cũng tưởng dạy cho Tề Thục Phương. Tề Thục Phương đều đáp ứng rồi, cùng hai vị lao nhân định ra học tập kế hoạch, không có dừng lại lâu lắm, thực mô liền mang theo sách giáo khoa cùng trang đồ ăn khi cụ lặng lẽ rời đi. Nàng cũng không phải mỗi ngày lại đây, mà là lâu lâu tới một chuyến cho bọn hắn đưa cơm, sau đó cùng hai vị lao nhân học tập, riêng cấp hai vị lao nhân mang theo giấy bút, tùy ý hai vị lão nhân viết chính tả ngoại ngữ tương quan tri thức không dám thường xuyên đã đến nguyên nhân là nàng lo lắng một cái không chú ý đã bị người phát hiện tung tích may mắn chuồng bỏ khoảng cách chính mình ra rất gần rất gần mà tinh thần lực lại thập phần lợi hại hôm nay mã thiên long nói hương xuân đã sớm nảy mầm muốn ăn rau trộn hương xuân mầm quá quý liền không thể ăn tề thục phương đang ở cửa béo hương xuân mầm vương xuân linh ở cách vách nói xấu nghe xong nàng ánh giận tề thục phương tức khắc nốc chủ yếu là về tiền vấn đề. Hạ Tam Thúc hôm nay tới tìm hạ lao đầu cùng hạ kiến đảng vay tiền, mượn đến không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, 34 khối 5 lao tiền, nói là cho nhà hắn nhị đảng mua tức phụ tiền không đủ, nhân ra muốn 100, nhà hắn kém 34 khối 5 lao tiền. nay nhị đảng phi bỉ nhị đảng, từng nhà đều sẽ dùng để xưng hô chính mình ra hài tử, lão đại kêu đại chứng, lão nhị đều kêu nhị đảng. Tê Thục Phương thiếu chút nữa chảo không được nắm chặt ở trong tay hương xuân mầm, vẻ mặt kinh ngạc, mua tức phụ. Đại tẩu Tử, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Tam Thúc Gia muốn mua con dâu? Như thế nào mua? Hiện tại đã là tân xã hội, thành lập tân phong tục, như thế nào còn có mua bán nhân khẩu sự tình phát sinh? Quốc gia chính là nghiêm cấm mua bán nhân khẩu. Mỗi cái thời đại đều có tốt có xấu, thời đại này nữ quyền chưa từng có tăng vọt. Nam nữ bình đẳng khẩu hiệu kêu đến cực kỳ văng dội. người lãnh đạo cũng nói phụ nữ có thể đỉnh nửa nửa bầu trời. Đây là nữ tính địa vị tối cao thời đại, cũng là nữ tính chân chính được đến giải phóng thời đại. Tuy rằng tránh không được vẫn cứ có rất nhiều nữ tính rửa vào nam nhân sinh tồn sự tình, nhưng độc lập tự chủ nữ tính nhân số so với giải phóng trước kia lại là muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Phong kiến Thời đại rất nhiều tập tục xấu là chân chân chính chính bị đánh vỡ. Trong đó liền có một cái cấm mua bán nhân khẩu. Vương Xuân Linh không cho là đúng, này có gì đại kinh tiểu quái. Chúng ta này làng trên xóm dưới đều là tiểu tử nhiều, nữ hài tử thiếu, không mua tức phụ, chẳng lẽ cả đời giống thẩm lão nhị giống nhau đánh quan côn. Đương cha mẹ cái nào nhẫn tâm nha. Tam thúc gian này nhị đản mặt trên ca ca tỷ tỷ cùng phía dưới đệ đệ muội muội đều kết hôn, liền thừa hắn một cái, cái đầu lùn, lớn lên lại không ra sao. Làm việc còn không có sức lực, nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Đành phải mua cái nơi khác nữ nhân làm lao bà. Như thế nào mua? Ta cha vay tiền. Tê Thục Phương không dám tưởng tượng, ở phá bốn cũ thời đại còn có người như vậy muốn làm như vậy. Nàng hoàng hốt nhớ tới lịch sử tạp ký thượng ghi lại quá, thành trấn giống như hảo một chút, càng là hẻo lánh sân thôn, cho dù là ở vài thập niên sau trên giới một trăm năm sau. Mua bán nhân khẩu sự tình càng là nhìn mãi quen mắt, bị mua bán đối tượng đều là phụ nữ nhi đồng. Ta cha nào có tiền? Cuối cùng vẫn là hỏi người đại ca mượn, không biết nhà bọn họ khi nào mới có thể còn. Khoảng thời gian trước hạ kiến quốc cùng tề thục phương đi Thượng Hải, nhà bọn họ hoa 70 nhiều đồng tiền. May mắn hạ kiến đảng là đại đội bí thư chi bộ, nguyệt nguyệt có tiền lương, vương xuân linh thở dài. Tiếp theo nói ra nhị đản hạ kiến hạ đối tượng lai lịch là cái tứ xuyên nữ nhân, là táo nhi mương đại đội tề mặt dỗ từ nơi khác mang đến, chính là tề thục phương nhà mẹ đẻ bên kia người. Tề thục phương xuyên qua lại đây thời điểm, tụ tập đầy đủ đại đội vẫn là kêu táo nhi mương đại đội, chuyển qua năm liền đổi thành tụ tập đầy đủ đại đội, lại đem khác đội sản xuất phân chia tới rồi tụ tập đầy đủ đại đội phía dưới, hiện tại tụ tập đầy đủ đại đội có 12 cái đội sản xuất. Tề thục phương liền cùng hạ kiến quốc hội quá nhà mẹ đẻ một chuyến. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, nhưng trong sinh hoạt thường xuyên gặp được có người nhắc tới tụ tập đầy đủ đại đội khi, nói là táo nhi mương đại đội. Tề mặt dỗ, danh như ý nghĩa, khi còn nhỏ đến hôm khắc hoa, để lại đầy mặt mặt dỗ, ngoại hiệu đã kêu tề mặt dỗ, quanh năm suốt tháng ở bên ngoài buôn đẩu, tề thục phương không biết hắn đại danh, chỉ biết chính mình phải gọi hắn một tiếng thúc. Tề mặt dỗ lần này từ bên ngoài trở về, mang theo ba nữ nhân hồi thôn, hai cái tứ xuyên. Một cái quý châu, trong đó hai cái đều có chủ, quý châu tới nữ nhân kia không phải hoa cúc đại khuê nữ, giống như ở tới phía trước đã từng có hài tử, định giá 50 khôi bán cho tụ tập đầy đủ đại đội tề lao tam. Dư lại này một cái năm nay 17 tuổi, họ chung, têu chung thúy phương. Ở hạ tam thúc phía trước, có cái người mua nhìn chúng chung thúy phương, cũng nguyện ý ra 100 đồng tiền, nhưng là... Vương Xuân Linh nói cho tề thuộc phương... Người nọ là cái người què, đến quá bệnh bại liệt trẻ em, so chín nha gia chu phú quý quẻ đến còn lợi hại một chút. Đi đường đến chống quả trượng, Trung Thúy Phương này tứ xuyên tiểu mọi dợ thấy đòi chết đòi sống không muốn, tề mặt rỗ sợ nàng đã chết chính mình gì đều vất không đến, liền tìm nhà tiếp theo. Không biết như thế nào làm Tam thúc đã biết, tưởng mua tới cấp nhị đảng làm lão bà. Tề Thục Phương cho mày, như thế nào ta nghe tẩu tử ý tứ, các nàng là tự nguyện tới. Vương Xuân Linh cười. Đương nhiên là tự nguyện, nếu không phải tự nguyện, sao thành thành thật thật mà cùng tệ mặt dỗ lại đây? Ai không biết tứ xuyên quý châu bên kia quá nghèo, còn có vân nam bên kia, bọn họ nhật tử so chúng ta bên này kém xa lạ. Bên kia nữ nhân đều nguyện ý tới chúng ta nơi này sinh hoạt. Bất quá, này tiểu mọi dợ gặp qua nhị đản, tuy rằng nhị đản lùn điểm, diện mạo không tuấn điểm, làm việc không sức lực điểm, nhưng không phải tàn thật, so trước một cái người khỏe mạnh hơn nhiều. Này tiểu mọi dợ cũng nguyện ý cùng nhị đảng. Thế Thục phương cuộc đời ghét nhất một loại kẻ phạm tội chính là bọn buôn người. Đôi khi nghe phụ nữ nhi đồng bị lừa bán làm cho bi kịch đều hận không thể đem bọn buôn người thiên đao vạn quả. Nhưng nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh ở chính mình bên người. Trung Thúy Phương cam tâm tình nguyện. Có thể là tự nguyện sao? Cái kia quý châu nữ nhân tới phía trước vẫn là có hài tử. Bỏ được vứt bỏ hài tử tới nơi này. Có thể hay không là bị bắt? Có thể hay không là bị lừa bán? Tề Thục Phương chưa thấy được Quý Châu nữ nhân, tiên kiến tới rồi hạ Tam thúc ra mua tới Trung Thúy Phương. Nhìn thấy nàng khi, Tề Thục Phương có điểm tin tưởng Vương Xuân Linh nói, tứ xuyên Quý Châu vùng nữ tử phổ biến lớn lên xinh đẹp, 17 tuổi Trung Thúy Phương liền có một thân trắng non da thịt, mi thanh mục tú, so đại danh Hạ Kiến Hạ Nhị đẳng cao một cái đầu, da thịt non mịn, dáng người thon thả, tuy rằng không phải đại mỹ nhân đi Nhưng so hạ lâu đại đội bên trong đại bộ phận mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nữ tính đẹp nhiều, cười khanh khách mà cùng hạ kiến hạ sóng vai đứng, không thấy một tia miễn cưỡng. Chương 46 chương. Không có miễn cưỡng. Không có bị cưỡng bách bộ dáng Tê Thục Phương nhìn kỹ xem, không có, hết thảy không có, chính là cam tâm tình nguyện. Hạ kiến hạ phụ tử đem Trung Thúy Phương lánh trở về cùng ngày liền ở hạ lâu đại đội cử hành một hồi cùng thẩm yêu võ không sai biệt lắm hôn lễ. Tề Thục Phương ở đám người bên ngoài vây xem toàn bộ quá trình, ăn mặc mượn tới quần áo, hạ kiến hạ cười đến cuộc lốc ngây ngốc, vẻ mặt hỉ khí dương dương, rõ ràng có thể nhìn ra hắn đối Trung Thúy Phương vừa lòng. Cùng đương thời rất nhiều nông dân giống nhau, bọn họ không có lánh giấy kết hôn, Trung Thúy Phương hộ khẩu cũng không có ở địa phương rơi xuống, cứ như vậy quá nổi lên chính mình cuộc sống gia đình. Tuy rằng hộ khẩu đều là viết tay đăng ký, nhưng ngụ lại, gia hộ đều yêu cầu chính mình nơi ở về phương diện này di chuyển chứng minh trung thúy phương lẻ loi một mình cùng tề mặt dô đến nơi đây thứ gì đều không có mang đến thẩm yếu vô cùng triệu thiết trụ kết hôn thời điểm tề thuộc phương liền gặp qua triệu thiết trụ lấy tới hộ khẩu di chuyển chứng minh hạ kiến đảng xem qua này phân chứng minh sau mới cho triệu thiết trụ ngủ lại không hẳn là nhà trai ở nhà gái ngủ lại một phần chứng minh cùng giấy hôn thu giống nhau giấy cứng Hiện tại quốc gia kêu gọi nam nữ bình đẳng, cổ vũ nhà trai chủ động ngụ lại ở nhà gái trong nhà. Tê Thục Phương cho rằng sẽ có người cử báo này khởi mua bán nhân khẩu án kiện, mua bán nhân khẩu, không thể chịu đựng Chính là, nàng đợi nửa tháng, Trung Thúy Phương ở bà mẫu chỉ em dâu giới thiệu hạ nhận thức sở hữu bạn bè thân thích, mỗi ngày cười hì hì vô tâm không phổi, cũng không nghe nói tề mặt dô đã chịu trừng phạt, ngược lại lại ra xa nhà. Kia số tiền... Ở nàng cho rằng là mua bán nhân khẩu tiền, tề mặt dỗ cùng rất nhiều người đều ngạnh sinh sinh xoay chuyển vi lộ phí, kết hôn phí dụ trở. Bởi vậy, giống như liền không có biện pháp ở trên pháp luật quy kết với mua bán nhân khẩu. Ngay sau đó, tề thục phương lại nghe nói chiêm nhân hỉ 30 tuổi đường huynh chiêm nhân hoài hiện tại xuất không đặc biệt cân mẫn, mỗi ngày nhặt ủi, đánh cỏ heo giao cho đội sản xuất tránh công điểm, còn nơi nơi vay tiền, tưởng sớm một chút gom đủ 100 khối. Thác tề mặt dỗ cho hắn mang cái cùng chung thúy phương giống nhau tuấn nữ nhân trở về đương Lão bà. Tề mặt dỗ một ngụm liền đáp ứng rồi, lần này ra cửa chính là bởi vì hắn đã chịu không ít người hủy thác, nông thôn cưới không thượng tức phụ quang côn thật sự là quá nhiều quá nhiều, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Chim nhân hoài cũng là hạ kiến quốc đồng học, chỉ có tiểu học văn hóa trình độ, không có thi đậu sơ chung. Nông thôn hài đồng đi học tuổi so lẹ không đồng đều. Giống nhau đều là 10 tuổi bắt đầu nhập học, cũng có sớm 1-2 tuổi, cùng nghiên cấp học sinh tuổi thậm chí kém 1-2 tuổi hoặc là 3-4 tuổi. Huynh đệ tỉ muội vài cái cùng nhau đi học tình huống thường xuyên phát sinh, cho nên chiêm nhân hoài tuổi tác so chiêm nhân hỷ cùng hạ kiến quốc đều lớn một chút. Chiêm nhân hoài đã từng cưới quá một cái lao bà, 8 năm trước sinh non suốt huyết nhiều, tặng mệnh, sau lại liền vẫn luôn không cưới thượng lao bà. Hắn tính tình đặc biệt táo bạo, lao bà là bị hắn đánh đến sinh non đến chết đối chính là gia bảo, gia bảo ở nông thôn thực thường thấy, có đôi khi tề thủ phương xuất công vào núi đi ngang qua nhà người khác cửa, liền sẽ ngẫu nhiên gặp được có chút nam nhân đánh lao bà tình cảnh, bàn tay nắm tay tề ra chợt, có người khác ở trước mặt sẽ cản ngăn, nếu không có người khác, nữ nhân chỉ có thể bị đánh. Xã hội vừa mới bắt đầu phát triển, quốc gia pháp luật cũng không kiện toàn, hơn nữa xa xôi khu vực vẫn như cũ còn sót lại phong kiến thời đại một ít tập tục xấu. Rất nhiều người không hiểu pháp luật, cho rằng hai vợ chồng sinh hoạt luôn có trên giới mồm mép đánh nhau thời điểm, là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không cho rằng trượng phu đánh lao bà là phạm tội, nhạc ra bắt đền 20 đồng tiền sau, chiêm nhân hoài liền không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Cho nên, tuy rằng chiêm nhân hoài gia đình điều kiện không tính kém cỏi nhất, cũng có thể ăn đến cơm no, nhưng làng trên xóm dưới nữ hải tử biết chuyện này sau, thà rằng gả ca tính tình ôn hòa hiển hậu người nghèo cũng không muốn gả cho hắn, hơn nữa hắn tuổi tác đều có 30. Tề Thục Phương cảm thấy chiêm nhân hỉ ra bạo thực ghê tởm, chuẩn bị mua nữ nhân hành vi cũng thực ghê tởm, chính là rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen. Nàng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới đánh giá loại này hiện tượng. Thức mau, Tề Thục Phương liền không có thời gian tưởng những việc này. Tháng 6 phân là gặt lúa mạch thời tiết, cần thiết thừa dịp trời nắng đem trong đất lúa mạch toàn bộ thu hoạch, tuất hạt Mỗi ngày 4 tháng 5 giờ chúng phải lên suất công, liên quan đến tiếp theo quý đồ ăn, ai cũng không dám lười biếng, cắt mạch cắt mạch, trang xe trang xe, tuốt hạt tuốt hạt, quán phơi quán phơi, nếu nhìn đến thiên âm còn phải lập tức gặt góc, để tránh đăng ở thu hoạch cùng đã thu hoạch lúa mạch xối đến nước mưa. Vì thế, toàn bộ hạ lâu đại đội là nam nữ già trẻ tề ra trận, từng nhà đều là 7-8 tuổi hài tử ở nhà nấu cơm, bọn học sinh cũng đều thả ngày mùa giả, về nhà hỗ trợ làm việc. Bất chi bất giác, chính mình đi vào nơi này đã bốn tháng, thật nhanh a Chính là, chỉ cùng hạ kiến quốc ở chung nửa tháng. Hạ kiến quốc đã đi thời gian rất lâu, chính là đến bây giờ còn không có thư tín gửi trở về. Tề thục phương lo lắng suốt ruột, vào trong đất liền múa may lười hái, không lưng cắt mạch. Hiện tại nắng gắt như lửa, nhiệt đến người giọng nói bốc khói. Cắt đến mệt mỏi, nàng đỡ eo đứng lên, hoạt động hoạt động chết lặng chân cẳng. Liền tùy thân quân màu xanh lục gấm nước uống hai nước miếng, thấy trương thúy hoa đổ mồ hôi đầm địa, lại không mang thủy, liền đem ấm nước mà cho nàng, chờ nàng uống nước thời điểm, nhìn đến nhặt mạch tuệ nữ hải tử cùng con đồ hốt phân truy đổi xe ba gác nam hải tử, châu ngửa loa lừa kéo xe chạy vội thời điểm, phân kéo ở trên đường, bận rộn xa phu không kịp thu thập, nam hải tử nhóm liền tranh nhau cướp chạy tiến, lên, trước hết chạy đến trước mặt cái kia nhanh nhẹn mà đem phân sạn đến đồ hốt phân Mỗi người đều vội đến khí thế ngất trời, tề thục phương ngượng ngùng lâu chạm, cảm thấy eo không như vậy toàn, thu hảo ấm nước tiếp tục cắt mạch, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý thoáng nhìn cách vách trong đất bận rộn trong đám người có trung thúy phương, nhìn không được nhiều xem vài lần. Trung thúy phương cũng mang đấu lạc, nhưng khuôn mặt phơi đến đỏ bừng, hơn nửa tháng mà thôi, làn da đã đen một cái độ. Thục phương, ngươi nhìn kiến hạ tức phụ làm gì đâu? Ta xem nàng cùng kiến hạ sinh hoạt khá tốt. Kiến hạ nhưng đau nàng, nếu là quán thượng chiêm nhân hoài người như vậy mới xui xẻo. Trương Thúy Hoa cùng tề thục phương phân ở cùng khối địa, uống xong thủy phân khác, cùng nhau tỉnh tiến mà cắt mạch, nhìn đến tề thục phương động tác, nhịn không được mở miệng do hỏi. Không thấy gì, ta chính là cảm thấy Thúy Phương rất thích hướng chúng ta nơi này. Gả cho chiêm nhân hoài khẳng định xui xẻo, thời gian sẽ không dễ dàng ma diệt rất chiêm nhân hoài táo bạo tính cách. Trương Thúy Hoa cười, có gì không thể thích hướng? Tiêm ngày hôm qua nghe nàng nói, nhà bọn họ bên kia sơn nhiều, đều là vùng núi, loại chính là ruộng bậc thang, ở trên đỉnh núi, ngày mùa thời điểm nhưng mệt mỏi, cắt lúa mạch đều đến một bó một bó mà đi xuống bối, bối xong mới thôi, nếu là quán trên dưới ngày mưa, nhưng mệt nhưng mệt mỏi. Tứ xuyên bên kia nước mưa so chúng ta nơi này nhiều, sương mù nặng nghề, hoa màu thường xuyên tuyệt thu. Chúng ta nơi này cắt tốt lúa mạch tuy rằng cũng đến bối ra mà. Nhưng đó là trời mưa thời điểm xe ba gác không thể tiến mà, trên mặt đất hạm nhất, ngày nắng liền không cần, trực tiếp tiến mà trang xe, cũng có thể tiến mà trực tiếp trang xe, so với bọn hắn nơi đó mạnh hơn nhiều. Nhị tẩu, Thúy Phương nói chuyện ngươi có thể nghe hiểu. Bằng không sao biết nhiều như vậy. Trung Thúy Phương một địa đạo tứ xuyên phương nôn, nàng nghe được thực cố hết sức, ngẫu nhiên gặp được Trung Thúy Phương cũng đều là ông nói gà bà nói vịt, chỉ có thể khoa tay múa chân mà điệu bộ có thể nghe hiểu, sao nghe không hiểu đâu. Tê Thục Phương hoang mang nói, ta liền nghe không hiểu, đều ngượng ngùng cùng Thúy Phương nói chuyện. Nguyên bản nàng còn muốn hỏi hỏi Trung Thúy Phương tới nơi này nguyên nhân, kết quả bởi vì vô pháp giao lưu mà từ bỏ. Trương Thúy Hoa đầy mặt đắc ý, tiêm nhà mẹ để gần trong phòng có cái tẩu tử chính là Tứ Xuyên người nào. Tiêm từ nhỏ liền nghe quán. Bất quá, tiêm cái kia tẩu tử đã sớm sẽ không nói Tứ Xuyên lời nói. Hiện tại khẩu âm cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Chờ mấy năm, chờ Thúy Phương trụ đến lâu rồi, học được chúng ta nơi này nói, ngươi liền biết nàng đang nói cái gì. Thì ra là thế, nàng liền nói sao, Trương Thúy Hoa cũng không có đặc dị công năng, cùng Trung Thúy Phương giao lưu như thế nào sẽ thông suốt. Tê Thục Phương nghe không hiểu Trung Thúy Phương khẩu âm, Trung Thúy Phương có thể nghe hiểu bản địa phương ngôn, bản địa phương ngôn sắp xỉ tiếng phổ thông, là tương đối dễ dàng nghe hiểu một loại phương ngôn. Cho nên trời tối thấu tan tầm khi, tề thục phương cùng nàng nói chuyện, nàng lập tức đáp lại nói, tề đại ca cùng ta nói, tới nơi này có thể quá tốt nhất nhật tử, ta liền đi theo tới. Tề thục phương vấn đề là nhà ngươi khoảng cách nơi này có mấy ngàn dặm xa, như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này. Tề thục phương nghiêm túc mà nỗ lực mà nghe xong, vẫn là nghe không hiểu trùng thúy phương lời nói, đành phải kéo Trương thúy hoa tới phiên dịch, Trương thúy hoa cười ha ha. Đúng sự thật phiên dịch cấp tề thuộc Phương nghe. Tề thuộc Phương ngờ ngơ, ngày lành. Tề mặt dỗ chính là dùng cái này lý do đem Trung Thúy Phương lừa tới. Trung Thúy Phương gật đầu là ngày lành à, cắt mạch đều không mệt, cũng không cần bối xuống núi. Ta bảy tám tuổi thời điểm liền bắt đầu xuống đất làm việc bị lúa mạch, quăng ngã qua té ngã, khai phá cái chán, chạy thật nhiều huyết, hiện tại đều còn giữ xeo. Ta nhìn đến xi si măng lưu lương thực nhưng cao hứng ta trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy lương thực. nhà của chúng ta nghèo, ta nương đều đem lương thực khóa lên, nấu cơm thời điểm đếm gạo hạ nổi, ta chỉ có thể ăn canh. gạo đều là ta huynh đệ. kiến hạ đối ta khá tốt, hắn ở nhà khi đều là hắn nấu cơm, có ăn ngon đều trước tăng cường ta. nghe nói ta thích ăn cay, trong nhà không có ớt cay, hắn liền hỏi người muốn rất nhiều ớt cay đỏ trở về. nàng cười đến vẻ mặt thỏa mãn, riêng vén lên tóc mái. Tiến đến tề Thục Phương trước mặt làm nàng xem chính mình Thái Dương vết sẹo. tề Thục Phương tùy thân mang theo đèn tin, dơ tay chiếu chiếu, quả nhiên nhìn đến một đạo tất hứa lớn lên vết sẹo, hơn nữa vẫn là thiên nhiên khép lại, không có phùng châm, ngày thường bị tóc mái bao trùm, nàng không có chú ý tới. Tê Thục Phương hỏi, tề Mặt rỗ Tổng Cộng mang theo 3 người, kia 2 người ngươi nhận thức sao? Không ở cùng cái đại đội sản xuất, nàng không biết kia 2 người cụ thể tình huống. Nhưng nàng thực chán ghét bọn buôn người, cho nên đối chuyện này trước sau canh cánh trong lòng, tổng muốn nghe được rõ ràng. Nhắc tới cùng chính mình đồng hành hai nữ nhân, Trung Thúy Phương Thành thật trả lời nói, chúng ta một đường tới, liền nhận thức. Kết quả hôn kêu dương dáng màu, năm nay 25 tuổi, nhà nàng là Quý Châu, ly chúng ta chỗ đó rất xa, quê quán có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Không kết hôn kêu diêu hồng châu, so với ta đại một tuổi. Cùng ta không phải một cái chỗ ngồi, cũng là cùng tề đại ca đã tới ngày lành. Dương Giáng Mậu kết quá hôn có hải tử như thế nào nguyện ý tới nơi này. Không kết hôn lại thiền chân diêu Hồng Châu cùng Trung Thúy Phương hoài khát khao lại đây còn nói đến qua đi, Dương Giáng Mậu. Như thế nào sẽ rời đi trượng phu nhi nữ? Ta cũng không biết. Trung Thúy Phương đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, Giáng Mậu tỉ nói, nhà nàng nghèo thật sự, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nàng thật sự là không nghĩ qua, liền cùng tề đại ca ra tới. Giống nàng người như vậy rất nhiều nha, chúng ta trong núi liền có thật nhiều kết quả hôn nữ nhân quá không nổi nữa liền đến bên ngoài quá ngày lành. Nếu là ở bên ngoài quá đến hảo, liền không trở lại, nếu là quá đến không hảo liền sẽ trở về. Ta đến bây giờ cũng chưa gặp qua trở về người, cho nên, các nàng ở bên ngoài nhất định quá rất khá. Trung Thúy Phương vẻ mặt đương nhiên, một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không tốt. Trương Thúy Hoa phiên dịch xong, cười nói, yêm nhà mẹ đẻ cái kia tẩu tử ở quê quán cũng có hài tử đâu, sao lại đến nơi đây gả cho yêm cái kia ca, sinh bốn cái hài tử, cũng không gặp có gì không tốt. Tề Thục Phương thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý. Không, nàng là không lời gì để nói. Nếu Trung Thúy Phương, Dương Giáng Màu cùng Diêu Hồng Châu đều là cam tâm tình nguyện cùng tề mặt dỗ lại đây, hơn nữa thích thú, hơn nữa kế tiếp rất bận. Tề Thục Phương liền không hề chú ý chuyện này. Nếu các nàng thị phi tự nguyện mà bị tề mặt dỗ lửa bán đến nơi đây, trong lòng nhớ quê nhà tưởng trở về, như vậy chính mình nhất định sẽ hỗ trợ, đáng tiếc không phải. Làm người ngoài, nàng không quyền lợi thế này bà cái nghĩ tới ngày lành nữ nhân làm quyết định. Thật vất vả đem lúa mạch cắt xong, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh, tất cả mọi người nóng nảy, trên sân tuất hạt sau phơi nắng mạch viên có một bộ phận không làm thấu còn có chưa kiểm tuốt hạt lúa mạch, trong đất cắt lúa mạch cũng không có toàn bộ vận đi ra ngoài. thẩm nhị đàn lớn tiếng nói, gia tăng làm việc, lưu lại phụ nữ trên mặt đất trang xe, những người khác đem lúa mạch chắt thành đại bó bối trình diễn mà. Ngay sau đó, lại chạy nhanh chạy tới trên sân chỉ huy xã viên đem làm thấu mạch viên trang bao tải vận đến kho lúa, không làm mạch viên trước xếp thành từng đống tiểu sườn úi, không tuốt hạt lúa mạch xếp thành mạch đống, toàn bộ dùng nệm dơm tỉ mỉ mà đắp lên. Lại sợ nệm rơm không đủ an toàn, gọi người đem thoát quá viên cọng lúa mạch tầng tầng lớp lớp mà trải lên đi. Sống làm đến một nửa, hạt mưa tử liền lắc đắc lưa thưa mà rơi xuống. Tê Thục Phương là lưu tại trong đất phụ nữ chi nhất, dùng địa không ngừng mà đem lúa mạch trọn tiến trong xe. Nàng hôm nay ăn mặc trưởng tụ toái áo sơ mi bông, lo lắng gặp mưa sau quần áo bên người trướng thai gai mắt, nhìn đến hạ đạo tinh trên mặt đất đầu chơi đùa, lập tức nói, tam chứng nhi. Ngươi lấy chìa khóa đi nhà ta mở cửa, đem treo ở phía sau cửa áo mưa cùng giường phía dưới vùng cao su cho ta lấy tới. Trương Thúy Hoa cũng kêu lên, Tam chứng nhi, đến nhà ta kêu ngươi ca đem nhà ta áo tơi đưa tới, lại cùng ngươi đại nương ra đại tỷ nói một tiếng, đem ngươi ông nội cùng ngươi đại nương cũng đưa tới. Hạ đạo tinh chạy như bay về nhà, thực mau liền cùng huynh tỷ đem áo mưa cùng áo tơi đưa đến. Lúc này, Vũ đã hạ thật sự khẩn, quần áo nửa ướt. Tề Thụ Phương cảm thấy cả người không thoải mái, chạy nhanh đem áo mưa khoát ở trên người, thay ủng cao su. Cái này áo mưa là tươi đẹp màu đỏ rực, ủng cao su là màu lam. ở một chúng đấu là áo tơi bên trong đặc biệt thấy được, là ở Hoài Quốc cũ mua xử lý thương phẩm. Lúc ấy nàng liền nghĩ ngày mưa vấn đề, thật có thể nói là là có dự kiến trước. Vũ càng rơi xuống càng lớn, trong đất lúa mạch vận đến trên sân, có rất nhiều đều ướt đấm. Trải qua Tề Thụ Phương quan sát. Đước lúa mạch nước chừng có 1 phần 5, cũng chính là có ước chừng trên dưới 100 mẫu đất lúa mạch là ở sau cơn mưa thu, vẫn liền xếp thành mạch đống, đắp lên nệm rơm. Chương 47 chương. Thật vất vả vội xong, ga rất vào nồi canh dường như mọi người lập tức giải tán, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, tức giận đến Thẩm nhị đản tưởng an bài nhân thủ trông coi nơi sân đều tìm không ra người. Tả Hữu nhìn một vòng, trừ bỏ chính mình chính là kế toán, Thẩm nhị đản chỉ có thể điểm danh làm vẫn luôn lái xe kéo hoa màu đang chuẩn bị đem châu ngựa đưa về chuồng bò Trần Tam Xuyên cùng Mã Thiên Long lưu tại trên sân, chính mình trực tiếp về nhà. Mã Thiên Long cười hắc hắc, tặng châu ngựa trở về, trên người khoác chính mình làm áo tơi, mang đánh mụn và đấu lạc, vẫn là hỏi nhặt rách nát lao nhân mượn, thừa mưa to giàn rùa chi cơ, trước mắt chỉ có Trần Tam Xuyên một người, hắn lấy tay liền đến nệm rơm phía dưới nắm nửa làm không ước mạch viên. Đặt ở trong lòng bàn tay năn nắn Xoa đi dâu Vỏ ngoài Làm khô tịnh Đem mạch nhân nhét vào trong miệng Ngay lạ nuốt vào Ước chừng ăn đến cái bụng khởi động tới mới dừng lại Sau đó hủy diệt Mạch viên đôi trước dấu chân Ngươi Ngươi Ngươi không hỏi mà lấy Là vì chúng cũng. Trần Tam xuyên ngón tay Mã Thiên Long Mã Thiên Long mắt trợn trắng Làm một ngày sống Nửa khẩu cơm chưa kịp ăn Một ngụm thủy chưa kịp uống Chẳng lẽ phải bạch bạch đói chết? Lao Trần, ngươi dám đi cử báo, ta liền dám kéo ngươi xuống nước. Không thể nói lý. Ta, ta không cùng ngươi làm bạn. Trần Tam xuyên phất tay háo bỏ đi, ngồi canh một bên. Vậy ngươi liền bị đói đi. Mã Thiên Long mặc kệ hắn, sách, có ăn không ăn, thật là cổ hủ. Tê Thục Phương không biết này hai lão nhân hành động, nàng đỉnh gió to mưa to về đến nhà. Vào nhà chuyện thứ nhất chính là trước phóng thích tinh thần lực quan sát chính mình ra nóc nhà, còn hảo, còn hảo, mới vừa tu quá nóc nhà thực rắn chắc, với mưa do chung. Ở trở về trên đường, nàng nhìn đến thẩm yếu võ ra nóc nhà bị quát bay. Nóc nhà bình yên vô sự, trong phòng cũng không có mưa rột dấu vết, tề thục phương lúc này mới cảm giác được trên người nhao dính, dính quần áo kề sát ra thịt thật không dễ chịu, chạy nhanh đi phòng bếp nấu nước tắm rửa. Hạ kiến quốc thu thập cũ ra cụ khi nhìn đến kho hàng có mấy khối không tồi hương bách mục, liền thuận tay tiêu tiền mua, về đến nhà thân thủ cho nàng làm một cái đại thao tám, trong ngoài mài rửa đến thập phần bóng loáng, lại tìm thợ mục tìm dầu cây trầu tô lên, đỡ phải nàng mỗi ngày dùng buồn tráng men thịnh nước ấm, chỉ có thể dùng khăn lông súng nước lao thân mình. Tắm rửa xong, thuận tiện giặt sạch đầu, nàng vô dụng hạ kiến quốc cho nàng mang đến hải âu bài tẩy phát cao mà là ngày hôm qua tổn chữ vo gạo thủy, lên men sau có một cổ hế ẩm hương vị. Nàng lại bắt đầu tưởng nghiệm hạ kiến quốc, đi rồi lâu như vậy, không có thư tín, cũng không có điện báo, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Không thể chính mình hù dọa chính mình. Hắn nhất định là bị điều đến địa phương khác đi, cho nên không có thời gian viết thư. Tê Thục Phương nỗ lực không thèm nghĩ hạ kiến quốc, bên ngoài mưa hào hào ngầm, nàng cọ qua tóc người kế nhiệm này dối tung ở sau người tẩy xong quần áo, trước ôn tập trần tam xuyên cùng giáo sư kim cho nàng viết ngoại ngữ tri thức. một giờ sau khai dương lấy ra một quyển phong thần diễn nghĩa tới xem. nàng thực thích đọc sách, hấp thu trong đó tri thức. tuy rằng cổ điển danh tác không phải sách giáo khoa, nhưng trong đó giáo hội nàng rất nhiều đạo lý. chỉ là trận này vũ đến ngày hôm sau liền kết thúc, nàng liền không có thời gian đọc sách. qua cơn mưa trời lại sáng, thẩm nhị đản lập tức tổ chức xã viên tập hợp, trình diện mà đem nệm rơm sốt lên làm phía dưới mạch viên cùng lúa mạch thấy ánh mặt trời. Tề thuộc Phương cùng Trương Thúy Hoa đồng tâm hiệp lực xúc lên một khối to nệm dơm khi. phía dưới mạch viên đôi có một cổ nhiệt khí trực tiếp bổ nhào vào trên mặt. Bởi vì trận này vũ thật sự là quá lớn, nơi sân nữa đấm, một dưới chân đi chính là một cái thật sâu dấu chân, mang theo một mảnh bùn, cho nên không có biện pháp quán phơi, chỉ có thể làm mạch viên sơn cùng mạch đống chất lượng tan đi nhiệt khí. Thẩm Nhị Đản muốn cho Đại Gia đi cày ruộng đánh luống chuẩn bị gieo một quý hoa màu, chính là trong đất cũng là lầy lội một mảnh, vô pháp tiến bảo. Bởi vậy, quảng đại xã viên tạm thời liền không sống nhưng làm, đều ngồi sổm nơi sân phụ cận, hoặc là tốt năm tốt 3 mà nói xấu, hoặc là ngồi canh ở bóng cây tiểu thừa lạnh, thiên một tình, nhiệt độ không khí liền lên cao. Có này công phu, còn không bằng về nhà đọc sách. Tê Thục Phương đứng ở bóng cây hạ ở trong lòng nói thầm không thôi. Nghe người ta hỏi ngày hôm qua xuyên áo mưa cùng ủng cao su, nàng mỉm cười nói, còn có thể là khi nào mua. Chính là lần trước ta cùng kiến quốc đi Thượng Hải, sau lại nhìn thấy cựu hóa cửa hàng có bán, ta liền cùng hắn một người mua một kiện áo mưa cùng một đôi ủng cao su, nhiều ít đều có điểm tỉ vết. Trương Thúy Hoa rậm chân nói, sớm biết rằng nên thác ngươi cấp nhà yêm mang một kiện, hiện tại nhưng không hả mua. Vương Xuân Linh ở một bên phụ họa. Chờ lần sau có cơ hội đi Thượng Hải, ta cấp đại tẩu cùng nhị tẩu các mang một kiện. Chơi một lần nhưng không tận hứng, Tề Thục Phương đã sớm nghĩ khi nào lại đi Thượng Hải du ngoạn. Vương Xuân Linh hỏi giá, vội vàng lắc đầu, quá quý, mà Trương Thúy Hoa lại là đôi mắt tỏa sáng gật đầu, không chờ nàng nói chuyện, liền thấy chính mình tiểu nhi tử Hạ Đạo Tinh vai trần, đi chân trần dẫm lên bùn mà chạy tới, thở hồng hộc nói, "Tam Thẩm, Tam Thẩm, cửa nhà ngươi có người tới, tìm ngươi lý." Làm ta đây tới kêu ngươi. Lại khách. Ngươi biết là ai sao? Yêm hỏi. Hắn nói là yêm tam thúc đồng học. Họ hoác. Tìm ngươi có việc. Hắn nói. Tam thẩm biết hắn là ai? Hạ đạo tinh nhắc chân lắc lắc trên chân bùn. Trả lời nói. Hoắc kiếm phong. Trên mặt đất ướt dầm dề, Hắn tới làm gì? Tê thục phương ấn xuống trong lòng nghi hoặc. Ở mọi người vọng lại đây trong ánh mắt. Quay đầu đối cách đó không xa hạ lao đầu nói. Cha. Kiến Quốc đồng học tới, ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn phải thỉnh ngài qua đi trông thấy khách. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra nào đó người tâm tư, một đại nam nhân tới tìm nàng, bọn họ khẳng định hiểu sai. Hạ lão đầu ai một tiếng, đứng lên, đối Tề thuộc Phương lời nói việc làm tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn cũng nhận thức Hoắc Kiếm Phong, cho nên nhìn thấy kéo ống quần sách theo đồ vật không kỵ xe đạp lại đây Hoắc Kiếm Phong, kinh ngạc nói: "Kiếm Phong, trên đường dính thật sự, ngươi sao tới?" có chuyện gì tìm thuộc phương. Hạ thúc, ta có việc tới tìm thuộc phương, vừa lúc thỉnh ngươi cộng lại cộng lại. Vừa thấy đến hạ lao đầu, Hoắc kiếm phong liền cười, ngay sau đó sắc mặt nghiêm, chuyện này rất quan trọng. Hạ thúc, chúng ta vào nhà nói đi. Là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Phát hiện hạ lao đầu cùng tề thuộc phương mặt mang ưu sắc, Hoắc kiếm phong lập tức bổ sung này một câu. Hạ lao đầu cùng tề thuộc phương đồng thời buông tâm, vội thỉnh hắn vào nhà, đổ nước. Hoắc kiếm phong đem mang đến đồ vật tùy tay đặt ở trên bàn, đi thẳng vào vấn đề nói, hạ thúc, kiến quốc trước khi đi Thát cha ta cùng ta chiếu cố đệ muội vừa lúc thiết lộ cục chiêu xe lửa tiếp viên hàng không, cha ta liền nhờ người lộng một cái chỉ tiêu trở về, thiết lộ cục chiêu công tin tức còn không có ra bên ngoài công bố. Cha ta để cho ta tới hỏi một chút đệ muội có nguyện ý hay không ghi danh. Yên tâm, cha ta đều khơi thông hảo quan hệ, Đệ muội lại là sơ trung văn hóa trình độ, bản nhân tố chất hảo, chỉ cần báo danh là có thể bị mướn người, một khi mướn người, lập tức chính là thành trấn hộ khẩu. Chính là tiếp viên hàng không ở xe lửa phát động thời điểm vất vả một chút, so ra kém ta ái nhân công tác nhẹ nhàng. Chính là công tác này, hoặc lao nhân cũng là hao hết tâm tư. Thành phố, trong huyện đương nhiên là có mặt khác nhà xưởng chiêu công, xưởng dệt, trọng hình xưởng máy móc, xưởng thực phẩm chờ chính là tiến nhà xưởng làm phân xưởng công nhân so tiếp viên hàng không còn vất vả, đặc biệt là trọng hình xưởng máy móc, đối đãi nam nữ công nhân đều là đối xử bình đẳng, một vòng nghỉ ngơi một ngày, liền tính lương thực chỉ tiêu cao, cũng không thích hợp tề thuộc phương như vậy nũng nịu phụ nữ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hoặc lao nhân không hảo chuẩn bị, thiết lộ cục có hắn nhận tức người, vừa lúc quảng triêu công chuyện này, kêu mấy cái nhà xưởng nhưng không có, tiến xưởng chỉ tiêu cũng đều bị chưa cắt đến thất thất bát bát, không lớn dễ dàng đi cửa sau. Nghe xong hoác kiếm phong ý đồ đến, hạ lao đầu vui mừng quá đối, có tốt như vậy sự. Nhà yêm thuộc phương cũng có thể vào thành đương công nhân. Đi ghi danh thiết lộ cục chiêu công. Chính là vất vả, có thể có bao nhiêu vất vả. Hạ lao đầu một chút đều không lo lắng tề thuộc phương ứng phó không tới, tiếp viên hàng không lại vất vả, cũng so ra kém nông dân gặt gấp gieo trồng gấp vất vả. Công nông binh, công nông binh, ai không nghĩ trở thành thành trấn công nhân viên trước. Từ đây cầm tiền lương lánh lương thực hàng hóa, Nguyệt Nguyệt còn có công nghiệp quyền, hoàn toàn thoát khỏi mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời vận mệnh. Hạ Lao Đầu là rõ ràng công nhân viên trước cao thượng địa vị, tê thục phương lại là không nghĩ tới đem chính mình cả đời vây ở nông thôn. Hạ Kiến Quốc quanh năm suốt tháng không ở nhà, nàng thật không nghĩ mỗi ngày xuất công làm việc trở về cùng người ta nói nhàn thoại nói chuyện thiếm, tam điểm một đường dường như vượt qua mỗi một ngày. Cho nên nghe nói thiết lộ cục chiêu công, nàng cũng thực hưng phấn, kiếm phong đại ca, ta thật có thể hành. Nàng không có kỳ thị nông dân ý tứ, nhưng công nhân sắc thật là thi đại học phía trước tốt nhất đường ra. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Tề Thục Phương trước nay liền không phải không tư tiến thủ người, nàng cũng có lý tưởng của chính mình, tưởng có được chính mình địa vị, tưởng bảo hộ này phiến tốt đẹp hoàn cảnh không chịu ô nhiễm. Hành, có thể hành. Như thế nào không thể hành? Đệ muội, ngươi nhưng đừng xem thường chính mình, ta trước kia ngồi xe lửa, nhìn thấy những cái đó tiếp viên hàng không nhưng đều không bằng ngươi một miệng lanh lợi rõ ràng. Nói thật, tề thuộc phương lớn lên phi thường xinh đẹp, khẩu âm cũng thực chính, tiếp cận phương luôn Bắc Kinh, không mang theo địa phương khẩu âm, chỉ cần nàng qua đi, nhất định là cái thứ nhất bị lựa chọn người, vận chuyển hành khách tiếp viên hàng không cũng muốn chọn hình tượng hảo khí chất dai. Cha. Tê Thục Phương nhìn về phía hạ lao đầu. Hạ lao đầu đánh nhịp nói, đi. Hoặc lao ca đều chuẩn bị hảo, vì sao không đi? Hiện tại công nhân chỉ tiêu có bao nhiêu khó được, ta nhiều ít biết điểm. Cái này chỉ tiêu khẳng định được đến không dễ, người khác đã biết cầu mà không được. Ngươi đi làm, về sau liền không cần ở nhà làm việc, hơn nữa kiến quốc ở bên ngoài cũng có thể yên tâm. Trong nhà, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Ta hiện tại cùng ngươi đại ca đại tàu ăn cơm, ngươi về sau đất chống khi nhớ rõ về nhà là được. Ngươi năm nay có công điểm, đại ca ngươi là bí thư chi bộ, không cần lo lắng năm nay không lương thực như phân. Hạ lao đầu nhưng không nghĩ trở thành tiểu nhi tức chói buộc, tiểu nhi tử tiểu nhi tức hai vợ chồng đều là công nhân viên trước, bao lớn vinh quang à. Hạ lao đầu không phản đối, tề thuộc phương cao hứng vô cùng, nói, kiếm phong đại ca, đa tạ ngươi cùng hoắc lao bá lo lắng ta nguyện ý tham gia thiết lộ cục ghi danh, cũng không biết khi nào bắt đầu. ta thật sớm làm tính toán. ba ngày sau thiết lộ cục dán thông cáo, ngày đó ta đi làm, ngươi đi nhà ta tìm ta cha, cha ta đưa ngươi đi báo danh. hoắc kiếm phong đã sớm tính toán hảo, dặn dò nói, đến lúc đó, cha ta khả năng sẽ mang ngươi đi gặp quản triều công ngô chủ nhiệm, ngươi cũng đừng sợ, nhìn thấy người hắn khẳng định càng yên tâm mà mướn người ngươi. nay thuộc về điều động nội bộ danh lệnh. Không cần lo lắng. kế hành, ta ba ngày sau liền đi tìm Hoắc lao bá. chương 48 chương, Tiến đi Hoắc kiếm phong sau, tề thuộc phương kiềm chế kích động tâm tình, thỉnh tra chồng tạm thời bảo mật, sự tình không chính thức định ra tới, liền không thể đối người ta nói, để tránh cuối cùng không có thành công mà chọc người ở sau lưng cười nhạo. Chờ hạ lao đầu rời đi, tề thuộc phương hữu quyền hướng tay trái thượng một kích, cao hứng mà ở trong phòng xoay vòng vòng. Nàng nguyên bản liền tính toán chờ ngày mùa qua đi tìm cái đường ra, thi đại học phía trước vẫn luôn ngồi canh ở nông thôn cũng không phải là kế lâu dài, thầm thường vô vi cũng không phải là nàng nhân sinh lý tưởng. Ai ngờ hoắc kiếm phong thế nhưng cấp chính ngủ ga ngủ gật chính mình đưa tới một cái hảo gối đầu, cái này gối đầu tới phi thường hảo, hơn nữa là một cái nóng hầm hập thơm ngào ngạt nhân thịt bánh làm gối đầu. Thanh niên trí thức lên núi xuống làng là vì giảm bất thành chân áp lực, quốc gia sao có thể cho phép nông dân dũng mãnh vào thành chấn. Tê Thục Phương nhớ rõ giống như có như vậy một quốc gia người lãnh đạo ký tên văn kiện, nội dung chính là về phương diện này quy định, nghiêm cấm nông dân vào thành, tuyệt đại bộ phận nông thôn xuất thân phần tử trí thức đều là phản hương nghề nông, hoặc là chính là phân phối đến cực kỳ gian khổ địa phương công tác, hạ kiến quốc như vậy xa phó tam tuyến xây dựng công tác cũng là tương đương vất vả, nếu muốn ở chính mình quê nhà sở tại trong thành thị công tác, Cơ hội rất nhỏ rất nhỏ. Hiện tại trong thành các cơ quan đơn vị, nhà xưởng chờ chỗ chiêu công, chiêu công điều kiện chi nhất 9 thành chín đều là yêu cầu ghi danh người cần thiết có được thành trấn hộ khẩu, hoặc lão nhân cho nàng lộng tới cái này chỉ tiêu, khẳng định trả giá rất lớn tâm huyết. Cho nên, hoặc gia này phân tiên đại nhân tình Tề thuộc phương là thiếu định rồi. Tề thuộc phương không suy nghĩ về sau mang thai làm sao bây giờ, như thế nào chiếu cố hài tử? Nàng hiện tại chỉ nghĩ năm chắc trụ lần này cơ hội. Nàng đem trong nhà sự tình an bài hảo, cấp giáo sư kim đám người lặng lẽ đưa điểm lương thực, đem đất phần trăm cùng trong núi miếng đất kia cỏ dại trừ một trừ, hai ngày thời gian dây lát tức quá, ngày thứ ba sáng sớm, nàng xách theo xử lý quá món ăn hoang dã gọ khai hoác gia đại môn. Không tới đi làm thời gian, hoắc kiếm phong cùng Chu Quốc Hồng đều ở nhà, nhìn thấy tề thuộc phương đều thập phần nhiệt tình, đặc biệt là Chu Quốc Hồng. Nàng nguyên bản còn ở buồn bực trượng phu mấy ngày trước đây mang theo lễ vật đi hạ ra, hiện tại thấy tề thục phương xách tới hai chỉ gà rừng cùng hai chỉ vị hoang, tức giận bất chi bất giác mà biến mất hơn phân nửa, tươi cười đầy mặt, ai nha nha, thục phương ngươi người tới là được, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật Hoác lao nhân đoán trách tề thục phương quá khách khí đồng thời, trên mặt mang theo tươi cười. Tề thục phương vội vàng cười nói, bản thân ở trong núi đánh, không tốn tiền cũng không phải gì hiếm lạ đồ vật, chính là đưa tới cho đại gian đếm thử mới mẻ. Hoắc Kiếm Phong ngày hôm qua đưa lễ vật nhưng không nhẹ, nàng sao có thể không tay tới? Nghe xong những lời này, Chu Quốc Hồng Tâm có điểm hụt hẫng. Một phương diện nàng thực ghen ghét tề thuộc phương dung mạo, một phương diện nàng lại nhân chính mình xuất thân cùng công tác mà cảm thấy kiêu ngạo, một phương diện đối cha chồng trưởng phu coi trọng hạ kiến quốc hành vi cảm thấy bất mãn, một phương diện lại thực thích tề thuộc phương đưa tới cửa món ăn hoang dã. Phó thực phẩm trong tiệm chỉ có ở ngày lễ ngày Tết thời điểm mới cung ứng gà vịt, ngày thường một con đều không có. Tề Thục Phương mỗi lần lấy món ăn hoang dã đổi lương thực đều sẽ cho bọn hắn ra đưa một chút món ăn hoang dã, có đôi khi là gà rừng, có đôi khi là vịt hoang, thật sự là quá khó được. Bọn họ cấp hạ ra 10 cân mễ cùng 10 cân mặt liền giá trị 2-3 đồng tiền, mà Tề Thục Phương đưa bọn họ món ăn hoang dã đã không dưới 10 đồng tiền. Nhớ tới Nhi tử nữ Nhi an đến món ăn hoang dã khi Hoan Thiên hỉ địa, Chu Quốc Hồng một chút đều không nghĩ cự tuyệt, thản nhiên mà thu xuống dưới, mặc kệ nói như thế nào, chính mình ra chính là cấp tể thuộc phương an bài một phần công tác. Ghi danh thiết lộ cục chỉ tiêu nàng muốn hỏi cha chồng muốn tới cấp mới vừa mãn 15 tuổi đường muội Chu Quốc Khánh, chính là lại bị cha chồng quả quyết cự tuyệt, Chu Quốc Hồng tuy rằng không cao hứng, nhưng là nàng không dám vi phạm cha chồng ý tứ. Đừng nhìn cha chồng ngày thường gương mặt hiển từ cùng Phật di Lặc giống nhau, trên thực tế phương pháp đặc biệt nhiều, chính mình công tác cũng là hắn thác mao chủ nhiệm làm ra điều động nội bộ danh lạch. Thục phương, ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện nha, vì bắt được cái này chỉ tiêu, ta cha chồng hoa không ít tâm tư. Tê thục phương thực cảm kích mà nhìn Chu quốc hồng, tẩu tử, ta biết hoắc lao bá tâm huyết, ta nhất định sẽ nghiêm túc biểu hiện. Không đem chỉ tiêu cấp bạn bè thân thích, mà là cho nàng. Có thể thấy được Hoắc lão nhân cùng Hoắc Kiếm Phong đối hạ kiến quốc là thật tốt. Hoắc Kiếm Phong cùng hắn cha Hoắc lão nhân nhưng không chu quốc hồng nhiều như vậy tâm tư, mời Tề Thục Phương vào cửa, đặc biệt là Hoắc lão nhân mới gặp Tề Thục Phương, cười đến hòa ái dễ gần, đừng nói này đó. Thục Phương tới cũng thật đủ sớm, ăn cơm xong sao? Nghe nàng nói ăn cơm xong mới lại đây, riêng xin nghỉ một ngày Hoắc lão nhân lập tức nói hiện tại liền đi ra cửa làm việc, huyện thành khoảng cách thị thiết lộ cục thượng có một khoảng cách Chờ bọn họ đuổi tới thiết lộ cục, nô chủ nhiệm cũng nên đi làm, sớm một chút ghi danh đem sự tình định ra tới sớm một chút tiên tâm. Tê Thục Phương không có bất luận cái gì dị nghị. Ở Hoắc Lao Nhân dẫn dắt hạ, Tề Thục Phương tới rồi thiết lộ cục, tìm được đang chuẩn bị dán bố cáo nô chủ nhiệm. Hoắc Lao Thúc, chính là vị này nữ đồng chí. Được đến Hoắc Lao Nhân khẳng định, nô chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Tề Thục Phương, Tề Thục Phương chạy nhanh tiến lên Vân An, tự nhiên hào phóng. Không thấy một chút có quáp. Nô chủ nhiệm hai to mặt lớn, đầy mặt hồng quang, đĩnh tròn vo tướng quân bụng, tương đương với hai cái tể thuộc phương hình thể. Hắn thấy tể thuộc phương không chỉ có dáng người thon thả, hơn nữa tóc đen nhánh tỏa sáng, làn da trắng non như tuyết, nói chuyện thanh tuy êm tai, quần áo sạch sẽ hợp thể, một chút đều không giống nông thôn xuất thân, như vậy hình tượng thực thích hợp làm khách vận nhân viên tàu. Tề đồng chí, ngươi hảo, ngươi hảo." Nô chủ nhiệm tỏ vẻ thực vừa lòng chiêu một chương bảng biểu đưa cho hoắc lão nhân, hoắc lão thúc, ngươi nhìn xem, đây là chiêu công bảng biểu. tề đồng chí điển hảo này, trương bảng biểu liền trở về chờ tin tức. hoắc lão nhân cười nói, còn phải chờ tin tức? không cần, không cần, đương nhiên không cần. lão thúc ngươi còn có thể không tin ta sao? tề đồng chí tên khẳng định sẽ xuất hiện ở mướn người danh sách thượng, chính là đến chính mình tới xem báo cáo. nhân thủ không đủ, liền không đồng nhất vừa thông chi. Tề Thục Phương tiếp nhận bảng biểu, nhìn kỹ xem, cầm lấy chính mình tùy thân mang bút máy phục bàn điền, mặt trên có không ít yêu cầu điền nội dung, tên, tuổi, giới tính, gia đình địa chỉ cùng văn hóa trình độ chờ cơ bản tin tức, quan trọng nhất chính là thành phần, cần thiết điền chính mình gia đình thành phần, nàng nhanh nhẹn mà điền bần nông hai chữ. Điền xong, kiểm tra một lần, giao cho ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm nhìn kỹ xong, này bút tự viết đến nhưng không tuổi, ơn thành phần cũng hảo, căn chính miêu hồng. Tê Thục Phương túi lầu cười, vì không cho người hoài nghi, nàng vừa mới bắt đầu đều là bắt trước nguyên chủ bút tích cấp hạ kiến quốc gửi thư, may mắn nàng tinh thần lực cường đại, nguyên chủ thư pháp lại không tốt lắm, lừa gạt qua đi. Sau lại hạ kiến quốc nghỉ về nhà, nàng làm cho hạ kiến quốc mặt luyện tự, chậm rãi hiển lộ ra chính mình nguyên lai like bút tích, kỳ thật phổ phổ thông thông, chính là tinh tê thanh tú một chút. Được rồi ta thu. Ngươi liền trở về chờ tin nhi đi. Ngô chủ nhiệm đem bảng biểu phóng tới trong ngăn kéo, "Ta trong chốc lát đi dán chiêu công bố cáo, 7, 8 ngày sau mướn người bố cáo liền dán đi ra ngoài, ngươi đến lúc đó cũng đừng quên lại đây, ta cho ngươi an bài công tác." Tế Thục Phương vui vẻ nói, "Đa tạ Ngô chủ nhiệm." Hoắc lão nhân cũng nói, "Tiểu Ngô, ngươi nhưng đến cho ta này cháu dâu an bài cái hảo công tác." Hắn sợ Ngô chủ nhiệm ghét bỏ Tế Thục Phương không có chịu khổ nhọc tinh thần không nói thẳng an bài cái nhẹ nhàng công tác. Yên tâm, yên tâm, lao thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định không cho tề đồng chí quét tức xe lửa thượng vệ sinh. Nô chủ nhiệm cười đến cùng Phật Di Lạc giống nhau, hắn thấy hoặc lao nhân còn có điểm không yên tâm, liền phóng thấp giọng âm nói, ta an bài tề đồng chí làm quảng bá viên hoặc là toa ăn người phục vụ, lao thúc thế nào? Hảo, hảo hảo hảo. Vừa nghe là quảng bá viên hoặc là toa ăn người phục vụ, Hoặc lão nhân liền an tâm rồi, Hắn phía trước chính là sợ ngô chủ nhiệm cấp tề thuộc phương an bài quét tước vệ sinh công tác, xe lửa vệ sinh nhưng không hảo quét tước, đặc biệt là vê nút cờ, lại dơ lại xú. Tiểu ngô, người đến tiêu chuẩn xác định là nào một ngày dán bố cáo, rốt cuộc là 7 ngày vẫn là 8 ngày. Ta này cháu dâu cách khá xa, trong nhà lại ở ngày mùa, trời chưa sáng liền xuất công, hắc thấu mới có thể tan tầm, hôm nay cũng là thật vất vả mới cao giả ra tới. Nhưng không có thời gian mỗi ngày chạy đến thành phố ngồi canh chờ bộ cáo. Nô chủ nhiệm vũ vô, vô đầu, 7 ngày, 7 ngày sau đi. hoặc Lao Nhân ghi tạc trong lòng. Ra thiết lộ cục, hoặc Lao Nhân đẩy xe đạp, hỏi T. Thục Phương kế tiếp có tính toán gì không? Tính toán? T. Thục Phương ngây ngẩn cả người. hoặc Lao Nhân cảm thấy nàng từ nhỏ ở tại nông thôn, khẳng định không rõ ràng lắm trong thành tình huống. liền Hòa Nhã nói. Ta kỵ xe đạp từ huyện thành đến thiết lộ cục chỉ cần nửa giờ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý thiết lộ cục bố cáo, được tin tức liền đi nói cho ngươi. Tiểu ngô ra ở tại huyện thành, ta buổi tối cho hắn ra đưa điểm món ăn hoang, dã, tạ hắn hỗ trợ, này đó đều không cần ngươi nhọc lòng. Nhưng là, ngươi đến suy xét nhà ở vấn đề. Trong thành nhà ở phi thường khẩn trương, ngươi đi qua Thượng Hải, gặp qua nơi đó nhà ở tỉnh Hùng đi. Thấy tề thục phương gật đầu. Hắn cẩn thận mà giảng giải nói, chúng ta nội thành nhà ở tuy rằng không giống Thượng Hải như vậy khẩn trương, cả gia đình trụ một cái góc xóa xỉnh phòng nhỏ, nhưng Hảo không đến chạy đi đâu, không biết nhiều ít công nhân viên chức đều chờ đơn vị phân phòng. Liên tính ngươi bị mướn người, hộ khẩu cũng rời đến thành phố, thiết lộ cục một chốc một lát cũng sẽ không cho ngươi an bài nhà ở. Lão bá, nếu chúng ta mướn người, công tác thời gian như thế nào an bài? T. Thục Phương không có trực tiếp trả lời. Lựa chọn hỏi rõ ràng. Làm ta ngẫm lại tiểu ngô nói như thế nào? Nga, là như thế này. Xe lửa thượng tiếp viên hàng không là hai ban người thay phiên công tác. Chính là nói ngươi cùng xe chạy một cái qua lại là có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời gian chính là lần này xe qua lại sở tiêu phí thời gian. Một khác ban người cùng xe chạy, chạy xong một cái qua lại, chờ bọn họ nghỉ ngơi. Các ngươi lại đi đi làm. Ta có thể ở nghỉ ngơi khi về nhà nha đi làm trước lại vào thành. Từ nơi này thủy phát xe lửa khoảng cách trạm cuối khẳng định sẽ không thân cận quá, giống nhau đều là đường dài xe lửa, nghỉ ngơi thời gian khẳng định ở một ngày trở lên, hoàn toàn có thể về nhà, không cần phải thuê nhà. Trong thành nhà ở khẩn trương, thuê nhà đồng dạng không dễ dàng, tề thuộc phương như vậy cảm thấy. hoặc lão nhân trần chờ nói, nếu là về nhà, kỵ xe đạp từ nội thành đến nhà ngươi phải hoa hai cái giờ. Còn không biết ngươi đến lúc đó là cùng nào một chuyến đoàn tàu, nếu là nửa đêm tan tầm, chẳng lẽ ngươi nửa đêm trở về? Nửa đêm, là ác. Tê Thục Phương cũng phiền náo lên, nửa đêm tan tầm nàng khẳng định không thể sở soạn về nhà. Ta xem, chờ công tác gan bài xuống dưới lại nói, nếu là ban ngày tan tầm, thuê không thuê nhà đều không sao cả. Nếu là ban đêm tan tầm, ta nhờ người cho ngươi tìm cái phòng ở thuê xuống dưới. Hoặc lao nhân đánh nhịp quyết định. Tề Thục Phương đồng ý, về nhà chờ tin tức. Thiết lộ cục chiêu công cùng nông thôn không có quan hệ, trừ bỏ hạ lao đầu cũng không có người biết Tề Thục Phương vào thành nguyên nhân. Hạ lâu đại đội giống như trước đây vội, thẩm nhị đảng an bài một bộ phận người lưu tại trên sân tuất hạt, quan phơi, những người khác đều trên mặt đất bận việc, thừa dịp trong đất hơi nước còn không có hoàn toàn bốc hơi, cày ruộng đánh luống, chuẩn bị tài bông, loại bắp đầu phộng cùng đầu nảnh trở cây nông nghiệp. Tê Thục Phương nhớ công tác, Làm việc liền có điểm thất thần, tan tầm khi đột nhiên nghe Vương Xuân Linh nói chiêm nhân hoài hoa 100 đồng tiền như nguyện mua một cái xinh đẹp hoa cúc đại khuê nữ trở về, không khỏi cả kinh. Tề mặt rỗ đã trở lại. Tính tính toán, là nên trở về tới, đều gần một tháng. Hôm trước liền đã trở lại. Chiêm nhân hoài ngày hôm qua lấy người trở về, đáng tiếc chúng ta đều xuất công, không gặp nếu gì dạng nữ nhân. Chiêm nhân hoài chịu hoa 100 đồng tiền nhất định là cái xinh đẹp hoa cúc đại khuế nữ. Đi, chúng ta đi chiêm nhân hoài ra, hỏi một chút bọn họ khi nào kết hôn, sao mà cũng đến có cái hình thức mới hảo quá nhật tử. Vương Xuân Linh nói xong, lôi kéo nàng, kêu lên trương Thúy Hoa, cùng đi xem chiêm nhân hoài lão bà, không ngờ các nàng vừa đến chiêm nhân hoài cửa nhà, đã bị chiêm nhân hoài mẫu thân ngăn cản, trên mặt mang theo xấu hổ tươi cười. Xuân Linh, Thúy Hoa, Thục Phương, trời đã tối rồi. Các ngươi ngày khác lại qua đây xem đi, đứa nhỏ này vừa đến chúng ta nơi này, không quen thuộc, hiện tại không muốn gặp người. Chìm mẫu như vậy nói cho các nàng, tiêm cùng nhân hoài cảm thấy cưới cái này tức phụ không dễ dàng, cũng tưởng đối nàng hảo điểm nhi, chỉ có thể từ nàng trốn ở trong phòng, nhân hoài ở bồi nàng nói chuyện, chờ quen thuộc, lại mang nàng đi nhận thân. Nha, như vậy thẹn thùng A. Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa đều cười, hỏi là người ở nơi nào? Tề mặt dâu có phải hay không lại đi tư xuyên cùng Quý Châu? Người con dâu này lớn lên Tuấn Không Tuấn. Không phải tứ xuyên người, tiêm cũng không biết là nơi nào, lớn lên so Thúy Phương còn Tuấn. Chiêm mẫu nói xong cái này sẽ không chịu nhiều lời. Thế thuộc Phương cẩn thận quan sát chiêm mẫu lời nói việc làm cùng thần sắc, tức khác tâm sinh hồ nghi, nếu là giống chung Thúy Phương giống nhau, như thế nào sẽ không muốn gặp người. Nàng theo hai cái tẩu tử về nhà, rốt cuộc không yên tâm. Lập tức buông ra tinh thần lực, đương nàng nhìn đến chiêm nhân hoài ra nhà chính tình cảnh, không khỏi kinh giận giao thoa, kinh giận trùng còn kèm theo ghê tởm. Trên giường, chiêm nhân hoài dầu mông, đè ở một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ cô nương trên người phập phập phồng phồng, kia cô nương bị trói chặt tay chân, trong miệng cũng tắt phá bố, tiểu tụy sắc mặt dấu không được xinh đẹp vũ quan, đầy mặt đều là nước mắt, đầy mặt đều là hận ý, đầy mặt đều là tuyệt vọng. Trắng nón trên má còn có hai cái đỏ bừng bàn tay hấn, khỏe miệng cũng chảy ra tơ máu. Đây là... Tê Thục Phương dừng lại bước chân, xoay người liền tưởng tiến lên, nhưng bước ra hai bước, nàng liền dừng lại. Không thể lô mãng hành sự. chiêm nhân hoài thật là ghê tởm. Cấp nhi tử trong cửa tùy ý hắn khi dễ nhược nữ tử chiêm mẫu đồng dạng ghê tởm. nay nữ hải tử là bị cưỡng bách, cần thiết giải cứu. Tê Thục Phương không có biện pháp trơ mắt mà nhìn này nữ hài tử chịu khổ. Nàng cơ hồ có thể xác định này nữ hài tử không phải tự nguyện. Vì thế ngày hôm sau nàng xin nghỉ, liền công đều không ra, ẩn nút ở chiêm nhân hoài ra phụ cận. Ai ngờ không chờ nàng có điều hành động. Liền nhìn đến chiêm mẫu mang theo chung Thúy Phương lại đây. Thúy Phương à, ngươi nhưng đến khuyên nhủ nàng, tới rồi bọn yêm nơi này, phải hảo hảo cùng nhà yêm nhân hoài sinh hoạt. Chương 49 chương Thứ xuyên lời nói Cứ nhiên là tứ xuyên lời nói. Nghe chiêm mẫu cùng Trung Thúy Phương giao lưu ngôn ngữ, tề thục phương ngây ngẩn cả người. Chính mình trước kia như thế nào không chú ý tới chiêm mẫu khẩu âm cùng nơi này phương ngôn kỳ thật có một chút bất đồng. Chẳng lẽ nàng cũng là tứ xuyên người? Chỉ là bị nơi này ngôn ngữ đồng hóa, khẩu âm không rõ ràng. Không ai sẽ riêng hỏi thăm nữ tính trưởng bối nhà mẹ đẻ ở nơi nào, tề thục phương vẫn luôn không rõ ràng lắm chiêm mẫu lai lịch. Trung Thúy Phương nô một tiếng. Một câu cũng chưa nói, vẫn luôn là chiêm mẫu lải nhải, mặc kệ sao nói, nàng đều là nhà yêm nhân hoài người, qua như vậy hai đêm, nói không chừng hoa đều suy đến trong bụng. Hảo hảo cùng nhà yêm nhân hoài sinh hoạt, cấp yêm sinh cái đại béo tôn tử, yêm nhất định sẽ không bạc đái nàng. Sinh hải tử! Chẳng lẽ bị lừa bán nữ nhân gần là phát tiết cùng sinh dục công cụ? Tê Thục Phương Phi thường phẫn nộ. Đại nương, ngươi cùng Thúy Phương nói cái gì nào? Nàng vô pháp chịu đựng loại sự tình này ở chính mình trước mắt phát sinh, tối hôm qua nàng bởi vì chính mình cố kỵ quá nhiều không có trực tiếp tiến lên giải cứu tên kia đáng thương nữ hài tử, ước chừng ấy náy một suốt đêm, hiện tại nàng cần thiết chính mắt nhìn thấy nàng, không giải quyết chuyện này, nàng chính là đi công tác cũng sẽ không an tâm, cho nên nàng thoải mái hào phóng mà từ nơi bí ẩn đi ra, làm bộ là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, mỉm cười ngừng ở chiêm ra cửa, nhìn chiêm. Mẫu cùng Trung Thúy Phương. Thục Phương. Trung Thúy Phương nhìn thấy Tề Thục Phương cảm thấy thật cao hứng, tương đối quen thuộc tuổi trẻ phụ nữ chung nàng thích nhất xinh đẹp hào phóng Tề Thục Phương. Chiếm mẫu lại là ấp đúng một hồi lâu, không nghĩ trả lời Tề Thục Phương vấn đề, mà là hỏi, Nga, là Thục Phương à, không phải nói ngươi hôm nay không thoải mái sao, như thế nào có rảnh tới bọn em nơi này. Tề Thục Phương làm bộ không phát hiện tối hôm qua cảnh tượng, trên mặt cười tủm tỉm. Chính là không thoải mái mới ra tới hoạt động hoạt động. Bọn họ hạ lâu đại đội sản xuất tuy rằng thổ địa cằn tối, công điểm giá trị rất thấp, nhưng ở hạ kiến đảng lãnh đạo hạ phát triển đến còn tính không tồi, phụ nữ có sinh lý giả, mấy ngày hôm trước lại hạ vũ, cho nên nàng vừa nói không thoải mái, cần thiết xin nghỉ, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vì ngụy Trang đến càng giống điểm, Tê Thục Phương nói chuyện thời điểm riêng dối tay xoa xoa bụng nhỏ. chiêm mẫu thần sắc thả lỏng một chút, Vẫn có phòng bị, bên ngoài nhiệt đến hoảng, đi hai bước liền mồ hôi đầy đầu, siêu ý ướp đấm nhưng khó coi, ngươi nên ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là nghỉ ngơi không tốt, đối thân thể có hại. Ta à, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, không cảm thấy nhiều nhiệt, bên ngoài có phòng, trong nhà lại buồn lại nhiệt, còn không bằng bên ngoài thoải mái. Đại nương, ta vừa rồi nghe ngươi kêu Thúy Phương tới khuyên người, khuyên ai a Là nhân hoài ca mang đến tẩu tử sao? Ta cũng muốn gặp. Nói không chừng có thể giúp đỡ bội, muốn nói chúng ta nơi này nhật tử quá đến tốt nữ nhân, ta nhưng tính trong đó một cái. Nhân hoài ca, đề tên này tề thuộc phương liền tưởng phun, hận không thể một đao giải quyết người như vậy. Không có mua bán, liền không có thương tổn. Không có người mua bán phụ nữ nhi đồng, liền không có bọn buôn người hung hăng ngang ngược, thương gia chính là đồng lõa. Chiêm mẫu có điểm không tình nguyện, tề thuộc phương tròng mắt nhanh như chấp vừa chuyển, thúy phương là tứ xuyên khẩu âm. Đại nương ngày hôm qua nói này tẩu tử không phải tứ xuyên người, nàng nếu là nghe không hiểu Thúy Phương lời nói, đến ta tự thân xuất mã. Chiêm mâu do dự, tê thục phương không ngừng cố gắng, Thúy Phương mới đến chúng ta nơi này không đến một tháng, tới liền bắt đầu thu mạch trồng trọn, mỗi ngày vội đến chết hiếp, sao có thể biết chúng ta nơi này nhật tử quá đến có bao nhiêu hảo. Ngươi nhìn xem ta, quần áo mới ăn mặc, đồng hồ mang. Ta muốn cái gì nhà của chúng ta kiến quốc liền cho ta mua cái gì, còn mang ta đi Thượng Hải chơi một vòng, đừng nói chúng ta đại đội sản xuất, chính là trong thành cũng không vài người có thể so sánh được với ta. Nhân hoài ca tẩu tử nhìn thấy ta, khẳng định sẽ an an vững vàng thành thật kiên định mà lưu lại. Vì đạt tới mục đích, thề thục phương nhịn xuống trong lòng ghê tởm, tận hết sức lực mà du thuyết chiếm mẫu. Đại nương, tiêu thục phương cùng ta cùng nhau làm bạn đi. Lần đầu nhìn thấy không quen biết người, lòng ta rất sợ hãi. Trung Thúy Phương không quá minh bạch Tề Thục Phương vì sao muốn gặp chiêm nhân hoài tân tức phụ, chính là nàng thực nguyện ý hỗ trợ. Chiêm mẫu vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn Tề Thục Phương hảo ý. Vì không rút dây động rừng, Tề Thục Phương chỉ có thể xa xa tránh ra, tinh thần lực bao phủ trụ chiêm nhân hoài ra nhà chính. Trên cửa treo cái khóa, cửa sổ quan đến kín mít, mua tới nữ hải tử phi đầu tán phát. Tay cùng chân như cũ bị bó đến vững chắc, một cái dây thường đường ngang nàng miệng ở sâu đầu thắt, làm này vô pháp mở miệng kêu cứu, cả người nằm ở trên giường, trên người che kín mới cũ luân phiên hư thanh, lệnh người sợ mục kinh tâm, chỉ cái một khối đánh mãn mụn và phá chân đơn tử, còn không có hoàn toàn che lại thân thể, khóe mắt nước mắt không ngừng chảy tới phá chiếu thượng, ước một tảng lớn. Trung Thúy Phương nhìn thấy loại này cảnh tượng tức khắc hoảng sợ, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới vẫn chưa toát ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, tựa hồ đã là tập mãi thành thói quen hoặc là xuất hiện phổ biến. Uy, ngươi đừng có ca. Trung Thúy Phương luôn cuống tay chân mà cấp kia nữ hải tử sắt nước mắt. ở tề thục phương cho rằng nàng sẽ cho nữ hải tử mở chói thời điểm, nàng lại ngồi ở mép giường, chiêm đại nương để cho ta tới khuyên ngươi. Ta không biết khuyên như thế nào người, ta liền cảm thấy nơi này nhật tử khá tốt, ngươi hiện tại đã gả lại đây làm, phải hảo hảo sinh hoạt đi. Ô, ô ô nữ hải tử dây rùa quay đầu xem nàng, trong ánh mắt toát ra cầu cứu chi ý, nỗ lực tranh thủ một đường sinh cơ, nàng mộ tuyết tầm không nghĩ cả đời hãm sâu tại đây loại cực khổ chung. Trung Thúy Phương ánh mắt hướng bốn phía ngong ngó, mơ hồ không chừng một hồi lâu mới nhìn về phía mộ tuyết tầm, nghiêm túc nói, ở chúng ta núi lớn, giống ngươi người như vậy ta thấy nhiều lạc. Núi lớn bên ngoài nhật tự hảo, bên ngoài nữ nhân ngay từ đầu đều không muốn lưu tại chúng ta trong núi. Có rất nhiều muốn chạy trốn, chính là trốn không thoát đâu, bị bắt được trở về còn phải bị đánh, mỗi ngày bị khóa ở nhà, đồ cái gì đâu. Chờ có hài tử liền có vững bận, cái nào không phải chậm rãi thay đổi ý tưởng, an an vững vàng đều lưu tại chúng ta trong núi. Mộ tuyết tầm trong mắt hy vọng một chút một chút mà tắt, nàng căn bản nghe không hiểu Trung Thúy Phương ngôn ngữ, nhưng nàng có thể căn cứ Trung Thúy Phương biểu tình ngữ khí tới phân rõ nàng ý tưởng, nàng căn bản không muốn giải cứu chính mình. Còn muốn cho chính mình thỏa hiệp. Mộ tuyết tầm tâm lệnh. Tân xã hội nha. Đây là tân xã hội, tân Trung Quốc, quốc gia quản được như vậy nghiêm, không có, không có ăn trộm ăn cáp, không có không làm mà hưởng. Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện này đó người xấu. Vì cái gì người xấu có thể nên ngang mà đi ra ngoài. Vì cái gì không ai cử báo người xấu. Mà là cùng người xấu thông đồng làm bậy. Vì cái gì? Vì cái gì? vì cái gì? Mộ Tuyết Tầm ở trong lòng hò hét, Tê Thục Phương phân rõ không ra Trung Thúy Phương môi ngữ, duy nhất có thể khẳng định chính là nàng nói tuyệt không phải lời hay. Canh giữ ở ngoài cửa chiêm mẫu trên mặt đều cười nở hoa, một cái kính gật đầu, tán đồng Trung Thúy Phương cách nói, nhanh chóng đi vào phòng, cười tủm tỉm mà đánh giá Mộ Tuyết Tầm, yêm này cháu dâu nói được không sai, ngươi thành thành thật thật mà lưu lại, chờ hoài hai tử yêm liền không bó ngươi, ngươi nếu là không nghe lời. Tiêm liền đánh gãy chân của ngươi, xem ngươi trốn hướng nơi nào. Ngươi người như vậy, Tiêm nhìn thấy như nhiều, tổng nghĩ đào tẩu, chẳng lẽ nhà Tiêm tiền là Bạch Hoa? Tiêm có thể phòng ván nhất, trước bó ngươi, Sinh Hoa lại nói: "100 đồng tiền đâu? Chi mẫu đều mau đau lòng muốn chết, có này 100 đồng tiền, như thế nào không thể cưới cái hoa cúc đại khuê nữ trở về? Chu người quẹ không tốn một xu liền cưới hạ cửu nha, Mã gia cấp thẩm nhị đản gia lễ hỏi cũng mới 66." không lẽ hỏi nhân ra nhiều đến là cố tình đến phiên chính mình nhi tử, chính là nói không đến lao bà, làng trên xóm dưới nam hài nhiều, nữ hài thiếu, cùng chiêm nhân hoài tuổi không sai biệt lắm đã sớm kết hôn rất nhiều năm, không nam nhân đều là thủ quả, tuổi con nhỏ không muốn gả lại đây, ngại hắn tuổi tác đại, lớn lên xấu, tính tình không tốt, tức giận đến chiêm mẫu mỗi ngày ở đội sản xuất mắng chửi người cũng chưa dùng, nhà hắn nhật tử quá đến cũng không tồi, như thế nào liền liền ngộ không đến một cái đồ tiền không cầu người thông ra đâu. Hoa này 100 đồng tiền mua cái nơi khác nữ nhân trở về, bị người phá quá thân, còn không chịu thành thành thật thật mà cùng chiêm nhân hoài sinh hoạt, thật là đen ủi. Mộ tuyết tầm căn bản liền không phải hoa cúc đại khuê nữ, không biết vài người qua tay, chiêm mẫu sợ người chê cười, đối bên ngoài đều nói nàng là. Chiêm mẫu là thật không nghĩ mua nàng, tưởng mua tề mặt dỗ từ tứ xuyên núi lớn mang đến một nữ hài tử. Chỉ cần 80 đồng tiền, chính là chính mình nhi tử một lòng coi trọng nghe nói là gia đình giàu có xuất thân mộ tuyết tầm, chính mình chỉ có thể thỏa hiệp, an ủi chính mình nói, gia đình giàu có xuất thân khẳng định có kiến thức, có thể sinh cái thông minh tôn tử, tương lai có tiền đồ. Hai người một cái huy hiếp, thập phần khắc nghiệt, một cái lợi dụ, không cảm thấy là sai, các nàng nói được miệng đều làm, mộ tuyết tầm trước sau vẫn không núp đích, không hề phản ứng, giống như linh hồn đã không ở thân thể thượng. Chìm mẫu tức giận bất bình mà lôi kéo Trung Thúy Phương đi ra ngoài, dứt khoát nhanh nhẹn mà khóa lại môn. Mộ tuyết tầm tuyệt vọng nhắm mắt. Thúy Phương A, ngươi ngày khác thường tới cùng con dâu của ta trò chuyện, giao giáo nàng như thế nào đương một cái hảo lão bà. Chìm mẫu lôi kéo Trung Thúy Phương tay, nếu là mua người là Trung Thúy Phương nên thật tốt, bớt việc, đáng tiếc làm hạ kiến hạ đoạt trước. Trung Thúy Phương đáp ứng rồi. Đại nương, ngươi đừng quá lo lắng. Giống đầu tử như vậy xinh đẹp nữ nhân vừa đến chúng ta nơi này, khẳng định không cam lòng, thời gian dài thì tốt rồi. Sớm một chút làm nàng sinh cái hài tử, có hài tử, đưa mẹ nó liền đều không náo loạn. Đây là bọn họ núi lớn tuyệt chiêu, đều không ngoại lệ, hài tử chính là tâm đầu nhục nào vì hài tử, đương mẹ nó cái gì đều có thể nhẫn. Chìm mẫu một cái kính gật đầu, ngươi nói đúng, ta kêu đại ca ngươi nỗ lực nỗ lực. Chim mẫu càng xem Trung Thúy Phương càng thuẫn mắt, hận không thể đem chính mình ra nữ nhân này đưa đến hạ kiến hạ thay đổi Trung Thúy Phương trở về. Trung Thúy Phương vừa ly khai, chim nhân hoài liền đã trở lại. Hắn không yên tâm trong nhà xinh đẹp nữ nhân, về đến nhà liền hỏi Chiêm mẫu, nương, ta tức phụ hồi tâm chuyển ý không có. Hồi tâm chuyển ý cái dám, Nào có nhanh như vậy? Thúy Phương vừa mới khuyên quá nàng. Chim mẫu chừng hắn một cái, hận sắt không thành thép, vì mua nữ nhân này. Nhà ta thiếu mấy chục đồng tiền, ngươi không hảo hảo suốt công, ra tới làm gì? Trong nhà có ta đâu, nàng chạy không được. Tê Thục Phương không muốn lại xem đi xuống, xoay người rời đi, chờ đến ban đêm dạng sáng không điểm tà hữu. Nàng ăn mặc hạ kiến quốc lưu lại không mang đi quần áo cũ, trên dưới đều là màu đen, lấy một kiện màu đen tay nải ra che đầu bọc mặt, liền đôi mắt đều không lộ, trực tiếp sử dụng tinh thần lực, nhảy vào chiêm nhân hoài ra sơn, cầm đao vói vào cái cửa. Đẩy ra then cửa Các gia môn đều không sai biệt lắm Bên ngoài có môn mũi có thể khóa lại Phía sau cửa chỉ có then cửa hành Cần thiết tốc chiến tốc thắng Tề Thục Phương chờ không kịp Ngày hôm qua nàng nên làm như vậy Không nên kéo dài tới hôm nay Dón ra gión rén mà giống như miêu Nhi đêm hành Không cho chiêm nhân hoài và cha mẹ bừng tỉnh cơ hội Bọn họ còn đang trong giấc mộng Tề Thục Phương liền trực tiếp sử dụng Bạo lực đem bọn họ tấu vựng Lấy chính mình mang đến chăn đơn bao lấy mộ tuyết tầm khiêng trên vai thượng, ra chim ra, thẳng đến Tây Sơn. Tê Thục Phương động tác lớn như vậy, mộ tuyết tầm sớm đã bừng tỉnh, nhận thấy được chính mình tình cảnh, chưa kịp dãy ruộng, tề Thục Phương liền một tay cởi bỏ trên người nàng dây thừng, nghĩ nghĩ, vẫn là không ném, ngươi đừng lộn xộn à, ta đưa ngươi đi Tây Sơn. Ta thật vất vả mới trộm tiến vào chim gia thừa dịp bọn họ ngủ say thời điểm tấu vựng bọn họ đem ngươi trộm ra tới. Ta, ta, đây là được cứu trợ. Mộ tuyết tầm biết hầu gian một trận nghẹn nào, tiếng khóc còn không có ra tới, miệng đã bị tề thục phương bưng kín, nhỏ giọng nói, chờ tới rồi Tây Sơn, chúng ta nói nữa, hiện tại nhưng đừng, miễn cho đánh thức người. Mộ tuyết tầm dùng sức gật đầu, chờ tề thục phương buông ra tay, nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đem ta buông xuống đi, làm ta chính mình đi, ngươi tỉnh điểm kính y, khiến chính mình đến nhiều mệt ta. Khẳng định cũng lãng phí thời gian. Không cần. Ta quên cho ngươi mang dạy, ngươi quăng chân đi như thế nào. Ma phá chân lưu lại vết máu dễ dàng chọc người chú ý, bọn họ nếu là căn cứ vết máu truy tung lại đây chúng ta liền thảm. Ta sức lực đại thật sự, đừng lo lắng. Ta khiến ngươi, ngươi đầu chiều hạ, không thoải mái đi. Trước xuống dưới, ngươi ghé vào ta trên lưng. Đầu chiều hạ, máu đi xuống, đầu khẳng định rất khổ sở. Tề Thục Phương chạy ra đại đội sản xuất, vạch chân bọc đầu bố, đổi thành con mộ Tuyết Tầm tiếp tục chạy vội. Dựa vào tinh thần lực, hai cái giờ sau, hai người Hưu Kinh vô hiểm mà đến Tây Sơn. Tề Thục Phương đem nàng đưa tới chính mình dựng thu ốc phía dưới, ném xuống dây thừng, mở ra đèn pin chiếu sáng, lại đem mang đến quần áo đưa cho nàng. Ta chính mình quần áo cũ, đã rửa sạch sẽ, người trước mặc vào. Tỷ, cảm ơn ngài. Mộ Tuyết Tâm bất chấp đang ở núi rừng. Mặc tốt sơ mi trắng cùng hắt quần, lập tức cấp tề thuộc phương quỳ xuống. Đừng như vậy, ta chính là không quen nhìn bọn họ lửa bán nữ hải tử. Tề thục phương lôi kéo tay nàng, thế nhưng không kéo tới. Không, ta phải tạ ngài, thì, ta phải tạ ngài. Nếu là không có ngài hôm nay buổi tối mạo hiểm cứu rút, ta về sau gặp mặt lâm như thế nào vận mệnh, ta chính mình hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Những người đó, những người đó hư thấu, không có liêm sỉ không có nhân tính. Bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Sao lại có thể? Mộ tuyết tầm trong mắt rưng rưng, đôi tay ôm vai, xúc thành một đoàn. Mộ tuyết tầm trời sinh mặt trái xoan, nho nhọn, nhọn cằm, tinh tế lông mày, thủy thủy đôi mắt, cùng tề thuộc phương đoàn trang đại khí Mỹ bất đồng, nàng là một loại nhu nhược đáng thương Mỹ, chọc người thương tiếc. Tề Thục phương ngồi xổm xuống đi, nhẹ nhàng ôm nàng, một câu cũng chưa nói. Mộ Tuyết Tâm bổ nhào vào nàng trong lòng nước hoa hoa khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Nếu không phải Tề thụ Phương kẻ tài cao gan cũng lớn, khẳng định sẽ lo lắng nàng thê lương tiếng khóc đưa tới trong núi gia thú. Mộ Tuyết Tâm ước chừng khóc hơn 10 phút mới dừng lại tới, một cái kính mà đánh cách. Tỷ, bọn họ có thể hay không truy lại đây? Có thể hay không lại đem ta chảo trở về? Nàng nói mấy chữ nước một cái, chật vật cực kỳ. Tề Thu Phương lắc đầu, sẽ không nơi này là núi sâu rừng già, có rất nhiều manh thú, người thường không dám tiến vào. Liên tính chiêm gia người tỉnh cũng sẽ không nghĩ đến là ta cứu ngươi. người đã cứu ra, an bài hảo sau nàng đến chạy nhanh trở về, miễn cho chiêm gia người tỉnh lại nơi nơi tìm người, chính mình không ở nhà nói sẽ bị phát hiện dị thường. Tề Thục Phương nhanh chóng làm ra quyết định, sẽ không liên hảo, sẽ không liên hảo. Mộ Tuyết tầm hai tay bắt lấy chính mình và áo, lén lút yên tâm. Ta thật sự rất sợ hãi lại bị trào trở về, mỗi ngày gặp trà tấn. Tỷ tỷ, ngài cứu ta, là đã cứu ta cả đời. Nước mắt nhịn không được lại chảy xuống dưới. Ta nên như thế nào giúp ngươi? Muốn hay không ta thông chi người nhà của ngươi. Ngươi xem phát điện báo được chưa? Điện báo tương đối mau. Không có thư giới thiệu, chính ngươi rất khó mua được vé xe rời đi nơi này, vẫn là chờ người nhà của ngươi lại đây mang ngươi trở về đi, đỡ phải bị đuổi theo. Tê Phương không hỏi thân thế nàng, cũng không hỏi nàng như thế nào dừng ở bọn buôn người trong tay. Mộ tuyết tầm kích động gật đầu, muốn, muốn, tỷ, phát điện báo nhanh nhất, cầu ngài cho ta người nhà phát một phần điện báo, làm cho bọn họ tới đón ta, ta mất tích gần một tháng, bọn họ nhất định thực lo lắng. Chờ ta người nhà tới, ta nhất định báo đáp ngài. Ngay sau đó, nàng hổ thẹn nói, phát điện báo yêu cầu tiền, ta, ta không có tiền, ta có. Ngươi không cần nhọc lòng tiền vấn đề. Báo đáp liền không cần, ta cứu ngươi, vốn dĩ liền không đổ hồi báo. Ta cũng là cái nữ nhân, ta hận nhất chính là bọn buôn người, ta không có biện pháp trơ mắt nhìn ngươi rừng ở những người đó trong tay, từ đây cùng người nhà trời Nam đất Bắc. T. Thục Phương thực thản nhiên, nói xong trực tiếp hỏi phát điện báo yêu cầu kỹ cảng tỉ mỉ tin tức, tính toán sáng mai liền đi thành phố Pháp. Mộ Tuyết Tầm cẩn thận nói cho nàng, đồng thời nói chính mình tên họ tuổi chờ. Nàng năm nay 18 tuổi, nguyên quán Hồ Nam, hiện trụ Bắc Kinh, lần đầu tiên ra xa nhà đi Hồ Nam thăm người thân, trên đường bị người đánh vựng, lừa bán tới rồi tứ xuyên. Nàng cho rằng chính mình phải bị bán được núi lớn, trên đường tránh được 2 lần, đều bị bắt được đã trở lại, ăn một đồn đánh, thiếu chút nữa bị đánh gãy chân, sau lại gặp được tề mặt dỗ, tề mặt dỗ dùng 70 đồng tiền mua nàng, mang về tới qua tay kiếm lời 30. Nàng có rất nhiều sự tình khó có thể mở miệng, không có nói cho Tề Thục Phương. Nàng lớn lên xinh đẹp, xuất thân hảo, khí chất dài, hơn nữa từ nhỏ giỏi ca múa, sớm tại tiến tứ xuyên phía trước trên đường nàng đã bị người kia buôn lậu đập hư, tề mặt rỗ học theo. Mộ Tuyết tầm nghĩ đến đây, ghê tởm mà nôn khan, chính là chiêm gia hai ngày cũng chưa cho nàng đồ vật ăn, chỉ nôn ra mấy khẩu toan thủy. Tuyết Điềm, ngươi, ngươi không sao chứ? Nguyên lai nàng mới 18 tuổi, chính mình thật là nhìn lầm, cho rằng nàng có hai mươi mấy tuổi, xem ra chính mình nhãn lực không quá chuẩn xác, nàng nhưng ngàn vạn đừng mang thai A. Xem này bệnh trạng, giống như tê thục phương không rõ vì cái gì chiêm mẫu cùng Chung Thúy Phương đương nhiên mà cho rằng bị lừa bán nữ nhân có hài tử liền sẽ lưu lại sinh hoạt, ở không có ai dưới tình huống, ở bị cưỡng bách dưới tình huống, ở trở thành sinh dục công cụ dưới tình huống. Không yêu đứa nhỏ này mới là bình thường đi. Hài tử đích xác vô tội, bị lừa bán nữ nhân không phải càng vô tội. Vì sao cần thiết bị hài tử trói buộc cả đời? Tê thục phương tưởng, nếu là nàng, nàng tuyệt đối làm không được đối xử tử tế dưới loại tình huống này sinh ra hài tử. Kỳ thật, nàng càng kỳ quái thời đại này như thế nào sẽ có như vậy hung hăng ngang ngược bọn buôn người, không phải không có thư giới thiệu không thể ra cửa sao? Bọn buôn người lấy cái gì danh nghĩa bắt được thư giới thiệu. Căn cứ nàng biết đến tin tức, thập niên 80 sau này lửa bán phụ nữ nhi đồng bọn buôn người đặc biệt hung hăng ngang ngược, càng về sau càng là có rất nhiều loại này tin tức. Thập niên 60-70 bị lừa bán án kiện cơ hồ chưa từng nghe qua, không biết có phải hay không lúc ấy giao thông cùng tin tức đều không phát đạt, cho nên không muốn người biết, vẫn là bởi vì thập niên 60-70 không khí phá lệ hảo. Bất quá! Cũng có khả năng là không ghi lại quá, hoặc là chính mình không thấy được phương diện này ký lục. Mộ tuyết tầm hiển nhiên không nghĩ tới mang thai vấn đề này, nàng đỡ thụ nôn mửa một thời gian, ngượng ngùng nói, ta tưởng tượng đến những cái đó ác nhân sắc mặt liền cảm thấy ghê tẩm tưởng phun. Tê Thục Phương tràn đầy đồng cảm. Hy vọng mộ tuyết tầm không có bởi vậy mà mang thai, Tề Thục Phương cầu nguyện. tỷ, ở nhà ta người tới phía trước, ta cần thiết đến một người tránh ở trong núi sao nghe được nơi xa truyền đến sói chu tiếng động, Mộ Tuyết Tầm sợ tới mức bổ nhào vào tề thụ phương trong lòng ngực, run bần bật. Tỷ, nơi này hảo âm trầm, ta sợ quá. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. ở núi sâu rừng già, nàng chính là vương giả. Tiếp theo trả lời Mộ Tuyết Tầm, ta trong tay không có thư giới thiệu, tin tưởng ngươi cũng không có, không có biện pháp chủ tiến khách sạn, chỉ có thể giấu ở núi sâu rừng già. Hơn nữa, ta đem ngươi trộm ra tới. Bọn họ khẳng định nơi nơi tìm người bị phát hiện đã có thể thảm. Tê thục phương bò đến trên tê, từ thủ ốc lấy ra dây thường biên thăng dây, buông đi làm mộ tuyết tầm dọc theo thang dây bò lên tới, thủ ốc dựng ở nhất thô tráng thả khoảng cách gần nhất hai cây trên đại thụ mặt, phía dưới cũng có một trụ chống đỡ, phi thường rắn chắc thừa trọng có thể đạt tới mấy ngàn cân. Mộ tuyết tầm to mò mà đông nhìn một cái tây nhìn xem, trong phòng thực đơn sơ. Trừ bỏ treo ở cửa sổ một ít hong gió món ăn hoang dã, cũng chỉ có thật dày nệm dơm. Đại khái có một trường giường như vậy đại, có thể cùng hai người sóng vai nằm, tỷ ngươi như thế nào tìm được cái này hảo địa phương? Ngủ ở trên cây liền không cần sợ trong núi dã thú lạc. tề thục phương bị nàng chọc cười, ta chính mình thường xuyên vào núi săn thú, liền cho chính mình dựng một tòa thủ, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hiện tại có tác dụng. Nhớ tới chính mình vẫn mệnh. Mộ tuyết tầm tâm tình nháy mắt hạ xuống. Nàng đối tề thục phương có rất sâu chim non tinh tiết. Ông tề thục phương cánh tay không chịu bung ra. tỷ, ngươi bồi bồi ta được không? Ta không nghĩ một người ngốc tại nơi này. Ta còn không biết tỷ tên, có thể nói cho ta sao? Ta không thể lưu lại, ta phải trở về. Ta sợ chiêm ra người tỉnh lại ai môn ai hộ dò hỏi ngươi rơi xuống. Tề thục phương vô vô nàng bả vai, đem mở cửa đao cùng đèn tin để lại cho nàng. Đem tên của mình nói cho nàng, nơi này thực an toàn, ngươi an tâm mảng ốc, Chờ trời, trời đã sáng ta đi trước thành phố phát điện báo, trở về tìm một cơ hội vào núi, lại đến tìm ngươi. Tê thục phương đào đào, móc ra mấy trương cuốn dưa muối bánh rán, ta tưởng ngươi khẳng định đói bụng, trước cầm ăn đi. Rót đầy thủy ấm nước cũng cho nàng để lại. Mộ tuyết tầm lưu luyến không rời mà nhìn nàng giống linh hầu giống nhau đi xuống, dây lát gian liền ở chính mình trong tầm mắt biến mất, thật nhanh. Phong giống nhau tốc độ, sức lực cũng thật lớn. Về điểm này, mộ tuyết tầm không có truy vấn. Đây là nàng ân nhân cứu mạng, cứu nàng mệnh, cứu nàng cả đời, mặt khác, không nên hỏi nàng không hỏi. Mộ tuyết tầm ăn một trương bánh rán, uống lên mấy ngụm nước, đóng lại đèn tin, ôm hai đầu gối ngồi ở thụ ốc trong một góc, gắt gao mà cắn môi dưới, nàng chạy ra tới. Nàng bị cứu ra, tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng lệnh tâm tình của nàng thật lâu không thể bình phục. Bị hát gám bao phủ nàng yên lặng rơi lệ, đây là hỉ cực mà khóc. Chờ người nhà tới, nàng nhất định phải báo thủ. Nhất định phải đem mua bán hai bên đều đưa vào địa ngủ. chiêm nhân hoài. Tê mặt rỗ. Còn có cái kia tưởng đem chính mình bán được tứ xuyên núi lớn bọn buôn người, một cái đều trốn không thoát. nghiên chiêu tiến vào tinh nguyệt chi sắc cùng nàng trong mắt kiểu hận ánh sáng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hóa thành hừng hực lửa cháy, sung thẳng tận trời cơ hồ bỏng cháy rất trong thiên địa văn vật. Dạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, thề thuộc phương vừa đến đến ra, bên ngoài lục tục chuyển đến nói chuyên thanh, mọi người đều lên chuẩn bị xuất công. Đi sớm về trễ, là nông dân ngày mùa miêu tả chân thật. Buổi sáng 4-5 giờ chung ngày mới mới vừa lượng phải xuất công, buổi tối thẳng đến nhìn không thấy 5 ngón tay mới có thể tan tầm. Chiêm nhân hoài nơi đội sản xuất đội trưởng chính là chiêm nhân hỷ. Điểm danh khi phát hiện đường huynh cùng bá phụ bá mẫu đều không ở, nhịn không được như như mày, nhân hoài ca đâu. Này đều khi nào, người một nhà cũng chưa tới. Có người cực nhà, tới gì? Vừa đến tay một cái nóng hầm hợp đại cô nương, nào bỏ được dậy sớm nhà? Phi! Chim nhân hỉ đầy mặt sắc mặt giận dữ, chiêm nhân tùng ngươi nói gì lời nói? Nơi này có quảng đại lao động phụ nữ, lời này có thể tùy tiện nói sao? Ngươi lại nói ta liền phải mở họp phê bình ngươi. ngươi đi một chuyến, đi tiêu nhân hoài ca cùng nhà hắn đại gia đại đường, chạy nhanh tập hợp, tranh thủ hôm nay đem khoai lang đỏ đều loại thượng, đây chính là chúng ta hơn nửa năm đồ ăn, không thể từ nửa điểm sơ sẩy. chiêm nhân tùng lê lưới, tới rồi chiêm nhân hoài ra, phát hiện nhà chính môn mở rộng ra, tiêu vải thanh không ai ứng, nhảy bắn vào nhà, muốn đi xem chiêm nhân hoài lao bà bộ dáng, nghe nói lớn lên nhưng tuấn, mỹ nhân không thấy được chỉ nhìn đến ngủ đến cùng lợn chết giống nhau một nhà ba người căn bản liền không có tân tức phụ bóng dáng xảy ra chuyện lạ xảy ra chuyện lạ chiêm nhân tùng kêu to đi báo tin chiêm nhân hoài trong nhà phát sinh sự tình oanh động toàn bộ đại đội sản xuất kinh động hạ kiến đảng đám người tiến đến điều tra cuối cùng đến ra kết luận là tân tức phụ ban đêm sấn chiêm nhân hoài đám người ngủ say đánh bự bọn họ sau đó đào tẩu mới vừa tỉnh lại chiêm nhân hoài nghe thấy cái này kết luận Tức giận đến suýt nữa hộp máu, tiêu to hét lớn muốn đuổi theo. Hạ kiến đảng không tán đồng nói, mấy ngày nay vội, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi, chưa kịp điều tra, ngươi tức phụ rốt cuộc có phải hay không cam tâm tình nguyện cùng ngươi sinh hoạt. Nếu là nói, nàng như thế nào sẽ nửa đêm đào tẩu? Các ngươi như thế nào không cử hành hôn lễ liền cùng nhau qua? Không ai chứng kiến, không cử hành hôn lễ chính là chơi lưu manh. Nàng nếu không phải cam tâm tình nguyện, ngươi đây chính là phạm tội. Chiêm nhân hoài ngoài mạnh trong yếu, sao không muốn? Nay không phải vội sao, yếm tưởng chờ vội xong rồi lại làm. Vậy ngươi chính mình đuổi theo đi. Truy trở về ta cẩn thận hỏi một chút nàng rốt cuộc có phải hay không cam tâm tình nguyện. Ta không cho phép hạ lâu đại đội người xuất hiện kẻ phạm tội. Hạ kiến đảng luôn luôn bo bo giữ mình. Hắn đã sớm cảm thấy chiêm nhân hoài việc này có miêu nị. Chính là chiêm gia ở hạ lâu đại đội cũng coi như họ lớn. Chính mình cùng bọn họ đối nghịch không chỗ tốt hiện tại trước mặt mọi người tỏ thái độ, lười đến lại để ý đến hắn. Chiêm nhân hoài khẽ cắn môi, về phòng đánh thức cha mẹ, hắn thật sự luyến tiếc mộ tuyết tầm, chờ tìm trở về, trước tấu nàng một đốn, làm nàng biết chính mình lợi hại, lại làm nàng nói cho hạ kiến đảng nói nàng chính mình là cam tâm tình nguyện gả lại đây. Chiêm nhân hoài vẻ mặt giữ thợn. Chiêm mẫu nổi trận lôi đình, một bên hùng hùng hổ hổ, một bên tìm người đuổi theo. Tê thục phương thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ quá trình. Phát hiện không ai có vào núi tìm kiếm y tứ, cưới xe đạp đi thành phố, gặp người hỏi liền nói đi mua giấy vệ sinh, vừa nói mua thứ này, đại gia liền không hề hỏi nhiều. Tới rồi thành phố, trực tiếp tìm bưu cục. Phát điện báo người không thế nào nhiều, tề thuộc phương lãnh một trương đơn tử, điền thu tin người kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, tên cùng với chính văn, viết xong xếp sau đội chờ đợi, thực mau liền đến phiên nàng. Bưu cục là căn cứ đơn tử thượng điền chính văn nội dung phát điện báo. Ấn tự thu phí, 1 chữ 3 phần tiền, kịch liệt điện báo quý một ít, 8 phần tiền một chữ, nhưng tốc độ đặc biệt mau, chẳng phân biệt ngày đêm đều truyền tin tới cửa. Tề Thục Phương nghĩ nghĩ, lựa chọn kịch liệt điện báo, chỉ phát tuyết tìm gặp nạn Bá Tây Sơn, cầu tốc cứu mạc lộ ra 14 cái tự, dấu chấm câu cũng coi như một chữ. Bá Tây Sơn chính là Tây Sơn gọi chung là, trên đời chỉ có một chỗ Bá Tây Sơn. Tề Thục Phương không có lộ ra chính mình thân phận ý tứ tới biêu cục phía trước nàng cũng thay nam trang, trang điểm thành nhỏ gây nam nhân. Mộ tuyết tầm xuất thân không bình thường, cho dù tề thuộc phương không đi qua Bắc Kinh, cũng biết này phân kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ không phải người bình thường có thể ở lại địa phương, mộ ra ở Bắc Kinh nhất định có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Tới đặc biệt mau, ngày hôm sau trạng vạng liền có mấy người tìm được rồi hạ lâu đại đội, thỉnh hạ kiến đảng phái người dẫn đường vào núi tìm người. Khoảng cách bá Tây Sơn gần nhất chính là Hạ Lâu Đại Đội, hơn nữa bá Tây Sơn có hơn phân nửa núi rừng đều thuộc về Hạ Lâu Đại Đội. Tê Thục Phương đềm đếm, tới ba người, khai một chiếc dịp, đi đầu chính là Trung Niên Người, tự xưng họ mộ, dáng người thon dài, tuân tuân nho nhã, an mặc nửa cũ màu xanh xám tiểu áo tôn Trung Sơn, nói chuyện là Bắc Kinh khẩu âm, mặt mày cùng mộ tuyết tầm có điểm tương tự, đặc biệt là đôi mắt đặc biệt giống. Mặt sau hai người tuổi đều ở 20 tuổi đến 30 tuổi chi gian, mang theo một cổ huyết khí. Có xe khai tuyệt đối là cao cấp cán bộ. Hạ kiến đảng tất cung tất kính, không dám chậm trễ, nghe xong bọn họ thỉnh cầu, trực tiếp hướng bọn họ đề cử tề thuộc phương. Chứ bỏ tề thuộc phương, người bình thường không dám vào núi nào, ban ngày cũng không dám, húng chi chạm vạng là lợn rừng lui tới hết sức. Hạ lao đầu không yên tâm muốn mang theo hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân cùng nhau đi theo đi. Huynh đệ hai người đều tưởng tại đây vị cán bộ trước mặt xung xoe, đương nhiên nguyện ý, nhưng mà lại bị Tề thuộc phương khuyên lại, "Cha, ngài cùng đại ca nhị ca liền ở nhà chờ tin tức, chạng vạng trong núi phi thường mà nguy hiểm, nhiều người như vậy đi, ta khẳng định chiếu ứng bất quá tới." "Ngài nào, không cần lo lắng, mộ đồng chí mang một người cùng ta cùng nhau vào núi, lưu một người ở nhà chúng ta gốc." Không biết mộ đồng chí ý hạ như thế nào? Mộ đồng chí nhíu đôi chân mày, vị này nữ đồng chí có thể được không? Hiện tại đã là trạng vạng 6 giờ đồng hồ, chúng ta muốn tìm một cái đối trong núi tình hình quen thuộc người cho chúng ta dẫn đường. Phụ nữ có thể đỉnh nửa nửa bầu trời. Mộ đồng chí, ngại nhưng đừng xem thường người nào. Tề thục phương không phục. Hạ kiến đảng ngăn cản tề thục phương mở miệng, cung kính mà cười nói, mộ đồng chí ngài yên tâm. Đối trong núi quen thuộc nhất người không gì hơn Tề Thục Phương đồng chí, nàng chính là chúng ta đại đội sản xuất phụ nữ trung đệ nhất nhân, lực lớn vô cùng, vào núi tựa như vào chính mình ra giống nhau, ngược lại là người khác liền tính là kết bè kết đội cũng không dám vào núi. Mộ đồng chí trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, gật đầu đáp ứng rồi. Tê Thục Phương cùng hắn ngồi ở trong xe, người trẻ tuổi lái xe, ra hạ lâu đại đội, nàng mở miệng hỏi, phụ cận lớn lớn bé bé đỉnh núi ta đều dạo quá. Rất rõ ràng bên trong tình hình, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người, mộ đồng chí ngài tưởng đi trước nào một ngọn núi đầu. Nàng đoán những người này là tới tìm mộ tuyết ẩm chính là bọn họ chưa nói tìm ai, chính mình rất khó xác định. Mộ đồng chí trầm giọng nói, bên trong có phải hay không rất nguy hiểm. Trên mặt không tự chủ được mà hiện lên lo lắng chi sắc. Không sai, rất nguy hiểm, buổi tối liền càng nguy hiểm, người không có bản lĩnh vào san hướng tới là cựu tử nhất sinh. Tê Thục Phương hơi hơi mỉm cười, mộ đồng chí nếu muốn tìm người, nhưng phải hỏi hỏi ta, chỉ có ta, mới có thể thâm nhập núi rừng mà không bị thương, cũng không biết mộ đồng chí tìm người nào. Ta chỉ ở trong núi gặp qua một người, không biết có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Mộ đồng chí cả kinh, người nào? Mộ đồng chí hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ nàng là mộ đồng chí người muốn tìm? Ngượng ngung à, mộ đồng chí, con người của ta đâu tương đối cẩn thận. Phải hỏi hỏi ngài muốn tìm người nào. Ta tới tìm ta chất nữ. Nhớ tới điện báo thượng mạc lộ ra dặn dò. Mộ đồng chí không có nói cập chất nữ tên họ. Ngài chất nữ. Năm nay có phải hay không 18 tuổi. Tên gọi là mộ tuyết tẩm. Nàng ở nơi nào. Mộ đồng chí thượng thân trước huynh. Trên mặt tràn đầy vội vàng. tề thục phương ra vẻ kinh ngạc. Mộ đồng chí tìm chính là nàng. Không sai. Ta chất nữ tên chính là mộ tuyết tẩm. Tê Thục Phương vẫn cứ không dám dễ dàng tin tưởng, hỏi hắn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình nói sự thật. Người sau ngẩn người, thực mau từ trong túi móc ra một trương hắc bạch ảnh chụp mặt trên là hắn cùng mộ tuyết tầm ở phi cơ trước chụp ảnh trung. Ảnh chụp chung mộ tuyết tầm so hiện tại tiểu vài tuổi, xào tiếu thiên hệ, thần thái thiên chân. Ta có thể hỏi hỏi tên của ngày sao? Nàng điện báo là chia mộ thanh vân, mộ tuyết tầm nói là nàng thúc thúc. Mộ thanh vân quả nhiên là hắn. Tề Thục Phương hoàn toàn yên tâm, chính là mộ thanh vân lại hoài nghi khởi nàng, hỏi, Tề Thục Phương đồng chí, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta chật nữ? Nàng vì cái gì sẽ ở trong núi? Hiện tại ở nơi nào? Tề Thục Phương nhàn nhạt nói, ta cứu nàng, sợ bị người phát hiện, an bài nàng giấu ở núi sâu. Nói xong câu đó, nàng liền không nói, xe ngừng ở chân núi, nàng trực tiếp dẫn đường, đem bọn họ lành đến thủ ốc phía dưới, tuyết tìm, có người tới tìm ngươi, ngươi ra tới nhìn xem là ngươi nhận thức người sao? Tam Thúc, nghe được tề thuộc phương thanh âm, Mộ Tuyết Tầm thật cẩn thận mà ló đầu ra, cầm đèn tin chiếu đến mộ Thanh Vân trên mặt, thấy rõ hắn diện mạo sau, đầu tiên là kinh hỉ không thôi, ngay sau đó nước mắt và nước mũi giao hòa. Tam Thúc, Tam Thúc, ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi như thế nào mới đến a? Nếu không phải thuộc phương tỷ tỷ, ta thiếu chút nữa liền chết mất. Tuyết Tỉm. Mộ thanh vân thành thạo bò lên trên thủ Úc, mộ tuyết tầm bổ nhào vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn. Tề Thục Phương rửa vào thủ, không đi lên, nàng tưởng mộ tuyết tầm hẳn là có chuyện cùng mộ thanh vân nói, chính mình tính lực quá cường, liền đi xa một ít, cùng lái xe người trẻ tuổi mắt to trừng mắt nhỏ. Qua thật lâu, mộ thanh vân mới mang theo mộ tuyết tầm xuống dưới, hướng Tề Thục Phương nói lời cảm tạ. Tề Thục Phương xua xua tay, không cần cảm tạ. Ta cứu tuyết tìm nguyên nhân đã sớm cùng nàng nói qua. Mộ đồng chí, ngài vẫn là mang tuyết tìm sớm một chút rời đi nơi này đi. Tuy rằng nhìn thấy tuyết tìm người không nhiều lắm, nhưng vẫn là có vài cái, ta sợ nháo ra phong ba đối tuyết tìm không tốt. Bị lừa bán bị đạp hư, chuyển gia đi đối mộ tuyết tầm mà nói là trí mạng đả kích. Ở chung hai ngày này, tê thục phương thực thích mộ tuyết tầm tính cách, bề ngoài nhu nhược đáng thương, nội tâm kiên cường vô cùng không có bởi vì tao ngộ loại chuyện này liền tự sát, mà là nỗ lực tồn tại. Tê Thục Phương thích quý trọng sinh mệnh người. Mộ Thanh Vân luôn mãi nói lời cảm tạ, trực tiếp gọi người lái xe hồi hạ lâu đại đội, hắn làm mộ tuyết tầm ở trong xe ngồi, chính mình xuống xe hướng hạ kiến đảng đám người nói đã tìm được ở trong núi mất tích cháu ngoại trai, suốt đêm phản hồi Bắc Kinh. chương 50 chương. Mộ tuyết tầm vô thanh vô tức mà rời đi hạ lâu đại đội, Thường đông sau có người hỏi Bắc Kinh tới cán bộ tìm người nào, tề thuộc phương một mực vâng theo mộ thanh vân cách nói, nói là hắn cháu ngoại trai, thay đổi mộ tuyết tầm giới tính. Cho nên, chiêm nhân hoài toàn gia vẫn cứ giống không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi tìm kiếm chính mình mua tới tân tức phụ, còn đi tề mặt dỗ ra náo loạn một hồi, buông tàn nhẫn lời nói, tìm không thấy khiến cho tề mặt dỗ đem tiền còn cho bọn hắn, tề mặt dỗ không thể không gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Cho các ngươi giỏi che múc nước công giá tràng. Tê Thục Phương đặc hà giận. Như thế nào xử trí tề mặt dỗ này đó đầu sỏ gây tội. Tê Thục Phương không chuẩn bị nhúng tay. Tin tưởng lấy mộ ra năng lực. Nhất định sẽ ở không ảnh hưởng mộ tuyết tầm dưới tình huống làm cho bọn họ được đến lưng có trừng phạt. Nàng kiên nhẫn chờ đợi tiết lộ cục mướn người tin tức. Ngày hôm sau nửa đêm. Có người tới gõ cửa. Tề Thục Phương đồng chí. Ngươi điện báo. Ta điện báo. Kịch liệt điện báo có phải hay không hạ kiến quốc? Thế thục phương nhảy dựng lên, vội vàng mặc xong quần áo, mở cửa, ai cho ta phát điện báo? biêu cục truyền tin viên mồ hôi đầy đầu mà dơ lên điện báo, nàng tiếp ở trong tay cầm đèn tin một chiếu, tức khắc thất vọng không thôi, không phải hạ kiến quốc, là mộ tuyết tẩm, chỉ có bình an đừng nhớ mong bốn chữ, thuyết minh nàng đã bình an về đến nhà. thục phương, là kiến quốc phát tới sao? truyền tin viên rời đi sau, hạ lão đầu tuổi già rất nhẹ. Khoa cao ra tới hỏi nàng, hạ kiến quốc đi rồi thời gian dài như vậy, không có một phong thơ gửi trở về, đừng nói tề thục phương mỗi ngày lo lắng xuất ruột, chính là hạ lao đầu cùng hạ kiến đảng huynh đệ hai cái cũng đều lo lắng đề phòng, không biết là tình huống như thế nào làm cho hắn cấp trong nhà báo bình an cơ hội đều không có. Không phải là ta cùng kiến quốc tại Thượng Hải kết bạn một cái bằng hữu. không ngừng hạ lao đầu thất vọng, tề thục phương cũng thực thất vọng, không vui mừng một hồi chính là mộ tuyết tầm có thể chạy thoát bi thảm vận mệnh cùng người nhà đoàn tụ cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình thằng đến bị tiết lộ cục chính thức ngưỡng người tề Thục phương mới đánh lên tinh thần tạm thời buông đối hạ kiến quốc lo lắng căn cứ hoắc kiếm phong riêng đưa tới tin tức nàng ai kia phải đi tiết lộ cục báo danh cho ta an bài chính là cái gì công tác tề Thục phương hỏi nô chủ nhiệm hướng hoắc lao nhân hứa hẹn cho chính mình tương đối nhẹ nhàng sống hoắc kiếm phong cười nói Ngươi còn không có nhận chức, như thế nào liền hỏi làm cái gì công tác? Ta nhưng không rõ ràng lắm. Làm ta xem, cái gì công tác đều được, đều là vì quốc gia xây dựng làm công hiến, không phải do chính mình tùy tiện chọn lựa. Chờ ngươi nhập chức sau, tiếp thu lao tiếp viên hàng không nhóm chỉ điểm, học tập một chút tiếp viên hàng không công tác nội dung, sau đó vận chuyển hành khách đoạn đoạn trường hoặc là đoàn tàu trường mới có thể căn cứ tình huống an bài cụ thể công tác. Tê Thục Phương có điểm ngượng ngùng, nàng là tương lai người, thích nhẹ nhàng công tác, lập tức rất nhiều người ý tưởng cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Đối nặng nghề công tác có tương đương chân thành tính tích cực. Hoắc Kiếm Phong rời đi trước, lại công đạo nàng một ít những việc cần chú ý. Tê Thục Phương chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi thiết lộ cục tìm vận chuyển hành khách đoạn đoạn trường tưởng hành vi báo danh. Đừng nhìn chiêu công làng lô chủ nhiệm quảng, nhưng nhân viên tàu về vận chuyển hành khách đoạn quảng. Bị mướn người sau, tề thuộc phương phải tìm tưởng hoành vĩ. hóa kiếm phong cùng nàng nói qua, tưởng hoành vĩ cùng nô chủ nhiệm quan hệ đặc biệt hảo, nô chủ nhiệm trước đó chào hỏi qua, sẽ không khó xử chính mình. Tưởng hoành vĩ nhìn thấy tề thuộc phương, quả nhiên thập phần nhiệt tình, tề thuộc phương đồng chí đúng không? Trước đêm các dạng thủ tục đều làm, ngày mai ngươi liền cùng trên xe ban, hướng lao nhân viên tàu nhóm học tập như thế nào mới có thể làm một cái xứng chức nhân viên tàu. Tê thuộc Phương tất cung tất kính mà đáp ứng. Tường hành vi an bài một cái họ vương nữ đoàn tàu trường mang nàng cùng mặt khác mấy cái nữ nhân trẻ tuổi cùng đi xử lý nhận trước thủ tục. Mỗi người lãnh một bộ quần áo lao động, từ màu trắng ngắn tay áo sơ mi, màu lam áo khoác cùng màu lam quần tạo thành, còn có đỉnh đầu màu lam vô duyên mũ cùng một đôi màu trắng tuyến bao tay, mùa hè chỉ xuyên áo sơ mi cùng quần. Xuân thu mùa, áo khoác cùng trong quần mặt tắc tự hành ấn quý thêm ý hề. Thí dụ như áo lông mao quần một loại. Nếu vận khí tốt nói, mùa đông sẽ phát một kiện vải nỉ áo khoác làm quần áo lao động. Hoa! Wow. Tốt như vậy. Đường sát công nhân viên chức chế phục A. Thống nhất ăn mặc, chân thần khí. T thục phương còn không có mở miệng, những người khác kinh hô ra tiếng, ôm quần áo lao động khó nén hương phấn. Đây là chúng ta quần áo lao động, thật là đẹp mắt. Yêm cũng mặc vào quần áo lao động lạ về sau yêm liền có tiền lương cầm. Lương thực định lượng đi theo gia tăng. trừ bỏ quân nhân cùng công an này hai cái chức nghiệp người, cũng chỉ có chúng ta đường sát công nhân viên chức có chuyên môn công tác chế phục, toàn bộ đều xuyên giống nhau quần áo, thần khí hiện ra như thật, có thể để cho người khác hâm mộ chết. Dịu dít mà cảm khái xong, vài người tụ tập ở bên nhau, bắt đầu tự giới thiệu. ta kêu Kim Ngọc Phượng. ta kêu Tưởng Hưng Lệ. ta kêu Trương Tiểu Điệp. ta kêu Bạch Thụy. Ta kêu Âu Minh Tương, kỳ thật nhà của chúng ta trước kia là họ kép Âu Dương, ta kêu Âu Dương Minh Tương, nhưng bởi vì họ kép thuộc về cặn bã phong kiến, là bốn, cũ chi nhất, cần thiết đến phá, cho nên nhà của chúng ta thống nhất sửa họ Âu. Ta kêu Tề Thục Phương Tề Thục Phương trừng mắt tròn xoe đôi mắt, họ kép đều thành bốn cũ lạc. Các nàng tổng cộng là sáu cái nữ tính, lớn tuổi nhất chính là Kim Ngọc Phượng, 24 tuổi, tuổi nhỏ nhất là Trương Tiểu Điệp. Chỉ có 16 tuổi, đã kết hôn, chưa lập gia đình đều có, không có chỗ nào mà không phải là tướng mạo đoan chính, nôn ngữ rõ ràng. trừ bỏ tề thục phương, những người khác đều là thành trấn hộ khẩu, rất nhiều thủ tục đều không cần đi xử lý, vì thế chỉ có tề thục phương một người cầm nhập trước chứng minh về nhà xử lý hộ khẩu di chuyển thủ tục, đại đội sản xuất phương diện tìm hạ kiến đảng, công xã phương diện tìm thôi cảnh đông. Chính là một phần hộ khẩu di chuyển chứng minh thượng nhiều cái mấy cái chương. Tìm hạ kiến đảng xử lý hộ khẩu di chuyển chứng minh khi, nàng trở thành đường sát công nhân viên trước sự tình dấu không được. Thục Phương ngươi gì thời điểm tìm công tác, sao lập tức thành đường sát công nhân viên trước lạc? Vương Xuân Linh bất chấp trong đất việc nhà nông, vội vã mà chạy đến đại đội sản xuất, ngăn chặn tề Thục Phương chuẩn bị đi công xã tìm thôi cảnh đông lộ, đồng thời nàng giọng đưa tới rất nhiều người kinh ngạc mà hâm mộ ánh mắt. Thục phương, ngươi miệng cũng thật kín mít, một chút tiếng gió cũng chưa nghe nói, ngươi liền ăn thượng lương thực hàng hóa. Đường sắt công nhân viên trước. Ai ra nha, kia chính là thật là uy phong công tác nha. Mỗi quý đều có quần áo lao động xuyên, khả sinh đẹp lạ. Nông thôn một nhà ra hai cái công nhân viên trước, ngươi cùng kiến quốc thật lợi hại. Ngươi như thế nào tìm được công tác? Sớm tại thật nhiều năm trước, nông thôn xuất thân phần tử trí thức đều đến về quê nghề nông hiện tại trong thành căn bản không thu chúng ta người nhà quê nột. Trương Thúy Hoa lại là hâm mộ, lại là bội phục, không giống người khác ánh mắt hỗn loạn nói không nên lời ghen ghét. Thục phương, ngươi nhưng đến hảo hảo làm nha. Thẩm yếu võ thiệt tình thực lòng mà chúc mừng nàng, vì nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ có Thẩm lênh canh trong mắt ghen ghét cơ hồ hóa thành thực chất, tề thục phương càng là cùng Thẩm yếu võ hảo, nàng càng là ghen ghét dữ dội, ngươi cùng bọn em giống nhau đều là dân quê. Ngươi sao có thể dễ dàng như vậy liền tìm đến công tác? Ngươi cùng Yêm tỷ là sơ trung tốt nghiệp, nhà Yêm Tuấn lập trung chuyên tốt nghiệp đều không có công tác, cùng mặt khác nông thôn xuất thân phần tử trí thức giống nhau, toàn bộ phản hương nghề nông. Tê thuộc phương mỉm cười nói, văn hóa trình độ chiều cao cái gì dùng? Hiện tại không ít công tác đều không phải lấy văn hóa trình độ luận cao thấp, có rất nhiều văn hóa trình độ cao so không văn hóa nhân công tư thấp. Ta là xuất chúng văn hóa trình độ, nhưng ta đuổi kịp hào lúc. Nàng vẫn luôn không thích thẩm lênh canh, đơn giản dùng sự thật phản bác. Phần tử trí thức không nổi tiếng, là thời đại này phổ biến tình huống, bởi vì tân xã hội coi trọng xuất thân, và nông xuất thân có bao nhiêu là phần tử trí thức. Đại đa số công nhân đều là thất học. Ngươi nếu là ghen ghét ngươi cứ việc nói thẳng, lấy văn hóa trình độ nói cái gì. Thục phương bị mướn người, khẳng định là chính mình phù hợp điều kiện. Thẩm yếu võ trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái. Nàng hiện tại càng ngày càng chán ghét thầm lênh canh, không phải gà cho trong đó chuyên sinh sao, có cái gì hảo đắc ý, mỗi ngày ở đội sản xuất khinh bị bọn họ này đó sơ chung, tiểu học văn hóa trình độ cùng với không thượng quá xóa nạn ngủ chữ ban thất học. T. Thục Phương gật đầu, đúng vậy, kiến quốc trước khi đi nhờ người cho ta tìm công tác, thiết lộ cục vận chuyển hành khách đoạn chiêu công, không hạn thành hương, ta phải đến tin tức liền đi ghi danh. Nguyên bản ôm có thể mướn người cố nhiên, cao hứng không bị mướn người liền trở về nghề nông tâm tư. Ai ngờ may mắn mà bị mướn người. Đại tẩu, nhị tẩu, muốn võ, ta ngày mai phải đi làm, hôm nay đến đem sở hữu thủ tục xong xuôi, ta trước vội đi à? Có nói cái gì chúng ta về sau lại nói. Nàng không đề hoắc ra khởi đến tác dụng, sợ cho bọn hắn chọc phiền thoái, đi cửa sau cũng không phải là hảo không khí. Thẩm lênh canh ghen ghét, nàng lười đi để ý. Lại hồi nội thành tìm vương đại tỷ, vương đại tỷ bồi nàng trải qua cục công an hộ tịch khoa, ngủ lại ở thiết lộ cục phía dưới. Tiếp theo, Tề Thục Phương lại cầm mới mẻ ra lò hộ tịch cùng với công tác chứng minh đi thiết lộ cục nơi tổ dân phố đăng ký cá nhân tin tức, lãnh lương bổn cùng tháng này 7 cân phiếu gạo. Các thành trấn tổ dân phố lương bổn đều là từ thành phố cổ bành lương thực cục thống nhất ban phát xuống dưới, mỗi hộ một quyển, buồn tiến lên mặt điển chủ hộ tên họ cùng với địa chỉ còn có chỉ định lương cửa hàng. Hạ kiến quốc hộ tịch theo công tắc đi, lương bổn thượng liền tề thục phương một người. Lương bổn mặt sau là lương du cung ứng tiêu chuẩn đăng ký biểu, nàng tên họ, giới tính, ngành nghề cùng lương thực định lượng tiêu chuẩn đều viết ở mặt trên. Mỗi tháng lương thực định lượng là 30 cân, chia làm lương, mễ mặt 3 loại, tỷ lệ là 721. Tề thục phương buồn bực ra tiếng, thành phố cổ bành hồng kỳ lương cửa hàng. Đây là có ý thứ gì? Chính là chỉ có thể đi chúng ta thành phố Hồng Kỳ lương cửa hàng mua lương. Đi thời điểm cầm lương bổn cùng phiếu gạo, mỗi tháng đầu tháng, thiết lộ cục phát tiền lương, tổ dân phố ấn hộ phát phiếu gạo, chính mình đi lãnh. Hồng Kỳ lương cửa hàng ly chúng ta thiết lộ cục gần nhất, phương tiện đường sắt ký túc xá quảng đại nhân viên tạp vụ nhóm mua lương, đi khắc lương cửa hàng liền không được, nhân ra khẳng định sẽ không bán cho ngươi. Vương Đại Tỷ giải thích nói, Nguyên lai like là như thế này. Tê thục phương thụ giáo, cảm ơn đại tỷ giảng giải. Ta đầu một hồi tiếp xúc phương diện này sự tình, thiếu chút nữa cho rằng chỉ cần có lương buồn cùng phiếu gạo, tùy tiện hướng cái nào lương cửa hàng đều có thể mua được lương thực. Thế nhưng không phải, sách quốc gia quy định đến hảo nghiêm khắc. Vương đại tỷ cười nói, chờ ngươi công tác thời gian dài, nên biết đến liền sẽ đã biết. Tê thục phương khiêm tốn thỉnh giáo những mặt khác sinh hoạt thường thức, vương đại tỷ không hề giấu dếm lệnh giao lương thực bổn, tề thuộc phương lại linh cư dân mua hoa trứng, mua hóa trứng chính là thực phẩm phụ bổn, cái này là từ thành phố cổ bành công thương cục cấn quý ban phát đến tổ dân phố, lại từ tổ dân phố ban phát đến hộ, dầu muối tương, giấm, gà thịt cá trứng, kem đánh răng xả bông bột giặt giấy vệ sinh cùng với rau dưa trái cây đậu phộng hạt dưa kẹo dùng ăn đường chờ đều ở mặt trên, cung ứng phân lượng căn cứ quý điều chỉnh, tổ dân phố ấn nguyệt có một bộ phận phó thực phẩm có thể Trực tiếp cầm thực phẩm phụ buồn đi mua, không cần phiếu, ngạch độ dùng xong mới thôi, quá thời hạn trở thành phế thải, có một bộ phận đồ vật đến cầm phó thực phẩm cùng các loại phiếu mới có thể mua được. Ra tổ dân phố, Vương Đại Tỷ nói cho nàng, phó thực phẩm cửa hàng có thịt cung ứng thời điểm, người đến nửa đêm đi xếp hàng, buổi sáng lại đi xếp hàng nói liền trưởng, đến phiên ngươi khi khẳng định không có thịt. Có đôi khi cung ứng thịt tương đối thiếu. Nửa đêm xếp hàng tương đối rửa sau người tới trước quậy đều không nhất định có thể mua được thịt. Tê Thục Phương không trải qua quá này đó, thật đúng là không biết quang mua thịt liền có nhiều như vậy chú ý. Vương Đại Tỷ Lại nói cho nàng, đường sắt công nhân viên trước mỗi năm có nhất định số lượng miễn phí vé xe, nhưng cùng người nhà sử dụng. Nếu người nhà không cần nói, làm sao bây giờ? Tê Thục Phương muốn hỏi có thể hay không tiện nghi giới bán cho người khác, mặc kệ nói như thế nào, cũng là tiền nột. Chính mình người nhà tuyệt đại bộ phận thời gian đều không quá khả năng đi xa, đại khái dùng không đến toàn bộ miễn phí phiếu. Vương đại tỷ cười cười không nói chuyện, tê Thục Phương liền biết không có thể hỏi. Song xuôi sở hữu sự tình, tê Thục Phương lại hướng Vương đại tỷ thỉnh giáo công tác trước chuẩn bị công tác, điểm này quan trọng nhất, bằng không chính mình hai mắt một bôi đen, công tác làm không tốt, chịu phê bình là việc nhỏ, thời gian thử việc quá không được liền xong đời. Đoạn chương làm ta mang ngươi Đã nói lên ngươi là phân tới rồi ta nơi này, ngươi không hỏi, ta cũng đến đem những việc cần chú ý nói cho ngươi. Ta nơi xe lửa là từ chúng ta nơi này trực tiếp phát hướng Thượng Hải, mỗi ngày buổi chiều 4 35 phân ra phát, ngày hôm sau 8 giờ rưỡi tả hữu tới mục đích địa, qua lại tổng cộng 3 ngày. Ngươi đến trước tiên hai cái giờ lên xe, cùng ta cùng mặt khác tiếp viên hàng không cùng nhau, đem xe lửa các thùng xe quét tước sạch sẽ, làm cho các hành khách có một cái thoải mái hoàn cảnh. Ba tháng sau, căn cứ các ngươi biểu hiện, ta cùng đoạn trường lại cho các ngươi một lần nữa phân phối công tác. Ba tháng chính là một cái khảo sát kỳ, không hợp cách sẽ bị sa thải, hoặc là điều hướng khác cương vị. Thời gian thử việc sau, Tề Thục Phương tỏ vẻ lý giải. Đại tỷ, ta tùy thân hẳn là mang thứ gì? Thứ gì không thể mang? Qua lại ba ngày, thuyết minh ăn trụ đều ở trên xe. Vương Đại tỷ đối Tề Thục Phương ngoan ngoãn cảm thấy thực vừa lòng. Dụng cụ cắt gọt xuống ống không thể mang, thuốc viện sống không thể mang, rượu không thể mang, có không ít đồ vật không thể mang. Quay đầu lại ta cẩn thận nói cho ngươi nghe, có thể mang đồ vật chính ngươi quyết định. Hiện tại thiên nhiệt, tắm rửa quần áo cần thiết đến mang, còn có chính mình dùng hộp cơm, các loại đồ dùng sinh hoạt cùng phiếu gạo, đơn vị nhưng không phụ trách, khác liền không cần mang theo. Vương đại tỷ còn mang tề thuộc phương đi nhận ngày mai xuất phát xe lửa, quan trọng nhất là nhớ kỹ xe lửa vị trí ngày mai trực tiếp lên xe. nàng buổi tối về đến nhà trước đem quần áo lao động rửa sạch sẽ lượng ở phơi yề thẳng thượng. Tiếp theo liền thu thập hành lý, dùng tới dây mây dương, tắm rửa quần áo dày vỡ, hộp cơm, tráng men lưu, đèn tin, túi sách, ấm nước, khăn lông, đánh răng dụng cụ, kem bảo vệ da từ từ nhét đầy toàn bộ dây mây dương. Lại bởi vì trang không dưới, mua tới tắm rửa dùng bồn trang men đơn độc sách đi làm. Vào đêm thời gian. Mọi thanh âm đều im lặng, tề thuộc phương đi tìm giáo sư Kim, đem chính mình ăn bài nói cho bọn họ, chờ chính mình nghỉ ngơi khi lại cho bọn hắn đưa hảo đồ ăn, phía trước cũng là lâu lâu mà đưa. Lần trước cho bọn hắn tặng một ít lương thực, lần này đem trong núi hong gió món ăn hoang dã cũng lấy tới, đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian. Mã Thiên Long khôn khéo đến muốn mệnh, nhất định sẽ không làm người phát hiện bọn họ ăn thịt. Giáo sư Kim thật cao hứng, hảo, hảo. Tuy rằng nghề nông có thể an bình, nhưng lấy bản lĩnh của ngươi cùng quyết đoán cả đời sinh hoạt ở nông thôn lại rất đáng tiếc, nếu đắc tội có quyền thế người, kết cục sẽ thức thảm. Kiến quốc hiện tại không tin tức, có thể là chịu ta liên lụy, đang ở thẩm tra giữa, còn không phải bởi vì hắn không có quyền. Thục phương, xe lửa tiếp viên hàng không chỉ là khởi điểm, ngươi hảo hảo làm, tranh thủ đạt tới càng cao cấp bậc, sau đó chuyển vì cán bộ, lại sau này liền dễ dàng. Ngươi phải nhớ kỹ, cán bộ tiền lương cùng đái ngộ so công nhân thấp, địa vị tương đương quan trọng, về sau ngươi sẽ biết. Quyền, vĩnh viễn bao trùm ở tiền phía trên. Trải qua nhiều như vậy, giáo sư Kim rốt cuộc minh bạch này một chân lý. Lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Vừa nghe hạ kiến quốc rất có thể là chịu giáo sư Kim liên lụy, tê thục phương liền cảm thấy thực lo lắng. Từ xưa đến nay, quyền thế vẫn luôn đều so tiền tài quan trọng. Đến từ đời sau mấy trăm năm tề thục phương càng thêm minh bạch, hiện giai đoạn công nhân đãi ngộ hảo, 10 năm 20 năm sau liền không phải. Tề thục phương đặc biệt bội phục giáo sư Kim, bởi vì nàng vốn dĩ liền không tính toán cả đời đương cái nhân viên tàu. Đối với nàng tới nói, nhân viên tàu là nàng nhân sinh quy hoạch bước đầu tiên. Giáo sư Kim lời nói thâm tiếng nói, ngươi đi làm phía trước cho ta đưa điểm mực bút máy cùng giấy, ta sửa sang lại một ít tư liệu cho ngươi. Ngươi công tác thời điểm đừng quên học tập, ta sẽ đem chính mình nắm giữ tri thức toàn bộ truyền thụ cho ngươi, học vô trừng mực, tích lũy tri thức càng nhiều, kiến thức càng quảng, liền sẽ không bị người dễ dàng tà hữu. Tốt, lao sư. Tề Thục Phương sao có thể buông thà cơ hội này? Trần Tam Xuyên vẫn luôn mặc không lên tiếng, hết sức chuyên chú mà ăn cơm. Mã Thiên Long gặm xong Tề Thục Phương mang đến hong gió thỏ hoang chân, nắm cọng lúa mạch lao lao tay, hỏi Tề Thục Phương nói, nha đầu. Vừa mới ngươi nói ngươi đi làm đoàn tàu là khai hướng Thượng Hải. tề Thục Phương gật gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Mã Thiên Long trầm mặt trong chốc lát, cấp nói tề Thục Phương một cái phát tải cơ hội. Nghe xong hắn nói, tề Thục Phương thực khiếp sợ. Mã Thiên Long thất thế trước tại Thượng Hải có được vài chỗ phòng ở, ở tại tương đối phồn hoa đoạn đường, khéo lánh đoạn đường phòng ở có vẫn luôn không, có cấp thủ hạ người cư trú, giải phóng sau toàn bộ bị tịch thu. Không có bị hủy đi phòng ở đều đã phân phối cấp cư dân ở, cũng may đồ vật của hắn không có dấu ở trong phòng, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ta trước kia trụ phòng ở bị hủy đi đến rơi rất tan tác, ngươi hẳn là biết ở nơi nào, không biết nói, đến Thượng Hải hỏi một câu là có thể đã hỏi tới. Ngươi trực tiếp đi mặt sau một tòa cũ nhà lầu tìm được nhà lầu mặt sau giếng, cũ nhà lầu là hạ nhân chỗ ở, giếng không ở sân, thuộc về công trùng giếng. Tuy rằng hiện tại Thượng Hải thị cư dân đều dùng nước máy, nhưng kia khẩu giếng vẫn luôn đều hoàn hảo không tổn hao gì mà tồn tại. Ta ngày thường quét đường, cái thường xuyên đi ngang qua. Người bồi chiều mặt bắc chiều nam hạ giếng, đỉnh đầu khoảng cách giếng đài năm thức khi, người lấy tay phải chạm đến giếng vách tường, có một khối gạch là đồng gạch, cùng giếng trên vách gạch xanh bất đồng, này khối gạch là hoạt động, tùy tay là có thể moi khai. Mã Thiên Long trên mặt mang theo một chút tự đắc, Hắn dấu ở giếng vách, tưởng đồ vật vẫn luôn không ai tìm được, lúc trước hắn lo lắng đáy giếng trầm tích sẽ có người đào giếng, liền không có đem đồ vật trầm ở đầy giếng. Ta đặt ở nơi đó đồ vật chỉ có một chút điểm, ta nhớ rõ bên trong có mấy khối vàng, không biết có ở đây không, nếu là còn ở nói, ngươi liền lấy ra, lấy một khối vàng đổi tiền liền đủ cho chúng ta mấy cái mua quần áo, lấy lòng quần áo từ Thượng Hải gửi lại đây, giữ lại vàng cùng đồ vật đều về ngươi. Chúng ta rơi xuống này nông nỗi, không quy định không được bạn bè thân thích gửi đồ vật. Nếu là chính ngươi mang lại đây cho chúng ta, khẳng định sẽ có người hỏi quần áo là từ lâu tới. Mã Thiên Long suy xét đến lâu dài, mùa hè quần áo đến mua, thu đông quần áo càng đến mua, ta nhưng không nghĩ mùa đông ngủ ở rơm dạ đôi chịu đông lạnh. Ngươi nhớ rõ mua quần áo cũ cũ đệm chăn, không chấp mắt cái loại này, lại đánh mấy cái mụn vá, đừng mua thân. Tê Thục Phương nhíu như mày. Ta không nhất định có cơ hội. Sao có thể không có? Xe lửa đến trạm sau ít nhất đến dừng lại nửa ngày mới có thể phản hồi, nếu yêu cầu giữ gìn, như vậy đến dừng lại một ngày tả hữu, ngươi lại nhưng lợi dụng kia đoạn thời gian. 8 giờ dưi đến trạm, 4 giờ dưi sửa đổi số tàu phản hồi, trung gian ít nhất có 5 6 tiếng đồng hồ thời gian có thể làm tiếp viên hàng không tự do hoạt động, nếu là cách thiên hạ ngọ 4 giờ rưỡi phản hồi, như vậy liền có hai mươi mấy người giờ. Mã Thiên Long đối này giúp đỡ giống thực hiểu biết ta. Nàng đều không rõ ràng lắm đến chạm sau dừng lại thời gian. Tê Thục Phương nói thầm một câu, đáp ứng rồi Mã Thiên Long yêu cầu. Có cơ hội nói ta sẽ đi trước lấy đồ vật, lần sau đi Thượng Hải lại mua các ngươi yêu cầu đồ vật. Nếu không có cơ hội, Mã Lao ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Hết thể có thể tự thân an nguy vì tiền đề. Đương nhiên, ta xem ngươi dừng lại thời gian cũng chỉ đủ lấy đồ vật. Ban ngày ban mặt ở trước mắt bao người không nhất định có thể tìm được cơ hội hạ giếng, tề thục phương như vậy cảm thấy.